t r ư ơ nhìn g mấy giây sau, mặt t ạ mạng c xúc sinh lão tam nhà cậu, cậu chính là Takakato chuyển h khang hai hô nhỏ. sinh nhà thế hay h trí trợn to mắt tay, to Tên tam Takakato vừa vừa vừa sao? xuống, vung n gọi đều đã liều lão sụ là thấy bàn tay hàn sâm ở đối diện giống như là cơn gió nhanh chóng bấm nhấn lên toàn bộ điểm sáng xuất hiện ở xung quanh thạch trí khang càng nhìn càng kinh hãi bản thân bắt đầu hoảng liền điểm sáng xuất hiện ở phía bên mình đều không nhấn chúng được mấy điểm tiểu tứ sao kêu gào như mổ heo thế cậu có cần phải khoa trương như vậy không lữ mông đang chơi liền kháng nghị thạch c h í khang quá â m ý. thạch c h í khang đã hoàn toàn từ bỏ nhìn tay hàn sâm không ngừng lấp lóe đã hoàn toàn mất đi hứng thú chơi tiếp con mắt xoay tròn một cái thạch c h í khang quệt miệng nói với lữ mông tài nghệ của lão tam cũng rất khá tôi thấy ở trong phòng chúng ta ngoại trừ lão đại thì không có ai là đối thủ của lão tam lữ mông liền trực tiếp đáp một câu tiểu tứ à chính mình kém cỏi thì nhận đi đừng kéo người khác vào chứ lão nhị liền trình độ kia của cậu còn không bằng tôi cậu tới cũng sẽ bị lão tam hành hạ mà thôi thạch trí khang cố ý tăng thêm âm lượng nói như vậy đi tiểu tứ tôi liền biểu diễn cho anh xem một chút cái gì mới gọi là cao thủ chân chính nhưng mà nếu như tôi thắng anh phải bao hết việc lau dọn nhà vệ sinh trong một tháng này của phòng chúng ta lữ mông nói trong mắt thạch trí khang lập tức lóe lên một tia vui vẻ sau đó lữ ậ p tức k i mông tự nhận là nắm chắc phần thắng trình độ thượng đế c h i thủ của cậu ta chính là người chưa tiến hóa cấp chín ở trong số những sinh viên mới vừa vào học trường quân đội có thể tính là trình độ thượng đẳng không dám nói hàng đầu thế nhưng đã thừa sức gia nhập câu lạc bộ thượng đế c h i thủ hướng chi bọn họ đều thuộc về khoa bắn cung yêu cầu đối với tốc độ đôi tay cũng không quá cao trình độ thượng đế c h i thủ đều khá là tương đồng trong phòng thì ngoại trừ trương dương lữ mông không cho là còn có ai có thể thắng mình thạch trí khang bại bởi hàn s â m đó là do trình độ của cậu ta quá kém với tốc độ tay của cậu ta ai cũng có thể thắng được vì thế lữ mông vô cùng xem thường thạch trí khang sau khi lữ mông kết thúc trận đang chơi liền đem thành tích khoe khoang ở trước mặt thạch trí khang tiểu tứ thấy không sáu mươi ba so với bốn mươi năm thắng lợi áp đảo đây chính là thực lực của thiên tài chân chính đừng nói lời vô dụng cậu thắng được lão tam mới xem như thật sự thắng thạch trí khang nói xong vừa cười nói với hàn sâm lão tam cậu cũng không muốn dọn nhà vệ sinh chứ thắng cậu ta trong một tháng chúng ta sẽ không cần phải làm gì hàn sâm cười nói tôi biết nên làm như thế nào lữ mông gửi lời mời hàn sâm vào phòng của mình vô cùng ung dung nói lão tam cái ít này của cậu đúng là muốn ăn đòn không tin đợi lát nữa cậu lên trên mạng lưới chiến đấu tìm kiếm đối thủ bảo đảm con trai trong trường chúng ta đều sẽ đứng xếp hàng đến làm thịt cậu tôi quen rồi hàn sâm cười nhẹ bị hành hạ cũng tốt có thế giúp chúng ta tiến bộ lữ mông bắt đầu trò chơi vừa chờ đếm ngược tay khác vừa cầm một cốc nước chậm dãi uống vừa uống lại vừa còn kích thích thạch trí khang tôi bảo này tiểu tứ xem nhị ca của cậu dùng một tay hành hạ lão tam như thế nào sau đó thua cũng đừng q u ỵ t nợ đấy nhé châu bò lão nhị thật là châu bò thạch c h í khang bĩu môi ô m cánh tay đứng ở một bên chờ x e m kịch vui còn mợ nó ai chơi bản đối chiến mà không phải chỉ dùng một tay muốn dùng hai tay cũng không được giờ cậu cứ hà hê đi đợi lát nữa sẽ có lúc cậu khóc thế à lữ mông đắc ý trả lời một câu không chút nào phát hiện ra thạch c h í khang đang dụng tâm hiểm ác mắt thấy đếm ngược kết thúc điểm sáng đã xuất hiện lữ mông cũng không có ý định đặt cốc nước trong một bàn tay khắc xuống vẫn vừa uống nước vừa nhấn tới điểm sáng cũng không thấy tay hàn s â m ở phía đối diện anh ta cảm thấy chỉ cần giữ ở trình độ bình thường muốn thắng hàn sâm khẳng định là không có vấn đề nhưng mà mới nhấn được mấy điểm anh ta đã lít nhìn thấy tốc độ bàn tay phía đối diện kia hình như có chút không bình thường liền ngẩng đầu lên nhìn vừa nhìn tới lữ mông lập tức liền sững sờ liền điểm sáng đều quên nhấn cốc nước ở trong tay ngừng lại ở vị trí bên cạnh môi không động đậy duy trì tư thế này một lúc lâu cũng không hề nhúc nhích chỉ thấy bàn tay của hàn sâm ở phía đối diện lay động giống như là mở máy gia tốc bùm bùm một trận hoa cả mắt toàn bộ điểm sáng xuất hiện đều bị hắn nhấn chúng sạch sẽ phải biết rằng lữ mông chính là chọn độ khó cấp m ộ ư ơ i liền ngay cả anh ta cũng không thể nhấn chúng toàn bộ điểm sáng xuất hiện bên phía mình nhưng mà hàn s â m ở đối diện lại nhấn toàn bộ không lọt một điểm nào toàn bộ đều nhấn chúng nhìn tới còn rất ung dung thoải mái không có một chút biểu hiện vất vả nào tôi bảo này lão nhị đã nói là dùng một tay hành hạ lão tam rồi mà nếu không anh dùng hai tay thử xem thạch c h í khang nhìn thấy lữ mông đang ngồi đần mặt ở nơi đó k h à k h à cười không ngừng thử em gái cậu lão tam tốc độ này của cậu không phải là người chưa tiến hóa cấp m ộ ư ơ i đấy chứ lữ mông phục hồi lại tinh thần kêu lên không kém bao nhiêu đâu hàn sâm thuận miệng nói như vậy trên thực tế bây giờ hắn đã qua tiến hóa giả cấp bốn so với người chưa tiến hóa cấp một ư ơ i thì cao hơn không chỉ một bậc xúc sinh lữ mông buồn bực mắng một câu sau đó quay sang thạch c h í khang kêu lên tiểu tứ cậu đủ âm hiểm a tài nghệ này của lão tam lão đại mới có thể thắng được cậu đây là cố ý đào hố cho tôi nhảy hà lời này của cậu không đúng rồi muốn dọn nhà vệ sinh là chính cậu nói ra cũng không phải tôi nói thạch trí khang k h ả k h ả vui vẻ giang hai tay ra biểu hiện rằng chính mình vô tội chưa tiến hóa cấp m ộ ư ơ i lão tam chúng ta chơi một trận đi trương dương nghe thấy bọn họ nói chuyện trong mắt lập tức bốc lửa hừng hực hàn xâm tiến vào trong gian phòng của trương dương kết quả là vẫn ung dung thắng trương dương trình độ của trương dương tương tự như của lữ mông có lẽ hơi mạnh hơn một chút đều ở trình độ chưa tiến hóa cấp chín lại trận nữa trương dương lại không hề tức giận một chút nào lại một lần hoàn toàn thất bại lại chiến ý của trương dương càng tăng b ọ t hơn lần thứ hai hoàn toàn thất bại tiếp tục cả người trương dương bắt đầu cháy rừng rực nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha đại ca tôi không chơi nữa đâu coi như tôi thua được không hàn sâm thật sự sợ trương dương rồi con hàng này chính là đại biểu cho thanh niên nhiệt huyết thích bị tra tấn ai càng hành hạ anh ta thì anh ta càng hưng phấn tôi rốt cuộc đã tìm được địch thủ trong số mệnh của mình rồi lão tam vui sướng chiến đấu đi trương dương hưng phấn kêu to liền kéo hàn s â m vào trong phòng của anh ta lữ mông cùng thạch trí khang ở bên cạnh xem tới vui vẻ người như hàn s â m cũng chỉ có trương dương mới có thể trị được người khác đều vô dụng hàn s â m thật sự sợ trương dương từ lần trước chơi một lần chỉ cần trương dương rảnh rỗi liền nhất định sẽ kéo hắn đồng thời vui sướng chiến đấu anh ta vui sướng hàn sâm lại cảm thấy mình sắp tan vỡ rồi tiếp tục như vậy không phải là biện pháp phải để anh ta tuyệt ý nghĩ chơi với mình đi đi tìm người khác vui sướng chiến đấu trong mắt hàn sâm bắn ra đốm lửa lấp lóe lão đại ngày hôm nay tôi không bận việc gì có muốn chơi mấy trận thượng đế c h i thủ hay không chờ cho lữ mông cùng thạch trí khang đ ề u đi ra ngoài hàn sâm chủ động tìm trương dương nói được trương dương không nói hai lời trực tiếp đăng nhập vào thượng đế c h i thủ gửi lời mời cho hàn sâm hàn sâm click đồng ý tiến vào gian phòng trương dương trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị k h ó e miệng nổi lên một nụ cười lúc hắn chơi với ba người cùng phòng đều chỉ là nhấn vào điểm sáng bên phía chính mình không hề lấn sang bên phía bọn trương dương vì có thể để cho trương dương đi tìm người khác vui sướng chiến đấu lần này hàn sâm chuẩn bị để cho trương dương liền chiến cũng không thể chiến nhìn xem anh ta còn có thể vui sướng tiếp nữa hay không từ sau khi ăn t r ư a xong đến tận trước bữa cơm chiều dòng d ã bốn năm tiếng buổi chiều hàn s â m cùng trương dương chơi không biết bao nhiêu lần tính cả thời gian chuẩn bị một trận cũng hơn một phút đồng hồ dòng d ã cả một buổi chiều hai người vẫn chơi mà trương dương từ đầu tới cuối một điểm sáng cũng không nhấn được thật sự là một điểm đều không lấy được nhưng mà cho dù là thế trương dương vẫn cùng hàn s â m chơi cả buổi chiều hàn s â m đều sắp bị trương dương chơi đến tan vỡ rốt cục vẫn là trương dương tan vỡ trước nhiệt huyết thiêu đốt tựa hồ đã giảm đi không ít khụ khụ lão tam nên ăn cơm chúng ta đi ăn cơm trước đi lúc trương dương nói câu này hàn s â m lệ rơi đ ầ y mặt cảm động đ ề u sắp muốn khóc được lão đại chúng ta đi ăn cơm hàn s â m vội vã đóng máy truyền tin lại lại chơi nữa thì hắn thật sự sẽ ói ra hắn thật sự rất bội phục trương dương như vậy mà vẫn có thể chơi tiếp còn chơi cực kỳ chăm chú hàn s â m rất là hoài nghi đổi lại mình là trương dương chơi một giờ đã hoàn toàn không còn hứng thú mà trương dương đủ hưng phấn gầm rú chơi cả một buổi chiều với hắn nhưng mà kể từ sau buổi chiều này tên thanh niên nhiệt huyết biến thái trương dương bị tra tấn không còn quấn quýt lấy hắn đòi chơi thượng đế c h i thủ nữa chuyện này rốt cuộc khiến cho hàn sâm thở phào nhẹ nhõm chuyện này khiến cho lữ mông và thạch trí khang rất tò mò không biết rốt cuộc buổi chiều đó đã xảy ra chuyện gì lại để cho tên biến thái trương dương này không l à hét kêu gọi chơi thượng đế c h i thủ với hàn sâm nữa chỉ có điều hàn s â m cùng trương dương đều lặng thinh không đề cập tới chuyện buổi chiều hôm đó buổi chiều kia bị lữ mông cùng thạch trí khang gọi là buổi chiều thần bí nhất của phòng ba trăm linh bốn mà tên hàn s â m này có thể khiến cho trương dương biến thái ngừng chiến tranh càng khiến cho lữ mông cùng thạch trí khang đoạn tuyệt ý nghĩ cùng hắn chơi thượng đế c h i thủ hàn s â m cũng không quá thích chơi thượng đế c h i thủ bản đối chiến sự hạn chế quá lớn hắn thích chơi thượng đế c h i thủ bản máy rời hơn đó mới là bản có thể hoàn mỹ rèn luyện đôi tay của hắn gần đây hàn sâm cảm thấy vô cùng hứng thú đối với điều khiển chiến giáp chiến giáp chính là một loại vũ khí nửa máy móc nửa hình người so với chiến xa chiến đấu cơ truyền thống chiến giáp hầu như có động tác cơ động cao giống như của nhân loại hoặc là năng lực thích ứng đối với địa hình đồng thời yêu cầu đối với thao tác cũng cực cao lúc hàn sâm đi học trước đây trong trường học căn bản không có chiến giáp thực thể cung cấp cho việc thao tác vì thế tuy rằng hàn sâm cảm thấy hứng thú nhưng mà lại không có cơ hội thao tác thực tế thế nhưng trường quân đội hắc ưng lại có lớp dạy học chuyên nghiệp chuyện này khiến hàn sâm rất hài lòng trong ba tháng đầu học tập kiến thức cơ sở cũng có huấn luyện điều khiển chiến giáp cơ sở khi đó hàn sâm học được kỹ thuật điều khiển chiến giáp trụ cột nhất hơn nữa vẫn luôn không ngừng luyện tập ở trên chiến trường chiến giáp mới là đơn vị chiến đấu trụ cột nhất bình thường sẽ không có cảnh tượng binh sĩ mặc giáp chống đạn bác súng đi sung phong xuất hiện cho dù là chiến đấu trên đường phố cũng đều là binh lính điều khiển chiến giáp vì thế hàn sâm cảm thấy luyện thêm một chút kỹ thuật chiến giáp cũng không thiệt thòi vạn nhất sau này thật sự phải lên chiến trường nói không chừng nó còn có thế là vật bỏ mệnh điều khiển tốt chiến giáp chiến đấu cơ càng không thành vấn đề còn chiến hạm không gian hưng ắ c cũng chỉ có một chiếc dạy học dùng cấp bậc vệ tinh kiểu cũ bình thường cũng chỉ dùng để tham quan thao tác thực tế chỉ có thể mượn kỹ thuật giả lập 3 d để luyện tập keng hàn sâm còn đang luyện tập điều khiển chiến giáp đột nhiên nghe thấy có âm thanh chuyển khoản nhìn tới máy truyền tin tài khoản của mình vừa nhận được một khoản tiền ngàn vạn khiến cho hàn sâm sợ hết hồn vẫn chưa chờ hắn nhìn rõ ràng là ai chuyển tới máy truyền tin liền vang lên sâm ca tiền nhận được chưa tiếng lâm bắc phong vang lên sao nhiều như vậy hàn sâm hơi có chút giật mình không nghĩ tới những thú hồn ngọc s á t thú mà hắn mang về lại kiếm được nhiều tiền vậy ban đầu hắn cho rằng có thể được chia cho ba bốn triệu đã là tốt lắm rồi tổng cộng kiếm lời gần hai mươi triệu liền cho anh số chẵn sâm ca lần sau anh lại đi tới vinh diệu tý hộ sở chúng ta thu mua chút thú hồn kim cương giáp đem về bên này bán như vậy hai bên đều có thể kiếm lời đến lúc đó tiền lời càng nhiều hơn lâm bắc phong nói tôi tạm thời không có dự định đi qua đó có cơ hội lại t ì m cậu hàn sâm nghĩ tới khổ cực lúc đi đường giữa hai nơi liền tạm thời bỏ đi nghĩ đi tới vinh diệu tí hộ sở chí ít hiện nay hắn thật sự không có thời gian để đi bây giờ học tập vô cùng căng thẳng hắn còn đang cố gắng để thông qua kỳ thi nửa năm một lần bình thường đều là cương giáp đoàn có hoạt động săn giết hoặc là có người tìm hắn đi săn giết sinh vật biến dị và sinh vật thần huyết thì hắn mới tham gia một thân một mình muốn đi săn giết sinh vật thần huyết thực sự là quá khó cho dù muốn săn giết sinh vật biến dị cũng phải đến loại địa phương như đầm lầy hắc ám nhưng mà đường tới đầm lầy hắc ám quá khó đi chính hắn cũng phải bay vào bay ra thực sự là không có cách nào mang thịt của loại sinh vật biến dị cớ lớn ra có đi vào thì thu hoạch cũng không lớn hắc trâm phong biến dị đã vô dụng với hàn sâm đem về cũng chỉ có thể bán lấy tiền Thịt thức tới hết. cho chưa Nhưng Hàn lưu lại làm miêu quân tới, bây giờ vẫn chưa ăn hết. Nhưng hàn Sâm cũng ăn ăn vẫn bây Sâm kết h tháng dùng tinh thể màu đen có thể nuôi ra một con sinh vật thần h ô nuôi n dùng đen con g vội vã. vật một Mỗi màu u có ra y Việc còn này đáng thúc i n ơ n chuyện mình săn sinh thần、huyết. Hàn、Sâm、hoàn toàn có thời gian có chờ. huyết. thời h tự giết vật Kết t Sâm đi để trò chuyện với lâm bắc phong hàn s â m chuyển khoản cho mẹ một triệu sau đó lại nhắn tin giải thích một chút nói là mình kiếm được ở bên trong tí hộ sở hắn không dám chuyển quá nhiều sợ dọa mẹ mình sợ lại khiến cho bà lo lắng sau này mỗi tháng chuyển khoản một ít để cho mẹ hắn từng bước thích ứng chịu khổ nhiều năm như vậy cũng nên sống những tháng ngày thoải mái buổi tối trở lại phòng ký túc chỉ có một mình thạch trí khang ở đó hơn nữa vừa chơi trò chơi vừa mắng chửi d ầ m trời nhìn dáng vẻ rất tức giận không biết đến cùng là đang làm gì nhìn thấy hàn s â m trở về thạch trí khang thở phì phò hét lớn lão tam cậu về thật đúng lúc nhanh vào chơi game đi giúp tôi dạy dỗ tên khốn kiếp này một chút lão tứ cậu làm sao thế hàn xâm nghi ngờ đi tới bên cạnh thạch trí khang nhìn thấy thạch trí khang đang ở trong một phòng đối chiến thượng đế c h i thủ nhưng mà vẫn chưa bắt đầu chơi trong phòng còn có hai người nữa một người có ít là chim nhỏ nép vào người một ít khác là nhân thần thạch trí khang đang mắng nhau với nhân thần kia mà chim nhỏ nép vào người cũng thỉnh thoảng giúp đỡ nhân thần châm chọc thạch trí khang làm thạch trí khang tức giận tới nỗi khuôn mặt giả nua đỏ bừng lên nhìn một lúc hơn nữa được thạch trí khang giải thích hàn sâm liền rõ ràng đầu đuôi câu chuyện ban đầu là thạch trí khang đối chiến với chim nhỏ nép vào người kỹ thuật thực sự của thạch trí khang coi như ở trên mạng lưới chiến đấu trong trường học cũng thi thoảng thắng được một trận lần này đụng phải chim nhỏ nép vào người thậm chí còn thắng được mấy trận không khỏi hà hê vài câu nhưng mà tố chất của lão thạch vẫn còn rất cao cũng chỉ là tự mình t â n bốc mình mấy câu không nói lời gì quá đáng liền một chữ thô tục cũng không nói ra cũng chỉ là tự nhận chính mình tuyệt vời như vậy mà thôi nhưng mà chim nhỏ nép vào người ở phía đối diện lại không vui gọi người vào cho lão thạch an hành mấy trận bị hành hạ thì cũng chỉ có thể trách lão thạch quá đắc ý vênh váo nhưng mà người kia lại dùng từ ngữ thô tục mắng lão thạch chim nhỏ n ế p vào người cũng châm chọc lão thạch nói lão thạch là rác rưởi gì đó lão thạch là ai chuyện này làm sao có thể nhịn được liền cùng bọn họ mắng nhau nhưng cuối cùng là do kỹ thuật không bằng người bị người khiêu khích cũng không nhịn nổi mắng tiếp cũng không chiếm được lợi thế làm cho lão thạch tức gần chết lão tam cậu giúp tôi giết chết hai con chó này thực sự là tức chết tôi rồi lão thạch tức giận ngoắc miệng kêu to tới liền hàn sâm mở máy truyền tin ra đăng nhập vào thượng đế c h i thủ mày có gan thì chờ đấy tao gọi bạn tao vào dạy dỗ mày nhìn xem ai là rác rưởi lão thạch thấy hàn sâm đang đăng nhập vào game liền nói với nhân thần ha ha đến bao nhiêu cũng vô dụng ngư tầm ngư mã tầm mã bạn của rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi đến bao nhiêu tao cho ă n hành bấy nhiêu nhân thần kiêu ngạo nói được mày chờ đấy lão thạch d ụ c hàn sâm đăng nhập vào game sở dĩ lão thạch chơi trò chơi này cũng là bởi vì lần trước đi ghi danh vào câu lạc bộ thượng đế c h i thủ bởi vì trình độ quá kém nên bị từ chối ở ngoài cửa tuy rằng lữ mông và trương dương thông qua nhưng vì bảo trì chung một chiến tuyến cả bọn đều không gia nhập câu lạc bộ lão thạch cảm thấy có lỗi với bọn họ muốn luyện tập một chút sau này lại đi thử xem dù sao bên trong câu lạc bộ thượng đế c h i thủ ngoại trừ kỳ yên nhiên cũng có không ít em gái xinh đẹp khác không đi thì thật sự quá đáng tiếc Thế nên giờ mỗi ngày mới dùng không ít thời gian luyện tập đối chiến thượng đế c h i thủ không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy làm cậu ta tức giận gần chết bây giờ liền chỉ trông vào hàn sâm báo thù cho cậu ta ha ha đã nói là mày tìm ai cũng không vô dụng long ca chính là nòng cốt của câu lạc bộ thượng đế c h i thủ được xếp trong hai mươi vị trí đầu giải thi đấu đối chiến thượng đế c h i thủ năm ngoái chim nhỏ nép vào người đắc ý khoe khoang em gái ngoan khiêm tốn khiêm tốn một chút đừng đả kích người khác như vậy tốt xấu gì cũng nên cho người ta một chút hy vọng ha ha vương long cười hắc hắc nói hiếm thấy có cô em t ì m cậu ta ra mặt làm sao lại không cố gắng biểu hiện một chút đây vương long rất có khí thế thần đến sát thần phật chặn giết phật cậu ta là nòng cốt của câu lạc bộ thượng đế c h i thủ người chơi thượng đế c h i thủ giỏi trong trường thì cậu ta đều biết cho dù là người không quen ít khẳng định sẽ quen nếu thật có ai đó lợi hại cậu ta sẽ có thể nhận ra liền đối phương nhìn thấy ít của cậu ta chắc hẳn là cũng sẽ cho cậu ta chút mặt mũi nhưng mà rất nhanh vương long liền nhìn thấy lại có người đi vào trong phòng vương long nghiêm túc l ư ớ t mắt nhìn ít của đối phương suýt chút nữa liền cười té ghế bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên còn mợ nó thật trâu bỏ tên khùng nào lại lấy một cái ít như thế đây không phải là muốn ăn đòn hay sao vương long trực tiếp nói đây chính là bạn của mày là bạn của tao thì sao lão thạch hơi chuột dạ lần trước lúc cậu ta đi ghi danh hình như thật sự có một người nòng cốt của câu lạc bộ tên là vương long trình độ khá là lợi hại tuy rằng cậu ta biết hàn sâm rất lợi hại nhưng nghe thấy đối phương là nòng cốt của câu lạc bộ thượng đế c h i thủ lại tiến vào hai mươi vị trí đầu trong trường có thể tính là người chuyên nghiệp rồi hàn sâm có thể thắng được hay không trong lòng cậu ta cũng không quá chắc chắn không có gì vốn chỉ định tùy tiện vui đùa một chút nhưng bây giờ nó đã v à o bằng cái ít này ta không hành hạ chết nó thì không thôi nói xong vương long liền gửi lời mới đối chiến cho hàn sâm hàn sâm không chút do dự click xác nhận hai người liền bắt đầu tiến vào đối chiến chim nhỏ nép vào người ở bên cạnh xem có chút châm chọc nói thực sự là thèm có bạn gái sắp điên rồi làm một cái ít như vậy quả thực quá mất mặt ai mất mặt so qua mới biết tuy rằng trong lòng lão thạch cũng không chắc chắn nhưng không chịu được cô gái kia châm biếm anh em trong phòng cho nên lập tức phản kích dừng kết quả cũng sớm đã rõ ràng bọn rác rưởi chúng mày có thể thắng được long ca sao vẫn là chờ tới kiếp sau nằm mơ đi chim nhỏ nép vào người khinh bỉ nói lão thạch cắn răng không lên tiếng nếu như cậu ta mắng người lại giống như là cậu ta không có hàm dưỡng không có tố chất chẳng phải là cùng một ruột với cô gái này hay sao chuyện được đọc bởi kênh h a l a j i audio hơn nữa trong lòng lão thạch cũng không chắc chắn dù sao đối phương cũng là cao thủ tiến vào hai mươi vị trí đầu trong giải đấu cũng không biết đến cùng hàn sâm có thể thắng nổi hay không vương long dương dương tự đắc chuẩn bị dạy dỗ hàn sâm nếu đã là dạy dỗ đương nhiên không thể chỉ đàng hoàng nhấn điểm sáng phía bên mình cậu ta quyết định muốn đi cướp điểm sáng bên phía hàn sâm khiến cho hàn sâm không nhấn được bao nhiêu điểm sáng như vậy mới có thể đạt được mục đích dạy dỗ thằng danh xem như mày xui xẻo lại dám dùng ít như vậy k a k a không đánh chết cậu liền không mang họ vương vương long mắt thấy các điểm sáng đã s á n g lên liền đưa tay tới cướp điểm sáng của đối phương nhưng lúc tay cậu ta mới duỗi ra lại thấy đối phương đã nhấn chúng điểm sáng không khỏi hơi ngẩn người nhưng ngay lập tức liền phục hồi lại tinh thần cảm thấy đây chẳng qua là may mắn mà thôi tiếp tục cướp là được thế nhưng mà những gì xảy ra tiếp đó rất nhanh đã khiến cho sắc mặt vương long thay đổi mà chim nhỏ nép vào người đứng xem cũng sững sờ mỗi lần vương long mới đưa bàn tay ra hàn sâm đã nhấn t r ú n g điểm sáng rồi vương long liên tục đoạt người mấy lần nhưng liền một điểm sáng đều không nhấn t r ú n g không ổn gặp phải cao thủ rồi vương long q u í n h lên cũng không đi cướp điểm sáng của hàn sâm nữa liều mạng nhấn tới điểm sáng xuất hiện ở phía bên mình thế nhưng mà còn chưa kịp làm hình ảnh điểm số cuối cùng đã hiện lên hàn sâm bên kia không lọt một điểm mà vương long lại chỉ nhấn chúng hai mươi chín điểm có bảy mươi một điểm không nhấn chúng nhìn thấy điểm số này sắc mặt của chim nhỏ nép vào người đã rất khó coi thạch c h í khang lại ngoắc miệng cười vừa cười còn vừa nhắn tin tới đây chính là trình độ hai mươi vị trí đầu trong trường chúng ta em gái em bị lừa rồi một trăm so với hai mươi chín mặt hàng như vậy nếu có thể tiến vào hai mươi vị trí đầu vậy câu lạc bộ thượng đế tri thủ của trường chúng ta sẽ là dạng gì em gái nghe anh khuyên một lời bị lừa gạt chút tiền thì bỏ đi thừa dịp vẫn chưa bị lừa gạt sắc mau mau quay đầu lại là bờ chim nhỏ nép vào người không nói lời nào trên mặt vương long lúc trắng lúc xanh không nói hai lời lại trực tiếp mời hàn sâm đối chiến cậu ta cảm thấy ván trước là do cậu ta bất cẩn không xem đối phương là đối thủ đi cướp điểm sáng của đối phương không nhấn điểm sáng của chính mình cho nên mới thua trong lòng cậu ta không phục vì thế lại muốn chứng minh thêm một lần bằng không thì cậu ta không còn mặt mũi gì nữa hàn sâm click đồng ý hai người lại tiến vào đối chiến một lần nữa lần này vương long toàn lực đi nhấn điểm sáng của mình căn bản không nhìn tình huống bên kia của hàn sâm vương long không thấy nhưng chim nhỏ nép vào người ở bên cạnh lại nhìn thấy tất cả một nhanh một chậm thực sự là quá khác biệt cảm giác s o xe đạp cùng với xe gắn máy thực lực tranh lệch lớn cho dù là ngớ ngẩn cũng nhìn ra được vương long cảm giác lần này mình đã phát huy siêu trình độ so với bình thường còn nhanh hơn một bậc đang vì mình phát huy ra siêu trình độ mà đắc trí lúc cảm giác mình nhất định sẽ thắng trò chơi lại đột nhiên kết thúc khiến cho vương long lập tức sững sờ con số rất chỉnh tề tám mươi đương nhiên chính là điểm của vương long cũng chính là lúc đối phương nhấn xong một trăm điểm sáng y mới nhấn được tám mươi điểm sáng thực lực tranh lệch cực kỳ to lớn cậu là ai vương long sững sờ thật lâu mới đột nhiên nhắn tin lên hỏi cậu ta cảm thấy đối phương không thể là một người vô danh được nhất định là ít phụ của một cao thủ nào đó trong trường trong toàn bộ trường học có thể thắng được cậu ta hai mươi điểm Thật trả Trả ta một ta tiếp tục đối chiến. Sắc mặt không Không hề chính chiến. phương chiến. cậu cậu người. đang có Sắc của mấy mời mời lời. lời lời đối đối đối là Là vương long đỏ chót. nhắm ư người Vương n cũng không trận. Long n g mà thua thể thua h mắt nhấn nút đồng ý một lần nữa tiến vào đối chiến vẫn như cũ là thực lực tuyệt đối áp chế hàn sâm cũng không cướp điểm sáng của cậu ta chính là chỉ nhấn điểm sáng bên mình kết quả vẫn rất chỉnh tề như trước vẫn là một trăm so với tám mươi vương long sững sờ lại là một lần một trăm so với tám mươi cậu ta không biết đây là t r ù n g hợp hay là đối phương cố ý làm ra nếu như cố ý làm ra cậu ta không dám nghĩ thực lực của đối phương sẽ mạnh đến trình độ nào lại là một lời mời đối chiến vương long lại cắn răng nhấn nút đồng ý kết quả vẫn như cũ vương long lại một lần nữa bị ăn hành một trăm so với tám mươi lại là một lần một trăm so với tám mươi vương long hít vào một luồng khí lạnh trong lòng khiếp sợ không thôi thằng danh làm sao không cuồng nữa đi hai mươi vị trí đầu trong trường liên chỉ có thực lực này ạ lão thạch k h ả k h ả châm biếm mà chim nhỏ nép vào người ở phía đối diện từ giữa ván thứ ba cũng đã yên lặng chạy ra khỏi phòng chúng mày có dám chờ tao m ộ ư ơ i phút hay không tao tìm người hành hạ chết mày vương long mạnh mẽ gửi tin nhắn nói được được mày tùy tiện tìm người đi ca ca đều tiếp hết tới một người hành hạ một tên đến hai người hành hạ một đôi lão thạch vô cùng thô bạo trả lời trong lòng tràn đầy sảng khoái vừa rồi đã vui vẻ tới sắp bay tới tận chín tầng trời vương long bên kia không lên tiếng đoán chắc là đang gọi người tới lão thạch lại hưng phấn nói lão tam cậu thật trâu bò nha ngay cả vương long đều bị ă n hành tài nghệ này của cậu hoàn toàn có thể làm tuyển thủ nhà nghề rồi không khoa trương như vậy đâu là đối phương quá yếu có tiếng không có miếng thôi hàn sâm nhún nhún vai nói quá yếu tôi liền thích xem hành hạ người yếu đặc biệt hành hạ mấy người cạn bã như vậy lão thạch hưng phấn nói vương long vẫn mở trò chơi người lại chạy sang phòng sát vách nhìn thấy một chàng trai đang nói chuyện ở trong phòng lập tức mừng như điên vội vã đi tới nói lý sư huynh anh cũng ở đây à cậu hoang mang hoảng loạn cái gì đấy lưu khắc có chút không vui ngắt lời vương long nói lưu khắc tôi bị người ra hành hạ trên thượng đế c h i thủ cậu phải giúp tôi báo thù vương long vội vã lôi kéo lưu khắc nói chính mình đi luyện sau đó hành hạ ngược lại lưu khắc cười nói không kịp tôi chơi ba trận với đối phương đối phương ba trận đều thắng tôi hai mươi điểm lúc này vương long cũng không lo được mất mặt huống chi lưu khắc là bạn của cậu ta thành tích thượng đế c h i thủ cũng lợi hại hơn so với cậu ta xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một năm ngoái cậu ta cũng không sợ mất mặt ở trước mặt lưu khắc mà vị lý sư huynh lý trách kia nhiều hơn bọn họ một tuổi càng là cao thủ thượng đế c h i thủ chân chính cao thủ siêu cấp xếp hạng thứ bảy năm ngoái có thể dẫn anh ta tới luôn thì càng tốt ba trận đều cho cậu ă n hành hai mươi điểm ở trong trường hắc ưng của chúng ta cũng không có mấy người người kia là ai lý trách hỏi nhưng mà anh ta có chút hiểu nhầm rồi cho rằng vương long nói hai mươi điểm chỉ là một số liệu đại khái không nghĩ tới vương long nói ba trận hai mươi điểm là thật sự ba trận đều là hai mươi điểm một điểm cũng không nhiều ra hoặc ít đi tôi không biết là ai đối phương cũng không nói vương long nói rằng nhận ra được ít đấy chứ lưu khắc l ư ờ n cậu ta một cái ít của đối phương mới toanh trước đây hoàn toàn chưa từng thấy là bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên vương long liền vội vàng nói đậu phộng ai lại h o a n h hoang như thế dám tạo một cái ít như vậy chẳng trách không dám để người ta biết mình là ai nếu bị kỳ yên nhiên biết người đó sẽ chết chắc đi chúng ta đi bắt hắn tới xem xem rốt cục là ai lưu khắc lập tức nổi lên hứng thú vương long mừng như điên vội vã dẫn lưu khắc cùng lý trách tới phòng của mình chạy đến bên cạnh trò chơi liếc mắt nhìn thấy hai người đối phương đều còn ở đó thật là cái ít này tôi cùng hắn chơi một ván trước xem xem rốt cục là tên không dám gặp người nào lưu khắc cười nói với lý trách sau đó lưu khắc liền mở ra máy truyền tin của mình đăng nhập vào game tiến vào gian phòng mời bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên đối chiến hàn sâm cũng mặc kệ đối phương là ai dù sao thì hắn cũng không quen biết liền trực tiếp click đồng ý mà lão thạch ở bên cạnh cũng không biết nhiều cao thủ chơi thượng đế chi thủ ở trong trường ngay cả vương long thì cậu ta cũng mới biết lúc đi ghi danh cho dù là lưu khắc cùng lý trách đứng ở trước mặt cậu ta cậu ta cũng không biết chớ đừng nói chi là ít lưu khắc bắt đầu trận đấu vừa chờ đếm ngược vừa nói với lý trách ở bên cạnh lý sư huynh gần đây tôi huấn luyện có chút thành quả anh xem tôi tiến bộ thế nào rất chờ mong lý trách cười nói vương long liền ở bên cạnh xem tâm tình hơi sốt sắng tuy rằng lưu khắc mạnh hơn cậu ta không ít cũng có thể thắng cậu ta hai mươi điểm và lại ba trận liên tục đối phương chỉ thắng hai mươi điểm như vậy trong lòng cậu ta thực sự hơi sợ hãi đối chiến bắt đầu chỉ là nhìn tốc độ tay của đối phương lưu khắc liền lập tức tập trung tinh thần cao độ không dám có chút nào bất cẩn toàn lực bắt đầu nhấn lên điểm sáng ở bên phía mình cũng không dám có nửa điểm phân tâm nhưng mà lý trách cùng vương long đang quan chiến ở bên cạnh điều trợn to hai mắt giống như là gặp ma nhìn lên màn hình 3 d thực lực tranh lệch tuyệt đối giống như chim nhỏ nép vào người bọn họ nhìn thấy thực lực tranh lệch tuyệt đối đối phương nhanh hơn lưu khắc quá nhiều so sánh tay của lưu khắc cùng tay của đối phương quả thực là chậm như ốc s e n vậy đã không có cách nào hình dung sự khiếp sợ của vương long vào giờ phút này đối phương lại đạt tới trình độ như thế lưu khắc xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một toàn trường đó trình độ cao hơn cậu ta nhiều lắm nhưng mà lưu khắc như vậy xem ra cũng không phải cùng một đẳng cấp với đối phương mà lý trách cũng tỏ vẻ nghiêm túc nhìn trận đấu thực lực của đối phương khiến anh ta cảm thấy khiếp sợ ngay từ khi trận đấu bắt đầu rất nhiều bạn của lý trách cùng lưu khắc đều nhìn thấy bọn họ login đều tiến tới đặc biệt là bạn của lý trách rất nhanh đều đã tiến vào gian phòng này trên căn bản đều là nhóm những người chơi thượng đế tri thủ trong trường trong đó cũng không thiếu cao thủ đậu phộng bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên ai trâu bò như thế lại lấy một cái ít như vậy có người nhìn thấy ít của hàn sâm lập tức kêu lên mọi người rất nhanh đều chú ý tới cái ít này đều cảm thấy cái ít này quá trâu bò lại dám ở trên mạng nội bộ trong trường công nhiên dùng ít như vậy bọn họ quả thật không nghĩ ra ai dám làm như thế lúc này bọn họ mới chú ý tới trận đấu sau đó liền phát hiện bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên kia vẫn chiếm cứ thượng phong hơn nữa nhìn tốc độ cũng tương đối nhanh chiếm thượng phong mang tính áp đảo nếu như chỉ xem đơn thuần sẽ không có cảm giác quá lớn nhưng nếu như so sánh một chút liền biết đến cùng là nhanh tới trình độ nào con mợ nó đối chiến với hắn là lưu khắc bạn trai của kỳ yên nhiên quá mạnh lại ép lưu khắc thảm như vậy lưu khắc đứng thứ m ộ ư ơ i một năm ngoái đó người này cảm thấy cái ít kia của hàn sâm thực sự là quá khó đọc bật thốt lên liền đọc ra một cách gọi khá là thuận miệng thật sự là thế có thể đè ép lưu khắc nhiều như vậy bạn trai của kỳ yên nhiên thật là lợi hại tên này là ai vậy hẳn là ít phụ của cao thủ nào đó trong trường đi nghĩ cũng biết khẳng định là cao thủ kia đang đùa bằng không ai có thể ép lưu khắc nhiều như vậy trong lúc bọn họ bàn luận lưu khắc đã thua trận thi đấu hình ảnh điểm số hiện lên nhìn thấy điểm số này người khác vẫn không cảm giác được gì vương long lại hít vào một luồng khí lạnh điểm số này giống như đúc điểm số của y liền một điểm cũng không kém hơn sau khi lưu khắc thua hơi ngẩn người một chút giống như là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có điểm số như vậy sau đó lưu khắc trực tiếp gửi lời mời đối chiến xem ra là thua không phục lắm hàn sâm cũng không khách khí trực tiếp nhấn nút đồng ý đối chiến lần thứ hai bắt đầu mọi người đều đang bàn luận xem người đối chiến với lưu khắc là ai nhưng lúc trận đấu kết thúc tất cả mọi người đều trợn to hai mắt mặt lộ ra vẻ khó tin điểm số vẫn như cũ không hơn không kém một điểm nào lần này ngay cả lưu khắc đều ngơ ngác một lát sau mới quay sang vương long hỏi đại long vừa nãy cậu nói thua ba trận hai mươi điểm là như vậy phải không vương long cay đắng gật đầu cậu ta cũng thua giống như vậy nhưng mà cậu ta vạn lần không ngờ lưu khắc cũng thua hai trận như vậy tranh lệch hai mươi điểm không nhiều cũng không ít tôi đến thử xem lý trách lộ ra vẻ nghiêm túc hướng về bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên gửi lời mời đối chiến lão lưu người kia là ai vậy có chút mạnh à là ít phụ của cao thủ nào trong trường vậy tôi không biết lưu khắc cười khổ lắc đầu một cái thực sự là cậu ta không nghĩ ra nổi cao thủ nào lại có hứng thú như thế lại chơi trò này có thể hành hạ cậu ta thảm như vậy tuyệt đối không vượt quá năm người nhưng mà cậu ta nghĩ tới nghĩ lui hình như năm người kia đều không làm được chuyện như vậy làm sao lại không biết được đám bạn bè đương nhiên là không tin nhưng mà rất nhanh ánh mắt của bọn họ liền bị trận đấu của lý trách hấp dẫn nói là hấp dẫn không bằng nói là bị làm cho khiếp sợ lý trách người thứ bảy trong giải thi đấu trong trường năm ngoái tuyệt đối là một trong những người nổi tiếng chơi thượng đế c h i thủ hoàn toàn có thể được gọi là cao thủ nhưng mà bây giờ lý trách đối chiến với bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên lại rơi xuống thế yếu tuyệt đối xem ra không hề khác gì lúc lưu khắc lên sân nếu như không phải là bọn họ nhìn thấy ít và bàn tay của lý trách hầu như đều cho rằng đây vẫn là lưu khắc đang thi đấu triệt để áp chế lý trách xếp hạng thứ bảy trong trường lại bị áp chế không có lực phản kích bạn trai kỳ yên nhiên muốn kéo sập trời à thật hay giả thế lý trách bị người ép thành bộ dáng này trong trường có ai làm được âu dương tiểu tán và lý ngọc phong hẳn sẽ làm được chứ lẽ nào bạn trai của kỳ yên nhiên là âu dương tiểu tán hoặc lý ngọc phong cả đám bàn tán sôi nổi khi trận đấu kết thúc điểm số hiện lên cả đám giật mình tới mức cầm đều sắp rơi xuống mặt đất chỉ có vương long là thoải mái một trăm so với tám mươi lại là một trăm so với tám mươi liền lý trách đều bị hành hạ thua hai mươi điểm mình là cái rắm gì vương long thầm nghĩ Lý Trách nhìn thấy nhìn đối i ể m s khuôn h mặt ơ nhẵn bình tĩnh hướng lại lúc, lại đối một sau đó về phương gửi lại ờ mời i đối chiến. Anh ta đã biết rằng mình không phải là đối thủ của đối điểm phải nhiên Đối mình muốn một đã của xác chút, lệch có Anh không thủ phương, thế nhưng anh nhận tranh hay không.、Đối、phương rằng vẫn này ngẫu ta ta là là l chấp nhận lời mời thi đấu bắt đầu lại từ đầu lúc này trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh không còn ai nói gì nữa đều l ặ n g lặng theo dõi trận đấu lúc này bọn họ cũng muốn biết tranh lệch hai mươi điểm là chắc chắn hay ngẫu nhiên nếu như tranh lệch hai mươi điểm kia là tất nhiên nghĩ tới đều khiến người ta cảm thấy p h á t rồ người có thể hành hạ lý trách như vậy thực sự là bọn họ không nghĩ ra đó là một nhân vật khủng bố như thế nào khi điểm số một lần nữa hiện lên màn hình tất cả mọi người đều cảm giác như mình sắp điên rồi lý trách thật sự bị hành hạ như vậy hoặc có thể nói là bị vũ nhục căn bản đối phương không dùng hết toàn lực vốn là đang đùa bỡn lý trách thực lực tranh lệch không dám tưởng tượng bây giờ tất cả mọi người đều hoài nghi khuôn mặt ẩn giấu sau ít kia không phải là âu dương tiểu tán thì chính là lý ngọc phong trong toàn bộ trường học e rằng cũng chỉ có hai người bọn họ mới thực lực như vậy có lẽ là thế lý trách nhắn một tin cho bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên cậu là ai không chờ bao lâu đối phương nhắn lại một tin còn có ai muốn chiến không không hề trả lời vấn đề của lý trách mọi người nhìn lẫn nhau ngay cả lý trách đều bị hành hạ như vậy bọn họ còn có ai dám đi tới mất mặt ai tới đều bị cho ă n hành không có một ai lên tiếng lưu khắc không nhịn được cũng hỏi một câu cậu là ai bạn trai của kỳ yên nhiên đối phương đáp lại vài chữ sau đó liền nhìn thấy đối phương đã rời khỏi phòng sau khi hàn sâm đang xuất khỏi trò chơi lão thạch cũng rời khỏi ha ha cười nói ha ha lão tam thật giỏi hoàn toàn hành hạ đám người kia chỉ một chữ sảng khoái câu cuối cùng kia cũng rất trâu bò cậu yên tâm tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai về ý của cậu nếu bị kỳ yên nhiên biết cậu sẽ chết chắc là bọn họ quá yếu tôi chỉ mới làm nóng người mà thôi hàn sâm thuận miệng nói cường độ như vậy còn kém xa độ khó tiến hóa giả cấp bốn của thượng đế c h i thủ máy rời hơn nữa bây giờ hắn còn đang cố gắng khiêu chiến độ khó tiến hóa giả cấp năm quyết đấu như vậy xác thực chỉ có thể coi là làm nóng người lão thạch đầy khinh bỉ nhìn hàn sâm nói lão tam thật không nhìn ra à, cậu cũng là đệ tử phái này của tôi à cậu nói phái gì hàn sâm nghi ngờ nhìn lão thạch tinh tướng phái lão thạch nghiêm trang nói nói xong ngay cả mình cũng không nhịn được nở nụ cười hàn sâm cùng lão thạch không biết người mà bọn họ chiến thắng là ai đương nhiên không nghĩ tới mấy cuộc tranh tài này ở bên trong trường quân đội hắc ưng gợi ra địa chấn như thế nào bạn trai của kỳ yên nhiên hành hạ lưu khắc và lý trách mỗi trận đều hơn tròn hai mươi điểm tin tức này không đến một buổi chiều đã truyền khắp toàn bộ trường quân đội hắc ưng mọi người đều đang suy đoán đến cùng bạn trai của kỳ yên nhiên là ai người kia đến cùng có phải là bạn trai của kỳ yên nhiên hay không nếu như lúc đầu nói tới mọi người đều sẽ khịt mũi con thường nhưng mà đối phương lại là một cao thủ mà cao thủ bình thường đều rất giữ gìn danh tiếng sao có thể đùa cợt như vậy lúc kỳ yên nhiên mới vừa rèn luyện xong liền bị bạn học hỏi bạn trai của cô là ai vậy cô đứng sững một hồi lâu chỉ cảm thấy có phải là đối phương đã uống nhầm thuốc rồi không yên nhiên chúng ta là chị em tốt cùng phòng trong ba năm cô không nói cho người khác biết nói cho tôi biết có được không khúc lệ lệ lộ ra nụ cười xấu xa lôi kéo kỳ yên nhiên nói cái gì cơ kỳ yên nhiên lộ ra vẻ ngơ ngác bạn trai của cô là ai vậy làm sao cũng giữ bí mật với tôi à khúc lệ lệ quệt miệng nói kỳ yên nhiên lập tức buồn bực nói truy cập h a l e z i com hoặc link ở phần mô tả để mời e m c l y cà phê nhé ai nói cho cô biết là tôi có bạn trai chuyện này còn cần phải hỏi à trong trường học có ai mà không biết bạn trai cô lúc đối chiến thượng đế c h i thủ thắng lưu khắc và lý trách hơn nữa đều là thắng bọn họ hai mươi điểm rất lợi hại nha lòng to m à u của khúc lệ lệ cháy lên hừng hực lôi kéo kỳ yên nhiên xích lại gần nói cô mau nói cho tôi biết đến cùng thì bạn trai của cô là âu dương tiểu tán hay là lý ngọc phong kỳ yên nhiên càng thêm mê man cái gì cơ tôi không biết cô đang nói cái gì cái gì mà thắng lưu khắc và lý trách cái gì bạn trai nói hưu nói vượn gì thế thật sự không biết khúc lệ lệ trợn to hai mắt nhìn kỳ yên nhiên đến cùng đã xảy ra chuyện gì kỳ yên nhiên bình tĩnh hỏi Khúc không khắc, kia không chuyện chuyện thì chỉ chuyện, trách thua. nhiên, thật phải cũng cậu cùng của cô lệ lệ lại lần, Long lưu lý là đem đã đầu một mất mặt xảy Yên nói ban Vương ngại nói nói người bạn ra ra, trai ta tới bị sự à. sau khi khúc lệ lệ nói xong vẫn có chút không quá tin tưởng hỏi tôi thề tôi thật sự không có bạn trai cũng không biết người kia đến cùng là ai không ngờ lại đuổi như vậy kỳ yên nhiên có chút tức giận nói thời gian đã trôi qua rất lâu kỳ yên nhiên đã sớm quên chuyện xảy ra lúc ở trên phi thuyền lần trước hơn nữa ở trong ấn tượng của cô người kia cũng chỉ là một tên dùng bản gian lận mà thôi có khả năng liền trường quân đội hắc ưng cũng không thi đậu bằng không tại sao lại không đến tìm cô vì thế kỳ yên nhiên cũng không liên hệ tới chuyện trên phi thuyền chỉ cho rằng đó là một cao thủ đang đùa dai nhưng mà càng ngày càng có nhiều người hỏi kỳ yên nhiên xem bạn trai cô là ai cô đều chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích cô cũng rất muốn biết người dùng ít bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên kia đến cùng là ai kỳ yên nhiên dự định sẽ mạnh mẽ mắng hắn một trận Làm làm người làm sao có tuy rằng còn có một cao thủ khác là âu dương tiểu tán nhưng mà người ta không hề có hứng thú gia nhập vào câu lạc bộ kỳ yên nhiên còn đang suy nghĩ có nên tự mình đi mời y hay không có thực lực hành hạ lý trách như vậy chỉ có hai người kia kỳ yên nhiên có thể khẳng định không phải là lý ngọc phong tính cách của lý ngọc phong không làm ra được chuyện như vậy còn có phải là âu dương tiểu tán hay không kỳ yên nhiên cũng không dám khẳng định sẽ là ai đây liền kỳ yên nhiên cảm thấy rất buồn bực tuy rằng trong trường đều đã biết bạn gái của tôi là yên nhiên không có quan hệ gì với kỳ yên nhiên nhưng mà đã gọi thuận miệng nhắc tới người kia vẫn bị mang theo cái tên bạn trai của kỳ yên nhiên này khiến kỳ yên nhiên rất là buồn bực trải qua chuyện này mạng lưới chiến đấu trong trường và cộng đồng internet đột nhiên xuất hiện hàng loạt các loại ít như tôi là bạn trai của hai x tôi là chồng của hai x chồng của hai x là tôi tôi là bạn gái của hai x có thể nói là hại người rất nặng hàn s â m cùng lão thạch làm đương sự nhưng lại không biết trong trường đã đang điên cuồng truyền lưu chuyện này lão thạch thì ngủ say như chết hàn s â m thì đang lật xem tư liệu chiến giáp lữ mông và trương dương đẩy cửa trở về sau đó lập tức vây quanh hàn s â m lão tam cậu được đó dĩ nhiên lại hành hạ lưu khắc và lý trách biết cậu mạnh nhưng mà không nghĩ tới lại mạnh đến trình độ như vậy lữ mông nhìn chằm chằm vào hàn sâm nói không hồ là kẻ địch trong số mệnh của tôi mặt mũi trương dương lại tràn đầy vẻ nhiệt tình cái gì vậy hai người làm sao thế hàn sâm tỏ vẻ nghi hoặc nhìn bọn họ thằng danh cậu còn giả vờ cái gì có tin bây giờ tôi đi ra ngoài hô bạn trai của kỳ yên nhiên ở phòng ba trăm linh bốn chúng tôi hay không đám súc vật bên ngoài sẽ chạy tới đây nuốt sống cậu đấy lữ mông k h ả k h ả nói xảy ra chuyện gì thế lão thạch cũng bị làm cho thức giấc n ằ m l ì ở trên giường hỏi lữ mông đem chuyện lưu truyền ở bên ngoài nói lại một lần nhìn hàn s â m lặng lẽ cười nói lão tam cậu xem đó mà làm lần này nếu như không mời khách chúng tôi sẽ bán đứng cậu bây giờ khẳng định kỳ yên nhiên đã hận cậu tới chết bên ngoài có rất nhiều tên đang hận không thể lấy mạng của cậu cậu suy nghĩ kỹ càng đi lão thạch há to miệng một lúc cũng không khép lại hoàn toàn không nghĩ tới lúc đó hàn s â m thắng lại là nhân vật châu bò như vậy lúc xem hình như rất yếu mà còn tưởng rằng lão thạch đem chuyện xảy ra nói lại một lần từ đầu tới cuối lúc này lữ mông cùng trương dương mới chợt hiểu ra trương dương vỗ vai hàn sâm nói thì ra là vì ra mặt cho anh em lão tam cậu yên tâm tôi bảo đảm mọi người sẽ không nói ít của cậu ra ba trăm linh bốn chúng ta không có kẻ phản bội lữ mông thấy không dọa dẫm được hàn sâm liền chuyển hướng qua lão thạch tôi bảo này tiểu tứ lão tam giúp cậu hả giận như vậy còn bởi thế mà đắc tội với nhiều người như vậy có phải là cậu nên biểu thị chút gì đó hay không đừng nói gì cả đi lên căng tin cơm ăn bao no lão thạch vỗ bộ ngực nói dừng ba người đều xem thường d ơ ngón tay giữa lên với lão thạch khoảng thời gian này hàn s â m vẫn đang nghiên cứu chiến giáp tiến vào thế giới tý hộ sở đều đi cùng bọn tần huyên đi săn giết sinh vật thần huyết mấy lần cuối cùng tổng cộng thành công săn giết ba lần nhưng một đòn tối hậu đều không phải của hắn không có thú hồn cuối cùng chỉ được phân một chút thịt sinh vật thần huyết bây giờ ngón tay c á i đã trở thành lão đại của quyền đầu đoàn cũng gọi hàn s â m hai lần hai lần đều thành công săn giết được sinh vật thần huyết hàn s â m cũng được chia một chút thịt sinh vật thần huyết tất cả thịt sinh vật thần huyết này gộp lại Tổng cộng cũng c để hơn nữa tiến độ học tập bây giờ của hàn sâm ứng phó kỳ thi nửa năm một lần hoàn toàn không thành vấn đề để chống ra khoảng hơn nửa tháng cũng đủ để đi xa một chuyến hàn s â m không ngừng lật xem các loại tư liệu về cương giáp tý hộ sở cùng với những tài liệu mà các tiền bối khác từng thăm dò cương giáp tý hộ sở lưu lại rốt cục hàn s â m khóa chặt một mục tiêu đó chính là đại sa mạc bạch ma sở dĩ lựa chọn đại sa mạc bạch ma là bởi vì dị sinh vật có thể bay ở nơi đó tương đối ít hàn s â m nắm giữ năng lực bay lượn nên tương đối an toàn hơn nữa chỗ đó có rất ít người đến không dám nói tới sinh vật thần huyết sinh vật biến dị chắc chắn có không ít hàn sâm hầu như đều nghiên cứu toàn bộ tình huống của đại sa mạc bạch ma lúc chuẩn bị đi tìm tần huyên xin nghỉ tần huyên lại cười nói vừa vặn tiểu phân đội chúng ta cũng phải bảo vệ một người đi săn giết dị sinh vật tôi đang lo là nên dẫn cô ấy đi nơi nào liền do cậu dẫn đội tới đại sa mạc bạch ma đi đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi gia nhập tiểu phân đội làm tốt một chút nhiệm vụ lần này có ban thưởng gì hàn sâm nháy mắt hỏi nhiệm vụ không có chỗ tốt thì hắn cũng không muốn làm nếu như cậu có thể khiến cho cô gái kia thỏa mãn đồng ý để cậu làm người giám hộ của cô ta ở cương giáp tý hộ sở là có thể lấy được một tấm thẻ thánh đường cấp s làm thù lao tần huyên nhìn hàn s â m cười nói có hứng thú tiếp nhận nhiệm vụ này hay không có phi thường có hứng thú hàn s â m liền vội vàng nói chăm sóc một người bạn nhỏ là có một tấm thẻ thánh đường cấp s chuyện tốt như vậy chạy đi đâu để tìm vậy thì làm tốt một chút bằng không người ta không hài lòng với cậu vậy cậu cũng không vớt được thứ gì đâu tần huyên đưa tư liệu cho hàn s â m xem xong tư liệu hàn sâm chỉ cảm thấy cũng như không xem tài liệu cá nhân của những người này đều được bảo mật tổng cộng các tin tức mà hắn biết chỉ có ba thứ nhất là tên thứ hai là tuổi tác thứ ba là giới tính vương manh manh nữ 16 t u ổ i lẻ 47 n g à y tần đại trạm trưởng cô sẽ không để tôi mang theo một cô nhóc vừa mới tiến vào thế giới t í hộ sở tới đại sa mạc bạch ma đấy chứ tôi không dám hứa chắc cô ấy có thể sống sót trở về đâu hàn sâm lộ ra vẻ buồn khổ nói đương nhiên sẽ không cậu là người mới nhận nhiệm vụ lần đầu tiên sẽ có người cũ đi theo cậu tôi sẽ để cho ma cờ bạc theo cậu mặt khác cậu còn có thể ở trong cương giáp tý hộ sở chọn thêm vài người tần huyên mỉm cười liên quan tới vương m a n h manh tôi còn có thể nói cho cậu một chút cô ấy là bạn học của cậu bạn học của tôi trường quân đội hắc ưng hề cô ấy vừa mới đi vào thế giới tý hộ sở liền tố chất thân thể cũng chưa đạt đến yêu cầu thấp nhất của trường quân đội hắc ưng mà hàn sâm không tin nói có mấy người không cần phải thi giống như cậu phải đi bảo vệ người ta mà cô ta lại được người khác bảo vệ khởi điểm không giống nhau tần huyên cười nhẹ nhớ kỹ phải quan hệ tốt với bạn học đối với cậu không có gì xấu cả tôi cũng không có hứng thú làm loạn quan hệ nam nữ hàn sâm nhún vai nói tần huyên lườm hắn một cái tự mình đi tới cương giáp đoàn chọn người ngoại trừ tổ trưởng những người khác tùy cậu chọn nhiều nhất không vượt quá mười người, người p h í dụ n g do tiểu phân đội thanh toán hàn sâm đương nhiên không thèm khách khí gọi tô tiểu kiều lên ngoài ra lại tìm thêm mấy người có vật cưỡi biến dị hắn cũng không muốn ở trên đường chỉ hoãn quá nhiều thời gian không có vật cưỡi thì không cần cân nhắc về phần ma cờ bạc hàn sâm hoàn toàn không cần lo lắng y là người kỳ cựu trong tiểu phân đội mấy người trong tiểu phân đội mỗi một người đều là nhân vật hung ác chỉ cần nhìn một tay tụ trung đao kia của ma cờ bạc liền biết lúc nhìn thấy vương manh manh hàn sâm mới biết cái gì là nhân vật có đặc quyền chân chính một cô nhóc m ộ ư ơ i sáu tuổi vừa mới vào thế giới tý hộ sở hơn một tháng thú hồn biến thân biến dị áo giáp biến dị vũ khí biến dị vẫn còn có một thú hồn vật cưỡi cấp thần huyết cả đám hàn sâm và tô tiểu kiều nhìn thấy đều sắp chảy nước miếng rồi mặc dù lâm bắc phong có tiền nhưng mà so sánh với vương m a n h manh xác thực chỉ có thể coi là nhà giàu mới nổi ở nông thôn những thứ đồ này không phải có tiền liền có thể mua được cũng may vương m a n h manh không phải loại đại tiểu thư khiến người chán ghét kia là một cô bé vô cùng cởi mở dáng vẻ thanh tú xinh đẹp khiến người ta không nhịn được sáng mắt lên hơn nữa thân thủ cũng tương đối khá mặc dù mới tiến vào tí hộ sở một tháng nhưng mà xem ra đã chiếm được không ít ghen hơn nữa hình như từ nhỏ đã tu luyện nhiều loại siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp một thân đều là thú hồn cao cấp thật muốn đánh nhau tô tiểu kiều cũng chưa hẳn là đối thủ của cô ta mấy người vẫn luôn đang chạy đi vương manh manh cũng không hề kêu khổ cực rất là phối hợp với bọn hàn sâm hàn sư huynh tôi nghe huyên tỷ nói anh cũng là sinh viên trường quân đội hắc ưng tôi ở khoa chiến giáp anh ở khoa nào thế vương manh manh một câu sư huynh gọi rất tự nhiên vô cùng khiến người ta yêu thích trên thực tế với xuất thân của vương manh manh g i a giáo đều vô cùng tốt giống như a khánh cùng a nguyên kỳ thực lúc ở chung với người khác đều rất dễ khiến người ta yêu thích khụ khụ gọi tên tôi là được rồi tôi cũng mới vừa vào học năm nay chúng ta cùng khóa tôi thuộc khoa bắn cung hàn sâm đương nhiên rất vui vẻ tán gẫu với một cô gái như thế chuyến đi cũng không còn khô khan nữa khoa bắn cung à đó là khoa mà trường chúng ta năm nay muốn toàn lực chấn hưng năm nay sẽ có nhiều đất dụng võ sư huynh là thi đậu vào đó à vương manh manh tự nhiên cùng hàn sâm tán gẫu đúng rồi sư huynh anh đến cương giáp tý hộ sở sớm nhất định đã gặp tệ thần rồi chứ vương manh manh lộ ra vẻ mong đợi hỏi gặp qua rồi vào lúc thần chiến mọi người đều gặp cô hỏi anh ta làm cái gì hàn sâm kinh ngạc nhìn vương manh manh tôi là fan của tệ thần đó nhưng đáng tiếc sau khi tôi tiến vào cương giáp tý hộ sở cũng không thấy tệ thần xuất hiện nữa liền cơ hội gặp anh ta một lần cũng không có vương manh manh có chút cô đơn nói nói xong vương manh manh lại chờ đợi nhìn hàn sâm hỏi sư huynh anh có thể kể thêm cho tôi một ít chuyện về tệ thần được không khụ khụ chuyện này tôi làm sao biết được cô phải hỏi cậu ta cậu ta biết rất nhiều chuyện hàn sâm chỉ vào tô tiểu kiều ở bên cạnh nói tô tiểu kiều vội vã vỗ ngực nói có cái gì muốn biết cô cứ hỏi tôi tôi chính là huynh đệ tốt của tệ thần liền cái tên tệ thần này của anh ta đều là do tôi đặt cho đấy oa、wow, vậy anh nhất định biết dung mạo thật của tệ thần rồi chắc hẳn anh ta rất anh tuấn phải không vương manh manh lộ ra vẻ mừng như điên nhìn tô tiểu kiều hỏi anh tuấn đương nhiên là anh tuấn quả thực là đàn ông chân chính cực phẩm trong cực phẩm ngực lớn chân dài cái mông vểnh lên tô tiểu kiều nhỏ giọng tán gẫu hàn s â m ở bên cạnh nghe thấy liền muốn đấm cậu ta một trận đoàn người dùng hơn bốn ngày chạy tới đại sa mạc bạch ma trình độ chiến đấu của vương m a n h manh vốn rất tốt sau khi trải qua một ít thực chiến tiến bộ cực kỳ nhanh hàn s â m cùng ma cờ bạc vẫn một tấc không rời đi theo cô cho dù lúc cô đang tranh đấu với dị sinh vật ma cờ bạc đều cố gắng đi theo bên cạnh cô hàn s â m cũng đã đặt tên lên trên cung bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tên cứu viện nếu như vương m a n h manh xảy ra chuyện toàn bộ tiểu phân đội bọn họ kể cả tần huyên đều sẽ gặp xuôi xẻo hàn s â m cũng không dám lơ là sinh vật biến dị buổi chiều ngày thứ hai sau khi đi vào đại sa mạc bạch ma tô tiểu kiều làm thám báo ở phía trước nhất liền vui mừng kêu lớn lên mọi người vội vã điều khiển vật cưỡi theo sau quả nhiên thấy một con dị sinh vật toàn thân như lửa hình dáng khá giống như hồ ly nhưng kích cỡ không tranh lệch nhiều so với hồ đông bắc đỉnh đầu còn có một nhánh lông màu vàng nhìn tới bên này nhai răng nhếch miệng gầm lớn nó là của tôi lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật biến dị còn sống vương manh manh hưng phấn thu vật cưỡi lại cầm một đôi liễu diệp đao do thú hồn biến dị biến thành lao tới con sinh vật biến dị kia hàn xâm và ma cờ bạc liếc mắt nhìn nhau vội vã đi theo ở bên cạnh áp trận cho vương manh manh để tránh cho cô xảy ra bất chắc trình độ chiến đấu của vương manh manh quả thật không tệ có thể nhìn ra bóng dáng của mấy loại siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp lại có thể cùng con sinh vật biến dị kia đấu khó phân thắng bại bọn tô tiểu kiều vây trái phải bọc đánh liền muốn vây nhốt con sinh vật biến dị kia nhưng mà hình như trí tuệ của con sinh vật biến dị kia cũng không thấp nhìn thấy bọn tô tiểu kiều hướng về hai bên bao vây lại lại trực tiếp quay đầu bỏ chạy tốc độ nhanh vô cùng trong nháy mắt liền chạy ra xa mười mấy mét đừng chạy vương manh manh vội vã gọi ra vật cưỡi thần huyết của mình một con gấu lớn toàn thân lóng lánh màu bạc cưỡi con gấu lớn kia liền đuổi theo. Mọi người đều leo lên vật cưới, đuổi theo vương manh manh cùng truy đuổi con sinh vật biến dị kia nhưng mà tốc độ chạy trốn của con sinh vật biến dị nọ cực nhanh đuổi một lúc lâu không chỉ là không thể đuổi kịp nó trái lại khoảng cách dần dần bị kéo xa thấy nó đã sắp biến mất trong tầm mắt của mọi người vương manh manh lập tức sốt sắng mạnh mẽ thúc giục con gấu trắng cướp trước một bước nhanh chóng đuổi theo con sinh vật biến dị vương manh manh không nên đuổi theo một mình quá nguy hiểm m a cờ bạc kêu lên không sao con sinh vật biến dị kia để tôi ứng phó mọi người mau mau đuổi theo là được vương manh manh không cam lòng để con sinh vật biến dị kia đào tẩu như vậy toàn lực g ụ c gấu trắng đuổi tới hàn sâm cùng ma cờ bạc liếc mắt nhìn nhau liền vội vàng đuổi theo nhưng mà dù sao vật cưỡi của vương manh manh cũng là cấp thần huyết tuy rằng cũng không phải mạnh về mặt tốc độ nhưng mà vẫn nhanh hơn vật cưỡi biến dị của bọn hàn sâm rất nhanh đã kéo dài khoảng cách với bọn họ mấy người bọn hàn sâm chỉ có thể liều mạng g ụ c vật cưỡi đuổi theo tận lực không bị vương manh manh bỏ lại xa nhưng mà cũng không cần quá mức lưu ý lấy thực lực của mấy người bọn họ coi như gặp phải sinh vật thần huyết bình thường cũng có sức đánh một trận vương manh manh thấy bốn phía đâu đâu cũng là một mảnh sa mạc hoàn toàn không nhìn thấy những dị sinh vật khác hơn nữa càng đuổi càng gần không cam lòng để cho nó đào tẩu như thế tiếp tục thúc giục con gấu trắng truy đuổi theo con sinh vật biến dị kia tao xem mày còn có thể chạy đi đâu lúc đuổi tới một cồn cát con sinh vật biến dị kia thẻ lưỡi r a thở hồn hển giống như là đã mệt sắp chết rồi nằm nhoài ở chỗ này cũng không chạy nữa vương manh manh từ trên lưng con gấu trắng nhảy xuống gọi ra s o n g đao liền muốn xông lên nhưng mà ai ngờ con sinh vật biến dị kia lại cực kỳ nhân tính hóa quay về phía cô nhách miệng nở nụ cười thực sự là không thể nào tưởng tượng được nụ cười kia quỷ dị đến thế nào giống như là một con hồ ly đang cười khiến cho vương manh manh hơi ngẩn người sau đó vương manh manh liền nhìn thấy từng con dị sinh vật màu xám trắng kích cỡ giống y hệt như con sinh vật biến dị kia từ phía sau cồn cát đi ra xung quanh cồn cát đâu đâu cũng có loại dị sinh vật kia không biết đã tụ tập lại bao nhiêu con rồi chí ít cũng có mấy trăm con hơn nữa số lượng còn đang tăng thêm vương manh manh lập tức sợ hết hồn biết là có chuyện xấu con sinh vật biến dị kia lại vô cùng xảo quyệt dẫn cô ta tới xảo huyệt của nó tuy rằng những dị sinh vật kia đều chỉ là sinh vật nguyên thủy nhưng mà số lượng quá nhiều một mình vương manh manh không thể ứng phó hết vương manh, manh cũng không ngốc cưỡi lên con gấu trắng liền xoay người chạy sau đó liền nhìn thấy bốn phương tám hướng xung quanh cồn cát dị sinh vật giống như thủy triều đuổi theo cô ta cũng may là bọn hàn sâm và ma cờ b à không bị bỏ lại quá xa hàn sâm xa xa nhìn thấy vương manh manh đã bị đàn dị sinh vật bao vây lại vội vã gọi r a ma rác xà cung kéo cung bắn tới một mũi tên vương manh manh đã bị đám dị sinh vật giống như thủy triều bao vây khí lực của con gấu trắng cực lớn mạnh mẽ xô ra một con đường nhưng mà những dị sinh vật kia từ mọi hướng đánh về phía vương manh manh ở trên lưng con gấu trắng vương manh manh liều mạng vung vẩy song đao nhưng vẫn không thể chém lùi tất cả dị sinh vật đang lao về phía cô mắt thấy móng vuốt của một con dị sinh vật sắp cào lên trên bả vai nó đang há to miệng lộ ra hàm răng trắng toát hướng về chiếc cổ trắng mịn của cô cắn xuống trong lòng vương manh manh kêu to hỏng bét rồi nhưng mà cũng đã không thể né tránh nổi nữa lúc trong lòng đã tuyệt vọng lại nghe thấy một tiếng phá không sệt qua bên tai sau đó liền nghe thấy một tiếng gào con dị sinh vật đứng ở trên lưng cô ta bị một mũi tên màu đen bắn thủng miệng một luồng sức mạnh mạnh to lớn đẩy thân thể nó bay ra thật xa sau đó rơi xuống đất chỉ nghe vèo vèo vèo Từng mũi tên phá không mà tới, mỗi mũi tên đều trực tiếp giết chết một con dị sinh vật, trong mắt không con sinh nháy liền mũi mà mỗi mũi phá đều dị bất kỳ con dị sinh vật nào chỉ cần hình thành uy hiếp đối với thân thể của cô liền lập tức bị một mũi tên bắn chết không có bất cứ một mũi tên nào bắn hụt thậm chí là có một mũi tên bay sát qua gò má nhưng lại không hề thương tổn tới một sợi tóc của cô trực tiếp xuyên qua đầu một con dị sinh vật ở phía sau sư huynh vương manh manh xa xa nhìn thấy hàn sâm đang chạy như bay tới cung khảm sừng trong tay thỉnh thoảng kéo thả một mũi tên liền bay vụt về phía cô tất cả dị sinh vật xung quanh đều bị hàn sâm bắn giết trong lòng vương manh manh vừa mừng vừa sợ hàn sâm cách cô ít nhất một năm trăm l i n ở loại khoảng cách kia lại có thể bắn chết dị sinh vật tinh chuẩn như vậy mỗi một mũi tên đều chuẩn xác tới đáng sợ cô ở trường quý tộc cũng chưa từng thấy ai có tài bắn cung như vậy trong mấy người kia chỉ có tô tiểu kiều là am hiểu cung tên chỉ là lấy tài bắn cung của cậu ta ở khoảng cách xa như vậy căn bản là không dám bắn về phía vương manh manh bên này có thể bắn tới hay không còn chưa biết cho dù có thể bắn tới xa như vậy cũng không thể chính xác cậu ta còn sợ bắn chúng vương manh manh nữa trong lòng vương manh manh mừng rỡ vừa thúc giục con gấu trắng chạy về phía bọn hàn sâm hai tay vừa vung vẩy liễu diệp đao tận lực chống lại đám dị sinh vật đang đánh về phía cô những con dị sinh vật mà cô không chống đỡ được cũng không cần lo lắng sẽ có một mũi tên xuất hiện đúng lúc trực tiếp bắn chết con dị sinh vật đang tấn công khoảng cách của hai bên từ từ rút ngắn lại không lâu lắm liền hợp lại cùng nhau nhưng mà mọi người nhìn ra bốn phía đã thấy bốn phía trên cồn cắt đâu đâu cũng có dị sinh vật đang kết đàn nhầm về phía bọn họ số lượng nhiều đến đáng sợ chỉ nhìn thấy một đám s á m trắng lớn ít nhất cũng mấy ngàn con tiên sư nó bầy xúc sinh này thật xảo trá còn biết dụ chúng ta vào chồng tô tiểu kiều vừa bắn tên vừa kêu lên quái dị điều do tôi không tốt vương mành mành tự trách nói bây giờ không phải lúc nói những lời này dị sinh vật ở đây thực sự quá nhiều giết cũng giết không nổi lao ra rồi nói hàn sâm nói xong liền xông lên phía trước nhưng mà mới xông lên không được bao xa lại đột nhiên nhìn thấy đất cát phía trước rung động đột nhiên nứt ra một cái lỗ hổng lớn một con sâu giống như là con tằm nhưng mà hình thể lại tương đương với kích cỡ một đoàn tàu cả người giống như là nham thạch chui ra mở rộng miệng táp xuống chỗ đám người bọn họ là nham thạch sa trùng đáng chết đây là sinh vật quần cư hàn sâm mạnh mẽ ra lệnh cho vật cưỡi thay đổi phương hướng né tránh con sâu to lớn kia cắn tới nhưng trong lòng có chút lạnh hắn đã xem qua tư liệu về nham thạch sa trùng tuy rằng chỉ là sinh vật nguyên thủy nhưng bởi vì hình thể khá lớn chưa nói lực lượng khủng bố của nó còn bò cực nhanh ở trên mặt cát là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trong đại sa mạc bạch ma nếu như chỉ có một mình hàn sâm hắn chỉ cần gọi ra tử vũ lân long bay lên trời là được nhưng bây giờ hắn nhất định phải bảo vệ cho vương manh manh một mình mình bay ra ngoài căn bản là vô dụng ầm、um, thân thể to lớn của nham thạch sa trùng nện xuống trực tiếp đập ra một cái hố to cát đá bay tung tóe còn kinh khủng hơn so với lựu đạn nổ đáng sợ hơn chính là đất cát ở bốn phía chấn động chỉ thấy từng con nham thạch sa trùng chui ra từ trong lòng đất liếc mắt nhìn tới đâu đâu cũng có nham thạch sa trùng to lớn xấu xí ít nhất cũng có mấy trăm con phía trước có nham thạch sa trùng phía sau là đám dị sinh vật hồ ly tựa như thủy triều kia bọn họ đã bị một đám dị sinh vật vây ở tử địa hàn xâm và ma cờ bạc nhìn lẫn nhau một cái giống như đ ề u hiểu ý của đối phương ma cờ bạc cắn răng nói cậu bảo vệ tốt cô ấy tôi đến mở đường nói xong ma cờ bạc đã trực tiếp thu hồi vật cưỡi lấy tốc độ cực nhanh lao tới b ầ y thú như thủy triều kia chạy còn nhanh hơn cả vật cưỡi biến dị toàn bộ đều nghe kỹ cho tôi xông lên theo ma cờ bạc ai tụt lại chết hàn xâm nói xong liền tóm lấy vương manh manh từ trên lưng con gấu trắng lớn kia trực tiếp đặt cô ở sau lưng mình lớn tiếng quát trò chơi kết thúc ôm chặt lấy tôi tới lúc liều mạng rồi mặc dù trình độ chiến đấu của vương manh manh không tệ lắm lại có nhiều thú hồn như vậy nhưng mà ở bên trong loạn chiến cô không có nhiều kinh nghiệm chết như thế nào cũng không biết cho dù kỹ xảo tốt tới đâu đi nữa giữa danh giới sống chết đều không có tác dụng chân chính có thể sống sót ở trong chiến tranh đều là những kẻ già đời có cảm giác nhạy cảm đối với sinh tử vương manh manh cuống quýt ôm chặt lấy lưng hàn sâm mà hàn s â m vỗ lên tam nhãn thú biến dị dưới chân một cái con tam nhãn thú biến dị giống như trâu kia hú lên quái dị liền vọt tới đám dị sinh vật như thủy triều kia ma cờ bạc ở phía trước mở đường hai tay đều cầm một thanh loan đao hai lưỡi không có chuôi chỉ thấy thanh đao kia như ẩn như hiện ở trong tay anh ta giống như là bươm bướm đang bay múa toàn bộ dị sinh vật nơi anh ta đi qua đều bị cắt đứt yết hầu mà chết không hề có ngoại lệ không ai có thể ngăn cản bước chân của anh ta lao đi như gió giết ra một con đường máu hàn s â m vọt tới con đường máu do ma cờ bạc giết ra ma rác xà cung trong tay không ngừng bắn ra mũi tên một lần nữa trực tiếp bắn giết đám dị sinh vật đang tụ tập tới nhưng mà bên trong ống tên của hắn cũng chỉ có năm mươi mũi tên thép rét, đã sớm bắn hết hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào mũi tên thú hồn kia tuy rằng mũi tên thú hồn có thể thu hồi dùng lại nhưng tốc độ vẫn theo không kịp có vài con dị sinh vật nhào tới trực tiếp bị hàn s â m vung ma rác xà cung đánh bay ra ngoài mấy người bọn tô tiểu kiều cũng toàn lực đánh giết chỉ hy vọng có thể từ trong đàn dị sinh vật như thủy triều này giết ra một con đường máu ở sau lưng bọn họ nham thạch sa trùng to lớn kết đàn đang lấy tốc độ cực nhanh bỏ tới nếu như bị chúng nó đuổi kịp vây lại e rằng ngoại trừ bay lên trời cũng không còn bất kỳ biện pháp nào khác có thể chạy trốn được máu tơi tung tóe mắt thấy bọn họ sắp mở được một con đường máu lao ra khỏi vòng vây nhưng lại thấy con dị sinh vật mà vương manh manh truy đuổi lúc đầu đang đứng ở trên gò núi đằng xa ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng gào thét sau đó liền nhìn thấy càng nhiều dị sinh vật hơn từ xung quanh tràn tới hơn nữa bên trong đó lại có một con dị sinh vật toàn thân thuần một màu trắng như tuyết trên c h á n có một cái sừng màu đen cũng đang lao ra nhìn thấy những con dị sinh vật kia trong lòng mọi người lập tức đều sợ hãi tô tiểu kiều càng là thảm thiết nói thảm rồi con dị sinh vật kia không phải là sinh vật biến dị những con toàn thân trắng như tuyết này mới là sinh vật biến dị kia là một con chúa cấp thần huyết chúng ta đâm vào tổ ong vỏ vẽ rồi vương manh manh nhìn từng con dị sinh vật phổ thông theo đám sinh vật biến dị trắng như tuyết kia sông lại nhất thời lòng lạnh cả đi dị sinh vật nơi này đã nhiều đến mức không thể tính toán ít nhất cũng có mấy vạn con bây giờ lại tới thêm nhiều sinh vật biến dị như vậy nữa chỉ bằng mười mấy người bọn họ e rằng hôm nay tất cả đều phải bỏ mạng lại đây ma cờ bạc ở phía trước hét lớn tiên sư nó là con chúa cấp thần huyết sinh vật biến dị quá nhiều không giết ra ngoài nổi hàn sâm cắn răng một cái nói với vương manh manh ở phía sau chuyển đôi đao kia cho tôi vương manh manh ngẩn người một chút sau đó mới phản ứng lại được vội vã chuyển đôi liễu diệp đao thú hồn biến dị của cô sang cho hàn sâm hàn sâm tiếp nhận liễu diệp đao sau đó trực tiếp nắm lấy dây thừng trên lưng thú vươn mình nhảy xuống lưng tam nhãn thú biến dị sau đó giống như là b é trẻ con đỡ vương manh manh xuống lại cóng cô ở trên lưng dùng dây thừng nhanh chóng quấn vài vòng buộc chặt cô lên trên lưng mình anh làm gì thế vương manh manh có chút hoảng sợ nói giết ra ngoài hàn sâm chỉ lạnh lùng trả lời một câu trên người lóe lên màu máu mở ra yêu tinh nữ hoàng biến thân toàn bộ thân hình ngoại trừ phần đầu tất cả đều bị áo giáp màu đỏ rực bao phủ con mắt đã biến thành màu đỏ như máu đỉnh đầu xuất hiện một cái vương miệng hồng ngọc mái tóc đen ngắn cũng biến thành mái tóc dài màu vàng óng hai tay cầm lấy liễu diệp đao thân hình hàn sâm hơi động như một tia sáng màu máu giết về phía ma cờ bạc một đôi liễu diệp đao nhanh chóng bay lượn máu tơi lập tức phụt qua sau lưng hắn và vương manh, manh. hai con dị sinh vật đánh về phía bọn họ trực tiếp bị cắt đứt đầu ma cờ bạc anh bảo vệ phía sau tôi tôi đi mở đường hàn s â m vọt tới bên cạnh ma cờ bạc hai mắt đỏ như máu quát to được ma cờ bạc sớm đã máu me khắp người cũng không phân biệt được là máu của y hay là máu của dị sinh vật hàn s â m đã một bước vọt tới phía trước nhất hai thanh đao trong tay nhanh chóng lấp lóe mỗi một lần lóe lên đều sẽ thu gặt tính mạng của một con dị sinh vật săn giết độc giác xa hồ nguyên thủy không thu được thú hồn săn giết độc rác xa hồ nguyên thủy không thu được thú h ồ n âm thanh không ngừng vang lên ở trong đầu hàn sâm hàn sâm không có lòng dạ nào đi nghe xem những âm thanh này đang nói cái gì ánh mắt nhìn chòng chọc tới mấy con độc rác xa hồ biến dị đang hung mãnh lao tới ở phía trước mấy người bọn tô tiểu kiều cũng liều mạng đuổi theo hàn sâm và ma cờ bạc nhưng lúc nhìn thấy mấy con độc rác xa hồ biến dị ở phía trước hàn sâm ở phía sau còn có thêm mấy chục con độc rác xa hồ biến dị nữa trong lòng đều lo lắng tới cực điểm ánh mắt của hàn s â m như máu thân hình nhanh như chớp giật hầu như không nhìn thấy hắn vung liễu diệp đao trong tay lên như thế nào hoàn toàn coi như không thấy mấy con độc giác xa hồ biến dị đang lao tới kia vẫn cõng theo vương manh manh nhanh chóng xông lên phía trước vương manh manh ở sau lưng hàn s â m ôm chặt cổ hắn trong lòng đã hối hận tới cực điểm nếu như không phải do cô không để ý tới khuyên can đuổi theo cũng sẽ không khiến mọi người rơi vào hiểm cảnh như vậy phía trước có nhiều sinh vật biến dị như vậy hàn s â m lại cõng theo cô vương manh manh không biết bọn họ có thể sống sót lao ra được hay không vài con độc rác xa hồ biến dị kia đã vọt tới trước mặt bọn họ ánh mắt của hàn sâm vẫn là màu máu bình tĩnh thân hình hơi lóe lên một đao đã chém lên trên ít hầu độc rác xa hồ biến dị một cái đầu màu trắng có một sừng của tuyết hồ bay lên trên không trung máu tươi bắn đầy lên người hàn sâm và vương manh manh ở trên lưng nhưng hàn sâm không nháy mắt lấy một cái tiếp tục lao nhanh về phía trước đón lấy con độc rác xa hồ biến dị thứ hai vương manh manh trợn to hai mắt nhìn tình cảnh trước mắt cô có cảm giác như đang ngồi cáp treo vậy chỉ có điều còn kinh khủng hơn so với ngồi cáp treo cô nằm trên lưng hàn sâm trơ mắt nhìn mỗi một động tác của hàn sâm khi thì lắc người khi thì rời bước khi thì chuyển động khi thì sung kích nhìn một mảnh độc giác xa hồ đen kịt phía trước giống như vĩnh viễn không có điểm d ừ n g vọt tới hàn sâm sau đó nhìn từng con từng con độc giác xa hồ bị chém chết hàn sâm như một cỗ máy giết chóc mỗi một động tác đều dứt khoát đến cực điểm mỗi một đao chém xuống đều thu lấy một sinh mệnh còn kèm theo máu tươi gột dừa bất kể là độc rác xa hồ nguyên thủy hay độc rác xa hồ biến dị ở trước mặt hàn s â m đều chỉ một đao mất mạng không có bất kỳ ngoại lệ nào vương manh manh và hàn s â m cả người ướt đẫm máu tươi hoàn toàn không nhận ra màu sắc ban đầu của áo giáp liền ngay cả mái tóc dài màu vàng óng sau khi hàn s â m biến thân lúc này cũng bị nhuộm thành màu đỏ như máu vương manh manh đột nhiên có một cảm giác quái dị tất cả đều không chân thực giống như mình không phải đang thực sự chiến đấu mà chỉ đang xem một bộ phim một bữa tiệc giết chóc hoa lệ hàn s â m như một cỗ máy giết người vĩnh viễn không biết mệt mỏi để vương manh manh dù đối mặt với độc giác xa hồ như thủy triều nhưng trong lòng vẫn không có một chút cảm giác sợ hãi nào khiến cô cảm thấy bất luận có bao nhiêu xa hồ chỉ cần đến trước mặt hàn s â m đều sẽ bị hắn một đao chém chết hai mắt hàn s â m kiên định hiện tại tất cả những gì hắn chứng kiến đã khác với nhân loại bình thường mọi động tác của độc giác xa hồ ở trong mắt hắn trở nên vô cùng chậm khiến hắn có thể nhìn rõ ràng tất cả động tác của độc giác xa hồ dù có là độc giác xa hồ biến dị ở trong mắt hắn cũng chậm như người g i ả sắp chết chậm đến mức khiến người ta không nhịn được muốn đi giúp hắn một tay hiện tại hàn sâm mới biết chỗ đáng sợ chân chính của thú hồn yêu tinh nữ hoàng dưới trạng thái biến thân yêu tinh nữ hoàng năng lực phán đoán của hàn sâm vốn đã vô cùng biến thái lúc này lại như cá gặp nước mỗi một đao của hắn hầu như có thể t r ú n g tới vị trí mà hắn muốn quá chậm thực sự quá chậm trong lòng hàn s â m thậm chí còn có chút khó chịu tốc độ đám độc giác xa hồ này thực sự quá chậm không theo kịp tốc độ hắn giết chóc đến càng nhiều hơn đi trong lòng hàn s â m còn sinh ra cảm giác như vậy nhưng lý trí của hàn s â m lại tự nói với mình tốt nhất vẫn nên mau chóng lao ra biến thân yêu tinh nữ hoàng không thể kéo dài nếu thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng do biến thân mang đến hắn sẽ bị ép đình chỉ biến thân đến lúc đó cho dù hắn sử dụng cánh mang theo vương manh manh chạy đi đám tô tiểu kiều chết là cái chắc nhất định phải lao ra trước khi biến thân yêu tinh nữ hoàng kết thúc trong lòng hàn sâm thầm nghĩ liễu diệp đao trong tay vung nhanh hơn đám tô tiểu kiều ở phía sau nhìn tình cảnh này đã sớm choáng váng bọn họ chưa từng thấy hàn sâm chiến đấu cận chiến vẫn cảm thấy thuật bắn cung của hàn sâm không tồi hơn nữa hắn không dễ dàng mạo hiểm nhưng khi bọn họ nhìn thấy hàn sâm để cung tên xuống mới biết trong lúc hàn sâm chiến đấu cận chiến, đấu cận chiến đáng sợ tới cỡ nào độc giác g i a hồ biến dị cũng bị hàn sâm chém một đao mất mạng hoặc là nói từ đầu đến hiện tại bọn họ căn bản không nhìn thấy hàn sâm thất bại một đau nào thực sự quá đáng sợ ngay cả bọn họ cũng không nhịn được dùng mình một cái hiệu suất giết chóc như vậy quả thực chính là một bữa tiệc bạo lực huyết tinh khiến người ta vừa run như c ầ y s ấ y vừa cảm thấy sảng khoái muốn d ê n rỉ thành tiếng con độc giác sa hồ thần huyết đột nhiên hét dài một tiếng độc giác sa hồ biến dị vội thối lui mà độc giác sa hồ nguyên thủy lại càng thêm điên cuồng nhằm về phía đám hàn sâm chỉ trong chớp mắt hàn sâm đã biết tâm tư của con thần huyết độc giác sa hồ vương kia nó muốn dùng độc g i á c xa hồ nguyên thủy để tiêu hao sức lực của hàn sâm nó biết biến thân yêu tinh nữ hoàng của hàn sâm không thể kéo dài nó đang đợi thời khắc khi biến thân kết thúc nó sẽ vây lại xúc sinh thực giảo hoạt ma cờ bạc hiển nhiên cũng ý thức được điểm này mắng một câu hồ điệp đao trong tay lại cắt đứt yết hầu một con độc g i á c xa hồ nguyên thủy khiến nó ngã trên đất thống khổ co giật hàn sâm nhìn con thần huyết hồ vương trên cồn cát phía xa kia trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo hai tay run lên liễu diệp đao thần không biết quỷ không hay thu vào trong tay áo một đại cung khảm sừng màu đen xuất hiện ở trong tay hắn mũi tên hắc châm phong biến dị xuất hiện trong tay hắn trực tiếp khoác lên ma r á c xà cung rồi kéo ngắm về thần huyết hồ vương trên gò núi xa xa quá xa từ chỗ này có thể bắn tới sao tô tiểu kiếu liếc mắt nhìn khoảng cách tới thần huyết hồ vương thực sự quá xa ở đây nhìn thần huyết hồ vương chỉ là đốm nhỏ khoảng cách e rằng phải gần hai mét khoảng cách như vậy cho dù hàn sâm có thể bắn tới mũi tên cũng không còn lực làm sao có thể bắn chết một con thần huyết sinh vật thần huyết hồ vương dường như cũng nghĩ như vậy nó cứ đứng ở đó không nhúc nhích chỉ có một đôi mắt cực kỳ nhân tính nhìn hàn sâm trên mặt giống như lộ ra một tia trào phúng tiên sư nó con thần huyết hồ vương kia thật sự có chút t à môn nhìn thấy vẻ mặt kia của thần huyết hồ vương ngay cả ma cờ bạc cũng không nhịn được kêu lên một tiếng cung tên trong tay hàn sâm không chút dao động nhắm thẳng vào con thần huyết hồ vương có vẻ mặt trào phúng kia Đột nhưng rất nhanh thần huyết hồ vương kia đã phải biến sắc bởi vì nó phát hiện mũi tên kia cách nó càng ngày càng gần nhưng tốc độ lại không có xu thế giảm bớt trái lại càng lúc càng nhanh đến khi thần huyết hồ vương không giữ nổi dáng vẻ ưu nhã muốn nhảy ra để tránh thì đã muộn cho dù nó toàn lực nhảy lên hy vọng có thể tránh thoát một mũi tên kia nhưng mũi tên kia vẫn giống như rắn độc ghim vào trong bắp thịt chân trước của nó chỉ thấy máu tơi ư tung tóe tiếp theo nó lại hét thảm một tiếng thần huyết hồ vương cao cao tại thượng lại cực kỳ giả dối bị mũi tên mang theo lực lượng bắn chúng thân thể từ trên cồn cát lăn xuống nghe được thần huyết hồ vương kêu lên thảm thiết đàn hồ đều thất thần trong lúc nhất thời không tiếp tục công kích đều nhìn về phía vị trí cồn cát lúc trước có thần huyết hồ vương đương nhiên chúng nó đã không nhìn thấy thần huyết hồ vương lăn xuống vì thế đàn hồ bắt đầu hoảng loạn nhất thời không biết nên làm thế nào đi mau hàn s â m hô to một tiếng đám người nhanh chóng vọt ra ngoài vòng vây chờ con thần huyết hồ vương kia phẫn nộ khập khẽnh leo lên cồn cát một lần nữa mấy người hàn s â m đã từ giữa đàn hồ xông ra gần như không một chút do dự hàn s â m hô lớn gọi vương m a n h manh triệu hoán vật cưỡi của cô ra đi vương m a n h manh vội vàng triệu hoán đại bạch hùng ra rồi nhảy lên hàn s â m cũng nhảy lên theo vương m a n h manh vội vã ra lệnh cho đại bạch hùng toàn lực đào tẩu mấy người chạy trốn phía trước phía sau đàn hồ liều mạng đuổi theo nhưng đại đa số đều không đuổi kịp vật cưỡi biến dị của đám tô tiểu kiều chỉ có một số độc giác xa hồ biến dị mới có thể đuổi theo chuyện được đọc bởi kênh h a l a z y audio hàn xâm vốn cho rằng con thần huyết hồ vương kia đã bị thương chỉ cần nó không đuổi theo đàn hồ kia chẳng mấy chốc sẽ dừng lại nhưng không bao lâu sau đám người hàn s â m lại nghe thấy một tiếng thét dài quái dị quay đầu nhìn lại khiến tất cả mọi người run sợ chỉ thấy con thần huyết hồ vương bị hàn s â m bắn bị thương chân trước lúc này lại đang đứng trên đầu một con nham thạch sa trùng giống như được đúc ra từ vàng đầu của nó còn lớn hơn cả đầu xe lửa đang nhanh chóng đuổi tới thần huyết hồ vương đứng trên đỉnh đầu nham thạch sa trùng màu vàng gào thét phẫn nộ nhìn chằm chằm hàn xâm Đậu thật huyết xanh, kia sao ra a con thần huyết hổ vương kia thật sự thành tinh rồi. Sao nó lại có thể ra lệnh n hổ thể cho h có cả rồi, lại sự mọi thạch trùng thế? Con nham thạch trùng thần huyết、chứ. Tô Tiểu nham không phải chứ? hô Con cũng cấp sa sa kia lớn. m Kiều là người thấy con nham thạch sa trùng màu vàng kia đang nhanh chóng chạy tới khoảng cách tới chỗ bọn họ càng ngày càng gần trong lòng mấy người đều hoảng sợ các anh chạy về phía đông tôi đi phía tây hàn sâm nói xong để vương m a n h manh ra lệnh cho đại bạch hùng chạy về phía tây hiện tại vương m a n h manh đã tin tưởng hàn sâm một cách mù quáng hàn sâm nói cô làm gì thì cô sẽ làm ngay không chút do dự cậu phải cẩn thận ma cờ bạc hiểu ý của hàn sâm quay sang dặn dò hàn sâm một tiếng rồi mang theo đám tô tiểu kiều chạy về phía đông thần huyết hồ vương kia không thèm nghĩ ngợi trực tiếp ra lệnh cho nham thạch sa trùng và độc giác xa hồ biến dị đuổi theo bọn hàn sâm loài hồ vốn thù dai lần này nó nhất định muốn ăn thua đủ với hàn sâm không ăn thịt hàn sâm được t h ì không bỏ qua hàn sâm đã sớm thu hồi biến thân yêu tinh nữ hoàng có thể tiết kiệm một chút sức lực dây thừng cũng đã cởi ra hắn ôm vương manh manh tới phía trước để cô có thể thuận lợi khống chế đại bạch hùng chạy trốn hồ vương à hồ vương muốn ăn tao thì đến đây hàn sâm nói rồi đột nhiên bắn ra một mũi tên chúng một con độc rác xa hồ biến dị chết ngay tại chỗ thần huyết hồ vương kia càng thêm nổi giận tiếng thét trên đỉnh đầu nham thạch s a trùng màu vàng càng lộ vẻ hung tàn nham thạch s a trùng màu vàng kia lại chạy nhanh thêm một chút đám độc rác xa hồ biến dị càng liều mạng muốn đuổi theo hàn sâm và đại bạch hùng hàn sâm khinh thường nhìn thần huyết hồ vương lại bắn ra một mũi tên một con độc giác xa hồ biến dị chạy phía trước bị hàn sâm bắn chết hàn sâm nhìn dáng vẻ căm phẫn của thần huyết hồ vương thì cười ha ha hồ vương à hồ vương mày có bản lĩnh thì cứ đuổi theo xem tao bắn chết đám hồ con kia thế nào hàn sâm liên tục bắn tên mũi tên hắc c h â m phong biến dị lần lượt bắn ra mỗi lần đều có thể giết được một con độc giác xa hồ biến dị săn giết độc giác xa hồ biến dị thu được thú hồn độc g á c xa hồ biến dị ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến một mươi điểm ghen biến dị đột nhiên một tiếng thông báo vang lên trong đầu hàn s â m thế mà hắn lại thu được thú hồn một con độc rác xa hồ biến dị trong lòng hàn s â m vô cùng vui mừng càng thêm ra sức bắn tên thần huyết hồ vương đã phẫn nộ tới cực điểm nhưng đại bạch hùng dù sao cũng là vật cưỡi cấp thần huyết khi nó dốc toàn lực để chạy con nham thạch xa trùng màu vàng kia cũng chỉ có thể dần dần rút ngắn khoảng cách thôi nhất thời cũng không thể đuổi kịp bọn họ gào cuối cùng thần huyết hồ vương hét dài một tiếng đám độc giác xa hồ biến dị đều ngừng lại không tiếp tục đuổi theo hàn xâm nữa chỉ có thần huyết hồ vương cùng con nham thạch xa trùng màu vàng kia vẫn liều mạng truy đuổi ở phía sau không có độc giác xa hồ biến dị để bắn hàn xâm lại nhắm về thần huyết hồ vương đứng trên đầu nham thạch xa trùng màu vàng nhưng lần này hồ vương kia sớm đã có phòng bị tuy khoảng cách rất gần nhưng nó chỉ là hơi lùi lại phía sau khiến mũi tên của hàn xâm bắn vào đầu nham thạch xa trùng màu vàng chỉ nghe c o n một tiếng giống như bắn vào một tấm kim loại mũi tên h ắ châm c phong biến dị chỉ có thể lưu lại một chấm trắng nhỏ trên đầu nham thạch sa trùng hàn s â m hít một ngụ khí lạnh quả nhiên nham thạch sa trùng màu vàng kia cũng là sinh vật thần huyết sư huynh bây giờ chúng ta làm thế nào đây tốc độ của đại bạch hùng chậm hơn con nham thạch sa trùng màu vàng kia một chút tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị chúng nó đuổi kịp vương manh manh vừa khống chế đại bạch hùng vừa nói nhưng trong giọng nói của cô cũng không có quá nhiều sợ sệt hay lo lắng không biết tại sao cô luôn cảm thấy hàn s â m nhất định sẽ có biện pháp giải quyết trong tình huống hung hiểm như vậy vương manh manh lại không cảm thấy nguy hiểm một chút nào phía trước tuy ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít dị sinh vật nhưng đều bị nham thạch sa trùng màu vàng ở phía sau dọa sợ đã chạy trốn từ rất sớm đám hàn s â m chạy một đường hầu như không gặp phải trở ngại gì nham thạch sa trùng chỉ bỏ nhanh ở sa mạc hay trên bề mặt nham thạch nếu như chúng ta có thể rời khỏi nơi có cát có lẽ có thể thoát khỏi nó hàn xâm suy nghĩ một chút rồi nói nơi này chỗ nào cũng có cát với nham thạch căn bản không nhìn thấy thứ khác vương manh manh nhìn quanh bốn phía buồn bực nói nơi này ngoại trừ cát thì chỉ còn đống núi đá vụn thôi những thứ khác thật sự không có hai mắt hàn s â m đột nhiên sáng lên chỉ về một hướng rồi nói chạy về bên kia đi vương manh manh theo hướng hàn s â m chỉ rồi ra lệnh đại bạch hùng chạy qua đó nhưng chạy một lát vương manh manh lại phát hiện bọn họ đang chạy đến một vách núi cao tới gần trăm mét phía trước không còn đường ở phía đối diện cách ba bốn mươi mét mới có một núi đá vụn sư huynh phía trước không còn đường vương manh manh vội hét lên xông qua đó vẻ mặt hàn s â m không chút cảm xúc nói không được đại bạch hùng không nhảy được xa như vậy vương manh manh vội vàng nói thấy đại bạch hùng đã sắp chạy tới vách núi tôi có biện pháp tin tưởng tôi xông qua hàn s â m kiên định nói đồng thời kéo cung tên chỉ vào thần huyết hồ vương trên lưng nham thạch xa trùng màu vàng thần huyết hồ vương kia cũng đã phát hiện ra đám hàn s â m đã rơi vào ngõ cụt trên mặt nó lộ ra vẻ đắc ý và tàn nhẫn Được đ ư ợ rồi, nham thạch sa trùng màu vàng ở phía sau càng đuổi càng gần thần huyết hồ vương nhìn đám hàn sâm sắp tới vách núi trên mặt càng hiện rõ vẻ độc ác và tàn nhẫn hàn sâm vẫn chỉ cầm cung tên nhắm tới thần huyết hồ vương nhưng mãi không bắn ra sư huynh vương manh manh gào lên rồi nhắm hai mắt lại đại bạch hùng đã lao xuống b á c h núi hai mắt hàn sâm sáng ngời quay người bắn một mũi tên về phía thần huyết hồ vương sau đó lại quay lại dùng một tay ôm eo vương manh manh một tay che mắt của cô bình tĩnh nói cô thu đại bạch hùng lại đi thần huyết hồ vương thấy hàn sâm bắn tới một mũi tên trên mặt lộ ra vẻ trào phúng không thèm nhúc nhích nhìn bọn hàn sâm rơi xuống b á c h núi trong mắt tràn đầy k h o á i ý nhưng rất nhanh thần huyết hồ vương đã lộ vẻ kinh hãi một mũi tên kia của hàn s â m không phải bắn về phía nó mà là bắn vào con mắt chỉ lớn bằng hạt đậu của nham thạch sa trùng màu vàng thân thể nham thạch sa trùng màu vàng lớn như vậy nhưng mắt chỉ bằng hạt đậu hơn nữa còn giấu sau một lớp vỏ nham thạch rất khó bị người phát hiện nhưng hàn s â m không chỉ phát hiện ra mà còn bắn một mũi tên trúng mắt của nham thạch sa trùng màu vàng sau đó chỉ nghe nham thạch sa trùng màu vàng hét thảm một tiếng nó như phát điên lao về phía hàn s â m và đại bạch hùng vốn đã lao ra khỏi vách núi thần huyết hồ vương có trí tuệ cực cao nhưng con nham thạch sa trùng màu vàng này lại có trí tuệ rất thấp gần như chỉ làm việc theo bản năng lần này nó bị thương nên rất tức giận khiến nó liều lĩnh xông lên thần huyết hồ vương muốn ngăn cản cũng không được vội vã nhảy xuống từ trên lưng s a trùng vương màu vàng mà con nham thạch sa trùng màu vàng to lớn lại đang nổi giận kia lập tức lao ra vách núi vương manh manh bị hàn s â m ôm vào trong ngực nghe lời hàn s â m nói không chút nghĩ ngợi trực tiếp thu đại bạch hùng về sau đó chỉ cảm thấy mình bị hàn s â m ôm nhưng vẫn không rơi xuống dưới chờ tới khi thân thể khẽ chấn động hai chân có cảm giác đã tiếp xúc với mặt đất nhưng lại không có cảm giác bị chấn động quá lớn dường như cô chỉ là nhảy xuống từ độ cao một hai mét vậy vương manh manh kinh ngạc mở mắt ra lại phát hiện bọn họ đã ở phía dưới vách núi cao trăm mét cao kia nhưng cô và hàn sâm đều không bị sao cả vương manh manh kinh ngạc há to miệng muốn nói gì đó nhưng lại thấy con nham thạch xa trùng màu vàng to lớn kia lại ầm ầm rơi xuống giống như một trái bom hạng nặng mạnh mẽ rơi xuống đống nham thạch oành một tiếng lớp vỏ cứng rắn màu vàng kia bị vỡ thành năm bảy mảnh nước dịch máu thịt và nội tạng bắn tung tóe bốn phía một vùng đá vụn đều bị làm bẩn săn giết thần huyết s a trùng vương thu được thú hồn s a trùng vương ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến một mươi điểm thần ghen tiếng thông báo vang lên trong đầu khiến hàn sâm cao hứng đến suýt bật cười con thần huyết h ổ vương kia đang đứng trên vách núi trong mắt tràn đầy vẻ oán độc nhìn hắn đi thôi hàn sâm triệu hồi ra vật cưỡi tam nhãn thú biến dị trực tiếp ôm lấy vương manh manh đi về phía ngược lại với thần huyết hồ vương chúng ta không mang theo chút thịt của nham thạch sa trùng màu vàng kia sao vương manh manh giật mình hỏi trùng lớn như vậy tổng cộng cũng chỉ có mười điểm thần ghen cho dù chúng ta ở đây ăn một tháng e là cũng không lấy được một điểm hơn nữa thời tiết ở nơi này nóng như thế thịt không tới hai ngày sẽ thối rửa hay là thôi đi hàn sâm mỉm cười nói dị sinh vật quá lớn thực sự không có cách nào để ăn đây là là chuyện không có biện pháp nhưng hàn sâm lại có thêm một thần huyết thú hồn hơn nữa còn có thêm một thú hồn độc giác xa hồ biến dị chuyến này coi như đã kiếm lời điểm đáng tiếc duy nhất chính là giết nhiều độc giác xa hồ biến dị như vậy thêm cả một con thần huyết sinh vật nhưng một miếng thịt cũng không ăn được hàn sâm dành chút thời gian liếc mắt nhìn hai thú hồn mà mình vừa có được sau đó sắc mặt có chút đau khổ độc giác xa hồ biến dị là vật cưỡi cái này còn được dù hàn sâm không dùng đến hắn còn có thể dùng để đổi đồ vật hoặc trực tiếp bán đi lừa đảo nhất chính là s a trùng vương vàng thế mà lại là một sùng vật thần huyết thú hồn hàn sâm nuôi miêu quân lâu như vậy miêu quân vẫn không thể thăng cấp g i a hỏa này lại là thần huyết trời mới biết nó phải ăn bao nhiêu thịt mới thăng cấp có sức chiến đấu hơn nữa thần huyết sùng vật phải được ăn thị cấp thần huyết nếu không hiệu quả sẽ rất kém hàn sâm thật sự không còn gì để nói thị thần huyết hắn còn không đủ ăn lấy đâu ra thịt để nuôi nó chứ hàn sâm thử triệu hoán ra s a trùng vương màu vàng vốn hàn sâm còn tưởng rằng sẽ là một con sâu rất lớn nhưng sau khi triệu hoán g a mới phát hiện con sâu này chỉ lớn bằng một con tầm màu vàng hoàn toàn không còn dáng vẻ uy phong của con xa trùng vương kia sư huynh tại sao chúng ta nhảy xuống từ vách núi cao như vậy mà không có chuyện gì vương manh manh vừa đi đường vừa nghi ngờ hỏi hàn sâm lúc đó sau khi rơi xuống vách núi cô sợ hãi đến mức nhắm chặt hai mắt hoàn toàn không nhìn thấy mình nhảy xuống thế nào thực ra cho dù cô không nhắm mắt lại cũng không nhìn thấy lúc đó hàn sâm có dùng tay che kín hai mắt của cô sau đó tự nhiên là dùng hai cánh tử vũ lân long nếu không bọn họ nhảy xuống từ chỗ cao như vậy làm sao có thể không có chuyện gì được bởi vì sư huynh của em biết khinh công hàn sâm cười nói khinh công kia lợi hại như vậy sư huynh có thể dạy cho em hay không vương manh manh sùng bái nhìn hàn sâm bí kíp độc môn truyền nam không truyền nữ ngay cả vợ hay con gái cũng không thể truyền em nói anh có thể truyền cho em hay không hàn sâm cười nói hàn sâm không muốn trở về săn giết thần huyết hồ vương con thần huyết hồ vương này rất xảo trá đến lúc cuối nó còn không chạy đi mà vẫn đứng trên vách núi nhìn xuống giống như muốn dẫn dụ hàn sâm quay lại giết nó hàn sâm nhìn ánh mắt của nó đã cảm thấy nhất định có vấn đề gì nếu như chỉ có một mình hàn sâm có lẽ hắn sẽ thử một lần nhưng ở đây có thêm vương m a n h manh hàn sâm đành từ bỏ suy nghĩ mạo hiểm con thần huyết hồ vương kia là dị sinh vật giả dối nhất mà hắn từng gặp hàn sâm có cảm giác nó còn đáng sợ hơn cả con ngân sắc đại điều nọ xảy ra chuyện như vậy đương nhiên không thể tiếp tục nữa hàn sâm mang theo vương manh manh trở về đến khi ra khỏi sa mạc thì gặp lại đám ma cờ bạc bọn họ đều không sao chỉ bị thương nhẹ đều là vết thương ngoài da không có vấn đề gì lớn sau khi mọi người bàn bạc quyết định ở ngoài rìa đại sa mạc bạch ma săn giết thêm một chút dị sinh vật không dám tiến sâu vào trong bọn họ vừa vào đại sa mạc bạch ma đã gặp phải sinh vật thần huyết đáng sợ như vậy mọi người thật sự bị dọa sợ đặc biệt là bọn họ còn có nhiệm vụ bảo vệ vương manh manh hàn sâm quyết định nhanh chóng trở về chờ sau này tự mình sẽ đến đây một lần đi vào sâu hơn để tìm kiếm nhiệm vụ lần này hữu kinh vô hiểm hoàn thành tần huyên cũng coi như thỏa mãn với biểu hiện của hắn bởi vì vương m a n h manh rất s ù n g bái hàn sâm cho nên trực tiếp quyết định mời hàn sâm trở thành người bảo vệ cho cô khi ở cương giáp tý hộ sở sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàn sâm có thể nhận được một tấm thẻ cấp s của thánh đường làm khen thưởng nhưng phải đợi sau khi ba loại ghen của vương m a n h manh ngoại trừ thần ghen đầy đủ nhiệm vụ bảo vệ của hàn sâm mới được tính là hoàn thành lúc đó mới có thể nhận được thẻ thánh đường cấp s rời khỏi thế giới tý hộ sở về tới trường học hàn sâm chuẩn bị tiếp tục tập lái chiến giáp lão tam cậu đã trở về xảy ra đại sự rồi nhưng hàn sâm vừa về tới ký túc trong trường học ba người lão thạch vô cùng kích động kéo hắn lại đại sự gì hàn sâm nghi ngờ hỏi lý ngọc phong đệ nhất cao thủ câu lạc bộ thượng đế tri thủ công khai khiêu chiến với cậu trên diễn đàn của trường hai mắt lão thạch tỏa sáng nói tôi lại không biết y y khiêu chiến tôi làm gì hàn sâm khó hiểu nói ha ha trong trường học có người nào không biết lý ngọc phong là người theo đuổi kỳ yên nhiên cậu lại dùng ít như vậy hiện tại trong trường học mọi người đều nghĩ cậu là bạn trai của kỳ yên nhiên lý ngọc phong không tìm cậu liều mạng mới là lạ y không biết câu là ai nên mới đăng lên bảng tin trường học công khai khiêu chiến cậu còn nói nếu cậu thua nhất định phải bỏ tài khoản kia hoặc là không sử dụng tài khoản kia nữa đồng thời còn phải xin lỗi kỳ yên nhiên lữ mông vô cùng hả hê nói lão tam cậu có đi không lão thạch có chút hưng phấn nhìn hàn sâm y cảm thấy hàn sâm đấu với lý ngọc phong nhất định có thể thắng tuy lão thạch không rõ trình độ của lý ngọc phong nhưng y cứ tin tưởng như vậy biểu hiện lúc trước của hàn sâm khiến y cảm thấy hàn sâm trong trò chơi thượng đế c h i thủ này hầu như đã vô địch lữ mông và trương dương đều nhìn hàn sâm chờ hắn quyết định đi đương nhiên đi hàn sâm tùy ý nói Kỳ không Kỳ không khác Kỳ Kỳ Yên tuy Yên Yên mày Yên vậy Nhiên Nhiên, Nhiên. Nhiên, cũng là bạn gái do hắn thắng hiện hắn nhưng cũng không thể để một tiểu khác tinh tướng Hàn hiện mình trước mặt kỳ yên nhiên, nhưng muốn xin thể Theo thể thì gái tại với tiểu biểu lỗi. tốt tâm tư một tử trước mặt trước mặt mặt tao xấu màu, gì gì được, có có là là do dẫm để để Sâm, nghe hàn sâm trả lời lão thạch và lữ mông đều trở nên hưng phấn trương dương lại xoa tay nói lão tam làm thế là rất đúng người trẻ tuổi hẳn nên có nhiệt tình chúng tôi đều ủng hộ cậu đánh ngã lý ngọc phong thật sự cướp kỳ yên nhiên về làm bạn gái đúng đúng đúng nếu cậu thật sự trở thành bạn trai của kỳ yên nhiên phòng ba trăm linh bốn chúng ta sẽ rất có thể diện lão thạch hưng phấn nói nhanh lên diễn đàn trả lời thời gian để quyết đấu đi với trình độ của lão tam tôi chắc chắn lý ngọc phong không nhất định là đối thủ của lão tam không cần sợ y lữ mông lặng lẽ cười nói cái gì mà không nhất định lý ngọc phong kia căn bản không phải đối thủ của lão tam nhà chúng ta lão thạch bĩu mồi nói hàn sâm lên là lời yên nhiên diễn đàn trường, rất nhanh đã tìm được tin kia, sau khi nhấn vào, hắn dùng tài khoản bạn gian. Hàn kia, khi tài gái tôi thời giờ đã được để vào, rất tìm trả một phút, sau mốc Sâm kỳ 22 30 không muốn nhiều lời chỉ nhắn lại một mốc thời gian rồi thôi ngay cả bên trong tin tức lý ngọc phong viết cái gì hắn cũng không xem mục tiêu của hàn sâm xưa nay đều không đặt trong trường học cũng không xem người nào trong trường học thành đối thủ nhưng một câu trả lời chỉ có mốc thời gian đơn giản này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của học sinh trong trường bởi vì thư khiêu chiến của lý ngọc phong đã phát ra được mấy ngày nhưng vẫn luôn không thấy tài khoản bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên trả lời học sinh trong trường đều cho rằng bạn trai của kỳ yên nhiên sợ không dám quyết đấu cùng lý ngọc phong nhưng hôm nay đột nhiên có người nhìn thấy câu trả lời ngăn gọn không đáng chú ý này sau đó lại liếc nhìn tài khoản gửi tin liền ngạc nhiên đến mức há to miệng r ụ i dụi hai mắt lại nhìn thêm mấy lần mãi mới xác định được là tài khoản kia không sai lúc này mới hưng phấn tung tin ra ngoài ha ha bạn trai kỳ yên nhiên đã trả lời trực tiếp đưa ra thời gian quyết đấu ha ha sắp có cho hay xem rồi thật hay giả vậy bạn trai kỳ yên nhiên thật sự ứng chiến đậu xanh thật sự này hắn thật sự dám đây là lý ngọc phong đấy lý ngọc phong thì làm sao tôi thấy bạn trai kỳ yên nhiên tuyệt đối không kém lý ngọc phong chuyện này rất khó nói dù sao lý ngọc phong cũng là chuyên nghiệp người ta là số một trong trường học còn đạt được thành tích không tệ trong cuộc thi đấu toàn liên minh không phải người bình thường có thể so sánh làm sao cậu biết bạn trai kỳ yên nhiên không phải chuyên nghiệp nói thế cũng có đạo lý cũng không ai biết bạn trai kỳ yên nhiên là ai nói không chừng người này cũng thuộc giới chuyên nghiệp có thể là âu dương tiểu tán không có lẽ không phải không phải mọi người không biết âu dương tiểu tán nếu là y y căn bản sẽ không ứng chiến không phải âu dương tiểu tán thì là ai cao thủ như vậy thực sự không nghĩ ra trong trường học còn có người nào mạnh như vậy không phải là tân sinh năm nhất chứ làm sao có khả năng là tân sinh được đều là một đám chim non nếu thật sự có thành tích nổi bật trong kỳ kiểm tra nhập học đã hot rồi rất nhanh tin tức bạn trai kỳ yên nhiên ứng chiến với lý ngọc phong đã chuyển khắp trường học hắc ưng yên nhiên yên nhiên bạn trai của cô xuất hiện rồi kìa khúc lệ lệ t h ở gấp chạy tới phòng huấn luyện nói với kỳ yên nhiên đang huấn luyện trọng lực kỳ yên nhiên ngẩn người một chút sau đó mới phản ứng lại đỏ mặt buồn bực nói tôi đã nói bao nhiêu lần rồi người kia không phải bạn trai của tôi không cần phải nói như vậy chứ khúc lệ lệ lôi kéo tay kỳ yên nhiên cười hì hì nói tôi biết rồi sau này sẽ không nói nhưng bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên đã xuất hiện còn trả lời tin khiêu chiến của lý ngọc phong mười rưỡi hôm nay muốn quyết đấu với lý ngọc phong trên internet yên nhiên thật sự hâm mộ cô có hai chàng trai ưu tú như vậy quyết đấu vì mình giống như một công chúa vậy khúc lệ lệ ước ao nói cô muốn thì cho cô là được rồi kỳ yên nhiên buồn bực nói cô không có cảm giác gì với lý ngọc phong bị lý ngọc phong theo đuổi hai năm cô thấy phiền đến mức không thể phiền hơn thế này thì có gì đáng mơ ước còn tài khoản bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên kia lại càng thêm không hiểu ra sao thế mà lại dùng thủ đoạn như vậy kỳ yên nhiên lại càng thêm không thích nhưng kỳ yên nhiên vẫn có chút hiếu kỳ thứ nhất là muốn xem người này là ai thứ hai là cũng muốn biết ngoại trừ lý ngọc phong và âu dương tiểu tán trong trường học còn có ai có trình độ cao như vậy nếu như nhân phẩm của người kia không quá kém thì kỳ yên nhiên có thể cân nhắc nhận hắn vào câu lạc bộ thượng đế c h i thủ có thể khiến thành tích của câu lạc bộ năm nay cao thêm một chút tôi cũng muốn c h ứ nhưng đáng tiếc người ta trướng mắt tôi khúc lệ lệ ai oán nói rằng nếu như có hai chàng trai vì tôi mà quyết đấu như vậy tôi nhất định sẽ cho bọn họ một cơ hội được rồi tiểu hoa si cũng sắp tới m ộ ư ơ i rưỡi rồi kỳ yên nhiên không biết nói gì không sai bạn trai của cô trả lời như thế khúc lệ lệ vội đáp kỳ yên nhiên thực sự không còn gì để nói nhưng cô không muốn nắn lại khúc lệ lệ trên thực tế hiện tại trong trường học đều gọi như vậy cô cũng không nói lại được tất cả mọi người lần này nhất định phải bắt được người kia kỳ yên nhiên không tiếp tục luyện tập nữa trở về phòng chờ thời gian thi đấu bắt đầu cô muốn tận mắt nhìn người kia thi đấu có lẽ có thể từ phương pháp và phong cách của đối phương nhìn ra một ít manh mối trừ phi không phải cao thủ trong trường học nếu không hẳn sẽ có thể đoán ra tám chín phần mười sau khi lý ngọc phong nhìn thấy câu trả lời trong mắt lóe ra một luồng tinh quang sau đó tiếp tục huấn luyện thượng đế c h i thủ lão đại bạn trai kỳ yên nhiên trả lời một người gầy vội vã chạy vào kích động kêu lên lý ngọc phong thoáng co mày lườm y một cái người gầy kia vội vàng nói không đúng không đúng là g i a hỏa đê tiện vô sỉ hạ lưu trả lời hẹn mười rưỡi hôm nay tôi đã thấy lý ngọc phong lạnh nhạt nói lão đại lần này anh nhất định phải giáo huấn hán một trận xả giận cho câu lạc bộ thượng đế c r i thủ người gầy cắn răng nói tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn lý ngọc phong lạnh lùng nói trận chiến này đã thu hút sự chú ý của toàn trường trong trường quân đội khẳng định không có ai dám mở sòng bạc nhưng đám học sinh vẫn âm thầm đánh cược người đánh cược lý ngọc phong thắng tương đối nhiều dù sao lý ngọc phong là người số một trong trường học trình độ thực sự rất cao trong giải thi đấu toàn liên minh hai năm trước trường học có thể đạt được thành tích không tồi trên căn bản đều dựa vào sự xuất sắc của lý ngọc phong người tín nhiệm y tương đối nhiều mười rưỡi lượng truy cập trên diễn đàn trường học đã đột phá kỷ lục rất nhiều học sinh dù không chơi thượng đế c h i thủ nhưng vì muốn xem náo nhiệt nên cũng đăng ký một tài khoản để lên truy cập h a l e z i com hoặc link ở phần mô tả để mời m c l y cà phê nhé kỳ yên nhiên cũng online rất sớm nhìn thấy lý ngọc phong đã xuất hiện hơn nữa còn tạo xong một phòng trực tiếp tiến vào phòng trên thực tế trong những người online đã có bảy tám phần đều trở bên trong phòng để quan chiến còn lại một số người thấy thời gian chưa tới trước tiên đi chơi vài ván khi tới gần m ộ ư ơ i rưỡi số người online trong phòng đã chiếm chín phần hơn nữa số người vẫn đang không ngừng gia tăng trong một văn phòng của trường học có hai người đàn ông trung niên cũng vào phòng kia có một người đang hút thuốc lá không chút để ý nói lão lưu anh cũng quá mẫn cảm trong trường học của chúng ta có mặt hàng gì chẳng lẽ chúng ta còn không rõ sao tên bạn trai kỳ yên nhiên kia trừ phi hắn là âu dương tiểu tán bằng không trình độ khẳng định không đáng nhắc tới xem một chút cũng tốt nói không chừng sẽ xuất hiện bất ngờ thì sao lưu kiến quốc chỉ cười nhẹ có thể có bất ngờ gì chứ tân sinh năm nay cũng chỉ như vậy triệu liên hoa phun ra một hơi khói chắc chắc nói nếu như người kia là âu dương tiểu tán nói không chừng sẽ có thể thắng lý ngọc phong nếu không phải thì lý ngọc phong khẳng định sẽ thắng năm điểm trở lên xem xong rồi nói cho dù thua lý ngọc phong năm điểm thì thực lực cũng rất cao thành tích bộ môn chúng ta trong hai năm qua vẫn không tăng đã đến thời điểm thêm máu rồi Lưu Kiến Quốc nói. Lưu Kiến Quốc chính là huấn luyện Quốc Quốc huấn Kiến Kiến nói. viên chính môn bộ tri triệu h ư ợ n g Đế t liên hoa chính là quản lý. Sau khi hai người nghe được chuyện này, cũng nhanh chóng có khi hai nghe nhanh nhìn nhiên trình thế Hoa quản người này, online, muốn người sưng bạn yên nào. Liên là lý. là Sau Triệu trai kia kỳ xem độ tự vốn khinh thường chuyện này bọn họ đều đã tiếp xúc qua với những học sinh cũ có chút năng lực trong cuộc kiểm tra tân sinh nhập học bọn họ đều xem qua trình độ của đám tân sinh người nào có chút năng lực nếu không phải đã bị bọn họ mời tới câu lạc bộ thượng đế tri thủ thì chính là bị những câu lạc bộ khác cướp đi sao có thể còn người có trình độ nữa cho dù thật sự có trình độ vậy cũng không thể thắng được lý ngọc phong tân sinh mà cũng chỉ như vậy lưu kiến quốc chỉ ôm thái độ xem một chút có thể xuất hiện ra nhân tài thì tốt nếu như không có cũng có thể nhìn xem hiện tại trình độ của lý ngọc phong đã đạt đến mức độ nào đúng mười rưỡi mọi người đột nhiên nhìn thấy một thông báo bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên đã vào phòng ha ha cuối cùng cũng đến rồi q u ầ nhìn thấy tài khoản kia trong mắt lý ngọc phong lóe ra một tia sáng lạnh trực tiếp ra hiệu mời đối phương đồng thời gửi qua một tin nhắn nói sau khi cậu thua rồi tôi muốn cậu lập tức xóa tài khoản này đồng thời phải xin lỗi bạn học kỳ yên nhiên tất cả mọi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m vào tài khoản bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên xem hắn sẽ trả lời thế nào thắng anh quá dễ tôi sẽ không nói tới điều kiện gì sau này chỉ cần anh tự giác một chút đừng phiền yên nhiên nhà tôi là được nhìn thấy câu trả lời từ tài khoản bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên tất cả mọi người đều giống như ô n g vỡ khoa ha ha đủ vô sỉ có phong độ năm đó của tôi thế này thì quá hung hăng rồi chém gió thành bão thế này lão đại của chúng tao sẽ không thua kẻ ngớ ngẩn như mày ha ha y ê người này thật hung hăng vương long có chút khó chịu nói lý sư huynh anh thấy thế nào lưu khắc cười khổ nhìn về phía lý trách lý trách trầm ngâm một lát rồi do dự nói trước đây tôi và lý ngọc phong từng giao thủ nhiều lần Ý cũng thắng tôi rất nhiều lần một lần cao nhất hắn thắng tôi 27 điểm ý của anh là lý ngọc phong sẽ thắng lưu khắc nhìn lý trách nói rằng lý trách chỉ lắc đầu một cái rồi nói tuy lý ngọc phong thắng tôi nhiều hơn nhưng tài khoản bạn trai của kỳ yên nhiên kia lại khiến cho tôi cảm thấy áp lực hơn lý ngọc phong đối mặt với lý ngọc phong tôi vẫn có thể bình tĩnh đấu một trận nhưng đối đầu với tài khoản bạn trai kỳ yên nhiên này tôi lại có một cảm giác thấp thỏm bất an thậm chí có thể nói là sợ hãi hít sâu một hơi lý trách lại nói tiếp nếu để tôi đoán tôi cảm thấy lý ngọc phong nhất định sẽ bại mà không chỉ thất bại hơn nữa còn không chỉ thua một hai điểm đừng hỏi tôi tại sao tôi cũng chỉ thấy như vậy có thể là do cảm giác của tôi sai lầm cái gì vương long và lưu khắc trợn mắt ngoác mồm nhìn lý trách không nghĩ tới lý trách lại đánh giá như vậy khúc lệ lệ chọc chọc kỳ yên nhiên bên cạnh cười hì hì nói yên nhiên nhà tôi đúng là thân mật thành thật khai báo đi hắn không phải thật sự là bạn trai của cô chứ đương nhiên không phải tên khốn kia kỳ yên nhiên giận dữ chừng mắt nhìn tài khoản kia nếu như không phải trận chiến đã bắt đầu đếm ngược cô hận không thể trực tiếp nhảy tới dạy cho người kia một bài học bắt đầu rồi mắt thấy thời gian đếm ngược kết thúc tay của hai người đã lóe lên điểm sáng trong mắt lý ngọc phong khẽ lóe tia sáng ngón tay như linh xả trực tiếp gõ tới điểm sáng trong tay gần như là khi điểm sáng vừa sáng lên ngón tay của y đã đánh lên trên bởi vì y không hiểu rõ phong cách của đối thủ hơn nữa đối phương đã từng thắng lý trách hai mươi điểm trình độ khẳng định không kém vì thế lý ngọc phong không quá vội cướp mà lựa chọn toàn lực đánh điểm sáng phía bên mình dựa vào tốc độ nhanh nhất để kiếm điểm đường đường chính chính đánh bại đối thủ lý ngọc phong gõ xuống điểm sáng trước mặt y cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của mình giống như trong lúc huấn luyện bình thường nhưng khi lý ngọc phong lướt qua đối phương lại thấy đối phương cũng gõ trúng điểm sáng tốc độ không chậm hơn y điều này khiến y không khỏi ngẩn ra chỉ một thoáng thời gian ngẩn ra này trong a của y đối đã điểm tới mới phương sáng gõ a kia. l c phòng hoàn toàn yên tĩnh số lượng người online trong phòng đã qua một mươi vạn không có người nào lên tiếng nói chuyện tất cả đều là ngơ ngác nhìn hai người quyết đấu không phải là bởi vì trận quyết đấu quá đặc sắc mà bởi vì quyết đấu thực sự quá nhàm chán Tốc độ một người đã hoàn toàn vượt qua một người khác cho dù là cận thị nặng không đeo kính cũng có thể nhìn ra đây là một trận đấu mang tính áp đảo hoàn toàn không có chút hồi hộp nào không có gì để tranh luận tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hai mắt trợn to miệng cũng há ra nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được miệng nhỏ của kỳ yên nhiên cũng há thành chữ o nhìn toàn cảnh thi đấu giống như nhìn thấy quỷ con ngươi không tự chủ được mà mở to đến cực hạn trong văn phòng lưu kiến quốc cũng ngây người giống như không thể tin được vào hai mắt của mình còn triệu liên hoa ngồi một bên miệng há lớn hoàn toàn không ý thức được đoạn thuốc lá vốn ngậm trong miệng đã rớt xuống quần áo của y triệu liên hoa dĩ nhiên không hề phát hiện vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào hai cái tay trong không gian ba d lý trách lưu khắc và vương long càng trợn mắt ngoác mồm mãi mà chưa kịp phản ứng thực lực tranh lệch quá lớn cánh tay lý ngọc phong khiến người xem vô cùng kinh diễm đó là cánh tay linh hoạt nhanh n h ẹ đến mức khiến người xem phải than thở nhưng đặt trước mặt cánh tay khác mọi người đột nhiên cảm thấy cánh tay kia của lý ngọc phong dường như có chút vụng về cảm giác này khiến người xem có chút khó tin đây chính là lý ngọc phong đó quán quân giải thi đấu cá nhân thượng đế c h i thủ trong trường học là lý ngọc phong có mỹ danh tay phải mộc ảo làm sao có thể xuất hiện cảm giác tay của y vụng về được chuyện này quả thật khiến người ta không thể tin nổi nhưng so sánh với cánh tay còn lại tay của lý ngọc phong thực sự có vẻ rất vụng về cảm giác này vốn không thể tồn tại nhưng vì đối thủ quá mãnh liệt nên đột ngột khiến người ta sinh ra loại ảo giác này không phải tay lý ngọc phong vụng về mà là tay của người kia quá nhanh quá linh hoạt mãi một lúc lâu sau mới có người phản ứng lại không tự chủ được nhìn về phía một cánh tay khác thon dài mạnh mẽ linh hoạt mượt mà đây là một cánh tay rất đẹp ngoài ra không nhìn ra điều gì khác bọn họ rất muốn biết chủ nhân của cánh tay này rốt cuộc là ai nhưng trong trò chơi thượng đế c h i thủ này chỉ có thể hiên ra một phần cánh tay căn bản không thể nhìn thấy được chủ nhân của cánh tay này hoàn toàn yên tĩnh mặc dù đã thấy sự thật rõ ràng nhưng vẫn có rất nhiều người không thể tin được lý ngọc phong lại bị người không tên tuổi gì áp chế đây chính là lý ngọc phong đấy lý ngọc phong chuyên tâm tăng tốc độ tay của mình lên tới cực hạn không ngừng gõ xuống điểm sáng xuất hiện ít nhất phải thắng hắn năm điểm lý ngọc phong kiêu ngạo nghĩ y biết kỳ yên nhiên cũng đang xem cuộc tranh tài này y muốn thể hiện sự mạnh mẽ của mình trước mặt kỳ yên nhiên tuy kỳ yên nhiên vẫn không đồng ý thậm chí còn luôn duy trì khoảng cách nhất định với y nhưng y không hề từ bỏ y tin tưởng lấy năng lực và điều kiện của mình nhất định có cơ hội khiến kỳ yên nhiên động tâm mà lần này chính là một cơ hội rất tốt y biết kỳ yên nhiên rất tức giận với tài khoản kia chỉ cần y có thể đánh bại người kia khiến hắn xóa tài khoản đồng thời xin lỗi kỳ yên nhiên trước mặt mọi người kỳ yên nhiên ít nhiều đều sẽ cảm kích và có h ả o cảm với y như vậy là đủ rồi lý ngọc phong có thời gian và kiên trì tích thiểu thành đại y tin tưởng mình sớm muộn cũng có n g a y khiến kỳ yên nhiên động tâm nhưng hiện tại trước tiên vẫn cần giết chết tên tiểu tử đê tiện vô sỉ hạ lưu khốn nạn này dẫm lên thi thể của hắn từng bước một đi vào lòng nữ thần lý ngọc phong dốc toàn lực gõ điểm sáng nghĩ thầm nếu như mình lại nhanh thêm một chút có lẽ có thể sẽ khiến điểm tranh lệch tăng lên sáu bảy điểm như vậy hiệu quả sẽ càng tốt hơn nhưng khi lý ngọc phong đưa tay gõ tới một điểm sáng mới xuất hiện điểm sáng kia lại đột nhiên biến mất rồi lẽ nào là sơ vừa gặp trục chặt tại sao không còn điểm sáng lý ngọc phong hơi ngẩn người lấy kinh nghiệm phong phú của y đương nhiên biết một trăm điểm sáng của y ở bên này còn thiếu rất nhiều không thể xuất hiện tình trạng biến mất không còn t â m hơi trừ phi xảy ra trục chặt nhưng khi y ngẩng đầu lên nhìn lại lập tức ngây người trong không gian ba d trước mắt y đã xuất hiện ra dòng chữ mà điểm của y cũng dừng lại ở tám mươi điểm y cứng đời chuyển động hai mắt nhìn tới khung điểm của đối phương một trăm điểm hiện ra trong mắt y cả người lý ngọc phong đều n gây ra y thực sự không thể tin được mình lại bị người ta thắng hai mươi điểm không chỉ có y không thể tin tưởng chỉ cần là người biết lý ngọc phong và trình độ y chơi thượng đế c h i thủ cũng không tin lý ngọc phong lại bị người khác thắng hai mươi điểm tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn khung điểm không có ai lên tiếng nhớ tới lời hàn sâm nói khi vừa tới tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy rất thú vị thắng anh quá dễ dàng tôi sẽ không nói tới điều kiện gì sau này tự giác một chút đừng phiền yên nhiên nhà tôi là được lúc đó mọi người đều cảm thấy đây chỉ là một câu ra vẻ nhưng bây giờ nhìn lại đây đúng là một lời thành thật một lời nói thật sự cực kỳ tinh tướng lại là một lần hai mươi điểm lý trách phục hồi lại tinh thần cười khổ nói mà lý trách nói câu này cũng nhắc nhở lưu khắc và vương long khiến bọn họ vốn đã vô cùng kinh ngạc lại càng thêm khoa trương miệng mở lớn đến mức đủ để nhét một quả trứng vịt vào số điểm hai mươi này thực sự quá mẫn cảm với bọn họ mà đồ vật đại biểu trong đó càng khiến bọn họ khiếp sợ không thôi yên nhiên bạn trai cô thật mạnh khúc lệ lệ nửa ngày sau mới phục hồi lại tinh thần quay sang nói một câu với kỳ yên nhiên đang ngồi bên cạnh chừng lớn mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào khung điểm người này là ai người này rốt cuộc là ai hiện tại kỳ yên nhiên đã quên mất tức giận và xấu hổ cô chỉ muốn biết người này rốt cuộc là ai hai mươi điểm người có thể thắng lý ngọc phong hai mươi điểm tuyệt đối là siêu cấp cao thủ có thể xếp vào người vị trí đầu trong thi đấu vòng tròn giữa các trường quân đội ở liên minh nếu như có thể mời hắn vào câu lạc bộ trường học kỳ yên nhiên có thể tưởng tượng thành tích của câu lạc bộ sẽ tăng lên thế nào hiện tại cô chỉ muốn biết người này là ai nhưng cô không tài nào biết được hiện tại trong lòng kỳ yên nhiên như bị một con mèo nhỏ dùng móng vuốt cào cào rất muốn tìm ra người này nhưng mới xoay người cô đã thất thần bởi vì cô căn bản không biết phải đi đâu mới tìm được người này ôi tàn thuốc rơi x u ố n g đốt cháy quần triệu liên hoa đau nhói khiến triệu liên hoa phục hồi lại tinh thần nhảy lên phủi vội tàn thuốc trên người quần y đã bị đốt thành một lỗ lớn người này tôi muốn rồi hắn nhất định phải gia nhập khoa thượng đế tri thủ lưu kiến quốc cũng tỉnh lại hưng phấn nhìn vào khung điểm kêu lên y biết ý nghĩa của số điểm này là như thế nào đây là một điểm số có thể giúp cho trường quân đội hưng ắ c giành được thành tích cao trong cuộc thi đấu thượng đế tri thủ toàn liên minh đi nhanh chóng tìm ra người này để hắn gia nhập vào câu lạc bộ của chúng ta lưu kiến quốc quay sang nói với triệu liên hoa triệu liên hoa bày ra vẻ mặt buồn khổ lão lưu tôi cũng không biết người này là ai anh bảo tôi đi đâu tìm người cho anh lưu kiến quốc ngẩn ra lát sau mới nói đi tìm bất kể thế nào cũng phải tìm ra hắn cho tôi người này rất quan trọng với khoa thượng đế tri thủ chúng ta có hắn thành tích đội giáo viên chúng ta nhất định sẽ một bước lên trời sau này cậu có đi kéo tài trợ cũng dễ dàng hơn không phải sao tôi thử một chút xem sao triệu liên hoa bất đắc dĩ nói Sao y lại i không b ế trường ảnh khoản hưởng của người này tới khoa của bọn Nhưng muốn khoa họ chứ?、Nhưng、chỉ của của dựa tới tài vào mà một tìm a n g i Đây k h ô phải chuyện dễ dàng. Sau khi Lý Ngọc Phong phục phát phương chuyện khi hồi lại tinh thần, chiến, nhưng hiện thoát. Nhất thời như sạch, mình chỗ không nhúc nhích. cả lại mời người kia tái lại đối người giật ngồi im một chỗ mãi Ngọc sức lực Sau muốn y y dàng. Trường dễ Lý rút một đã bị quân đội hắc ưng đã bắt đầu sôi nổi tuy lúc này đã là tối muộn nhưng vẫn có rất nhiều người hưng phấn bàn luận về chàng quết y đấu vừa nãy thật sự quá ngưu tốc độ tay kia thực quá khủng bố rồi ha ha xem trận quyết đấu kia tôi mới biết trước đây chơi thượng đế c h i thủ nhiều năm như vậy xem như phí công ngay cả lý ngọc phong đều bị quét ngang bạn trai kỳ yên nhiên thực sự quá mạnh r ố t c u ộ c hắn là ai vậy cái này phải đến hỏi kỳ yên nhiên chứ hai mươi điểm đấy không phải là một hai điểm quá đẹp trai thắng anh quá dễ dàng ha ha yên nhiên nhà tôi gia hỏa này không phải thực sự là bạn trai của kỳ yên nhiên chứ câu này cũng phải đến hỏi kỳ yên nhiên lúc này kỳ yên nhiên cũng muốn biết bạn trai mình là ai đấy nhưng cô thật sự không biết được sau khi thoát khỏi giao diện trò chơi cô đã liên hệ với rất nhiều bạn muốn nghĩ biện pháp tìm ra xem người kia là ai nhưng đối phương đều chỉ bất đắc dĩ rồi lại cười trên sự đau khổ của người khác nói với cô bạn trai mình là ai cô phải hỏi mình mới đúng tôi làm sao mà biết bạn trai tôi là ai bệnh thần kinh à? sau khi kỳ yên nhiên liên tục nghe được câu này cô cảm giác mình sắp phát điên rồi không nhịn được bật thốt lên đến khi cô phản ứng lại cảm thấy chính mình cũng bị bệnh rồi trong phòng ba trăm linh bốn lão thạch lữ mông và trương dương vây quanh hàn sâm lão tam đến căng tin mua bốn món ăn một chén canh thiếu một món anh đây sẽ bán cậu ra ngoài lữ mông hắc hắc nói bốn món ăn một chén canh tất cả đều phải là món mặn chỉ cần thấy có một miếng rau anh đây nhất định bán cậu đầu tiên lão thạch lại b ù i thêm một câu lão tam không h ồ là tình địch của tôi trong mắt trương dương xuất hiện hai đốm lửa đang nhảy nhót Trước t i ê nhưng đi ăn k u y thấy a vừa đã, đói vặn cũng bụng. Hàn tôi c Sâm ờ i ó i Bốn n ư trường Hưng được Nhưng ờ giờ, i đi tới căng tin, trường quân đội tin nhiều nơi cùng căng cũng Căng còn có căn cần quân không nhỏ hơn một thành thị. Căng tin mở 24 trên 24 giờ. hơn nữa còn có rất nhiều nhà,、căn、bản không cần lo lắng không tìm được nơi ăn một thị. rất tìm khuya. mở 24 24 lo sau khi bốn người đi ra thỉnh thoảng lại nghe được bạn học đi ngang qua bên cạnh đều đang bàn luận về trận đấu vừa nãy giữa lý ngọc phong và hàn sâm lão tam hay là tự câu đi thừa nhận đi trình độ chơi thượng đế c h i thủ của cậu cao như thế nói không chừng kỳ yên nhiên sẽ thật sự thích cậu thì sao đến lúc đó chúng tôi cũng được thơm lây để kỳ yên nhiên giới thiệu mấy chị em của cô ấy cho chúng tôi lão thạch miệng chảy nước miếng thấp giọng nói ra cô ấy vốn là bạn gái của tôi hàn sâm nói xí、sí. lão thạch k i n h bỉ nhìn hắn kỳ yên nhiên không phải là kiểu người chỉ cần chơi thượng đế c h i thủ tốt là có thể theo đuổi được bằng không lý ngọc phong theo đuổi tận hai năm rồi mà vẫn không được chuyện này ai cũng biết bốn người đi tới nhà ăn gần nhất chọn vài món vừa uống rượu vừa nói chuyện đông tây bên kia có mỹ nữ kiểu chim non n ế p vào người ấy quá xinh hai người bên cạnh cũng được ăn được một lúc lão thạch đột nhiên nhỏ giọng nói với ba người nói xong còn nhìn về bàn phía đó nháy mắt một cái tiểu tứ à với ánh mắt kia của cậu đến chúng tôi còn không thể tin lữ mông cười nói hàn sâm và trương dương cũng cười cười bọn họ đã nhìn theo hướng mắt của lão thạch một cô gái cao một m tám dáng vẻ người phần nữ hán tử lại bị lão thạch nói thành tiểu mỹ nữ thực sự không thể tin tưởng nhưng thế này cũng khó trách lão thạch y cao tới tận hai m đối với y thì một m tám đúng là tiểu mỹ nữ tôi nói thật ai u vị tiểu mỹ nữ chim non n ế p vào người kia nhìn tôi kìa ai nha cô ấy còn cười với tôi nữa lại đây lại đây cô ấy đi về phía tôi kìa lão thạch kích động đến mức mặt đỏ lên ba người hàn xâm lúc này mới cảm thấy có chút ngoài ý muốn hình như thật sự có người đang đi tới vội vã quay đầu đến xem quả nhiên thấy một cô gái nhỏ vóc người linh lung. g i á n g rất thanh thuần đáng yêu đi tới trước mặt bọn họ người này chắc cũng giống như bọn họ đều là tân sinh năm nay mới nhập học sư huynh trong ánh mắt kích động của lão thạch cô gái nhỏ đi tới trước mặt hàn sâm ngọt ngào kêu một tiếng suýt chút nữa đã khiến lão thạch phun ra một ngụ máu ánh mắt như muốn giết người nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn sâm manh manh sư muội à tại sao em lại ở chỗ này hàn sâm nhận ra tiểu mỹ nữ này chính là vương manh manh em cùng bạn học đi ăn khuya không nghĩ tới lại gặp được sư huynh em giới thiệu với anh nhé đây chính là hai người bạn cùng phòng kiêm bạn học của em cô ấy tên lý t r â n t r â n còn đây là vương thuần vương manh manh vội giới thiệu hai nữ sinh phía sau với hàn sâm chào các em hàn sâm bắt tay chào hỏi hai nữ sinh sau đó dưới ánh mắt như muốn giết người của lão thạch hàn sâm cũng giới thiệu ba người bọn hắn cho đám vương manh manh bọn họ nếu đều là bạn không bằng mọi người cùng nhau ngồi đi lão thạch vô cùng ân cần kéo ghế dài qua được đúng lúc chúng em cũng có chút việc muốn nói với sư huynh ba nữ sinh vương manh manh không khách khí ngồi xuống vương manh manh thoáng đỏ mặt nói ra có chuyện gì cứ việc nói tính ở trên người chúng tôi lão thạch vỗ ngực nói vương thuần nhìn lão thạch một chút vô cùng vui vẻ nói các anh có thể giúp đỡ thì quá tốt rồi câu lạc bộ của chúng em hiện tại đang thiếu người các anh đã gia nhập câu lạc bộ gì chưa nếu như chưa thì có thể tham gia câu lạc bộ của chúng em chứ được bọn anh đều chưa tham gia câu lạc bộ nào cả các em tới tìm bọn anh xem như đã tìm đúng người rồi có câu bọn anh gia nhập gia vào lão ạ lạc lạc c của các câu cánh. câu của các bộ bộ bộ em, em thêm mấy mỹ khẳng khiến định như hổ Đúng nữ, gì? vị sẽ rồi là l thạch vội vàng nói vừa nói còn vừa nháy mắt với bọn hàn sâm ý muốn bọn họ phối hợp chỉ cần nhìn trình độ ba nữ sinh này là biết câu lạc bộ các cô khẳng định có không ít mỹ nữ tới tham gia khẳng định không chịu thiệt chúng em là câu lạc bộ là chiến giáp hạng nặng vương thuần nói phốc lão thạch vừa uống một n g u n nước đã s u t phun ra toàn bộ câu lạc bộ chiến giáp vốn đã được coi là miếu hòa thượng thành viên trên căn bản đều là nam sinh câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng lại chính là nơi chứa hòa thượng trong thiếu lâm tự nữ thí chủ xin dừng bước đám lão thạch tuyệt đối không ngờ rằng ba người vương m a n h manh lại là thành viên của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng sở dĩ tách ra từ câu lạc bộ chiến giáp là bởi vì binh lính phổ thông đều cần điều khiến chiến giáp bình thường mà chiến giáp hạng nặng đều là một số chiến giáp cỡ lớn dù là trọng tải hay thể tích đều lớn hơn nhiều so với chiến giáp bình thường Độ khó thao t á cũng c yêu cầu cao hơn rất nhiều, điều điều đều cao cũng cần chiến chiến kia, nữa a loại hơn binh sĩ bình thường không khiển hạng hơn khiển hạng đều là binh nặng nặng, n rất giáp giáp sĩ sĩ là 99.9999% may Lão lời đã Thạch trợn mắt há mồm, nhưng r nói mồm, cũng không thể không、đi. sáng n g thể đi, sớm à thứ tin hai,、vương、Manh Manh đã gửi tin nhắn h gửi Vương n đã ắ còn có ba thiếu nữ xinh đẹp vương m a n h manh vương thuần và lý trân trân bọn họ nghĩ thầm câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng có lẽ sẽ không đến nỗi nào nhưng sau khi đến câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng bọn họ mới biết tình hình còn kinh khủng hơn bọn họ tưởng tượng ngoài vương manh manh vương thuần cùng lý chân chân ra câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng chỉ còn hai lão sinh viên một béo một gầy ngoài ra không có ai khác nữa đừng nói nữ sinh ngay cả nam sinh cũng không có mấy người, người béo chính là chủ nhiệm câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng người gầy là thành viên duy nhất đám hàn sâm không nhớ được tên của bọn họ bởi vì khi ba người vương m a n h manh giới thiệu cũng chỉ giới thiệu biệt hiệu bọn họ chủ nhiệm béo và khỉ ốm khi chủ nhiệm béo nhìn thấy ba người vương m a n h manh dẫn theo bốn người tới gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng vui đến mức cười không ngậm mồm được nhưng sau khi biết bốn người hàn xâm đều là học sinh khoa bắn cung sắc mặt lập tức sụp đổ năm nay khoa bắn cung đều là đặc biệt chiêu sinh tố chất thân thể tương đối thấp bình thường học sinh trong trường quân đội hắc ưng cần tổng hợp tố chất thân thể vượt qua m ư ơ i một điểm mới có thể thi vào nhưng khoa bắn cung đặc biệt chiêu sinh chỉ cần có tố chất thân thể đạt đến m ộ ư ơ i điểm có thể bắn cung là có thể thi đậu chỉ kém nhau một điểm nhưng tranh lệch rất lớn cho nên nói khoa bắn cung trên căn bản chính là khoa yếu nhất trong trường quân đội hắc ưng từ trước tới nay mà điều khiển chiến giáp hạng nặng lại có yêu cầu rất cao với thể chất vì thế khi chủ nhiệm béo và khỉ ốm nghe nói bọn họ đều thuộc khoa bắn cung vẻ mặt đồng thời sụp đổ bốn người hàn s â m cũng không để ý tới bọn họ vương manh manh đưa giấy đăng ký cho bọn họ sau khi bọn họ điền xong trực tiếp đồng ý cho bọn họ gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng như vậy cũng được ít người cạnh tranh nhỏ chủ nhiệm béo và khỉ ốm kia cũng không thể g i à n h với chúng ta lão thạch rất biết đủ nhìn ba nữ sinh vương manh manh mà chảy nước miếng sư huynh trước tiên chúng em mang các anh đi xem sân huấn luyện nhé vương manh manh vui vẻ lôi kéo hàn sâm đi trên đường anh nói này manh manh em như thế là không đúng tại sao em gọi bọn anh đều kêu tên nhưng lại gọi lão tam là sư huynh hắn rõ ràng là cùng lớp với bọn anh tính tuổi hắn cũng chỉ xếp thứ ba chỉ lớn hơn l ữ mông mười mấy ngày lão thạch buồn bực nói vương manh manh nghiêm túc suy nghĩ một chút nghiêng đầu nhỏ rồi nói em cảm thấy sư huynh chính là sư huynh các anh không giống sư huynh không được sao bọn anh không giống chỗ nào lão thạch không phục ướn ngực là một m động tác thể hình bắp thịt hùng t r á n g như sắt thép dần nhô lên có phải là sư huynh hay không không phải xem tuổi cũng không phải xem cái đầu vóc dáng anh lớn như vậy cũng không có tác dụng gì vương manh manh chỉ b i ể u môi xem thường liếc qua đám cơ bắp của lão thạch lão thạch nói không ra lời cũng không có biện pháp gì vương manh manh gọi hàn s â m là sư huynh gọi lão thạch không phải lão thạch thì chính là tiểu tứ lý trân trân và vương thuần cũng gọi theo như thế Đi tới sân huấn luyện, mấy người hàn Sâm đều định đừng tới người chiến giáp người chiến giáp hết ít nát, thật sân Sâm sợ Sân sự câu huấn luyện, Hàn hồn. Vốn hạng nặng ít người như vậy. Sân huấn luyện khẳng nhỏ vọng hạng nặng cho bọn họ dùng cho hy cho họ mấy là lạc vậy. vừa vừa có bộ nhưng ai biết khi bọn họ tới sân huấn luyện lại là một nhà kho cỡ lớn không gian vô cùng lớn hơn nữa thật sự còn có ba chiến giáp hạng nặng mỗi một máy đều cao hơn m ộ mươi mét vô cùng bá khí thế nào bị dọa n g ố c rồi hà đây chính là dựa vào manh manh nhà chúng tôi đi thương lượng xin được đấy vương thuần đắc ý nói hàn sâm hiểu ra chẳng trách câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng không có người nào lại có sân huấn luyện như thế hóa ra đều nhờ phúc của vương oanh manh nhưng chuyện này khiến hàn sâm rất hưng phấn Hắn đang nghiên đang cứu tuy h chiến giáp, nhưng tính a o tác giáp, máy năng l ệ n hơn nữa còn có không ít bạn học thay phiên nhau sử dụng, tốn rất nhiều thời gian tập ít thay rất thời quá kém, học có sử vậy ẫ n không tìm hiểu được mấy. Những thứ này tuy đều là chiến giáp hạng nặng, nhưng chiến giáp hạng nặng cũng là chiến giáp mà. Sau này luyện hiểu thứ giáp giáp giáp tìm tuy t mấy. mà, đều sau được là là p tiếp tục phải xếp không hàng chờ cần nữa. tục t u vậy chiến giáp hạng nặng vẫn có chút không giống với chiến giáp bình thường mã lực đủ mạnh nhưng thể tích máy rất lớn trọng tải cũng nặng nữa bình thường đều có tác dụng đặc thù thao tác tương đối khó khăn cũng có vẻ rất cồng cành Nhưng chuyện này đối với hàn sâm mà nói đều không phải vấn phải khó đều mà đối đề, độ khó thao tác cao đối với sâm t ba chiến giáp hạng nặng trên sân huấn luyện phân biệt là t giáp t một công nhân bốc vác giờ một là chiến giáp hạng nặng bốn chân dùng để vận chuyển có khả năng chịu trọng lực bốn chân có thể dễ dàng đi tới các loại địa hình ngoài ra còn có công năng đào móc và khoan thăm dò cho dù bị trôn dưới quạng mỏ cũng có sức của Công nhân Bốc Vác cũng chiến chân, có cánh lực cũng chủ mạnh mình nhân hạng nặng nhiều mạnh, dùng nhà giáp thể tự rất tay, rất thu để dựa do ra. Aas vào là sắp mã đi yếu xếp kiến trúc giả là chiến giáp hạng nặng có nhiều chức năng xây dựng hình người hai chân tương tự chiến giáp bình thường nhưng loại chiến giáp này có tới bốn cánh tay cũng lớn hơn chiến giáp phổ thông mấy lần mã lực cũng rất lớn ngoại trừ ba cỗ chiến giáp hạng nặng này trong kho hàng vẫn còn m ộ ư ơ i cỗ máy không gian 3 d m ô p h ỏ n g để huấn luyện đám người hàn s â m mỗi người một máy vẫn còn thừa nhiều lắm hàn s â m đột nhiên cảm thấy quyết định gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng này thực sự quá anh minh rồi nơi này đối với hắn mà nói thực sự là thiên đường hiển nhiên đám lão thạch bọn họ không quá hứng thú với việc luyện tập thao tác chiến giáp hạng nặng bọn họ yêu thích ở máy không gian 3 d m ô p h ỏ n g huấn luyện điều khiển chiến giáp cao cấp chiến đấu ba cỗ chiến giáp hạng nặng trong kho hàng thỉnh thoảng sẽ có người lái thử tê giác t m ộ còn công nhân bốc vác as và kiến trúc giả thì căn bản không có ai chạm vào độ khó thao tác thực sự quá cao hơn nữa loại này không có tính thực chiến lớn bình thường điều khiển loại chiến giáp hạng nặng này đều là binh sĩ hạ cấp chuyên nghiệp trong quân đội sĩ quan cao cấp rất ít luyện thứ này đám lão thạch tự nhiên sẽ không hứng thú với mấy loại này hàn sâm lại vô cùng yêu thích kiến trúc giả và công nhân bốc vác as chỉ cần có thời gian sẽ luyện một lúc thao tác loại chiến giáp hạng nặng này rất giảng khoái Máy mô p h ỏ ngoại và máy luyện tập không tập thể s、so、sánh sâm Đám hàn nhập được. câu vui vẻ gia l c c bộ h ế n hạng nặng, nhưng những người giáp khác trừ o n triệu ư ờ n g đang tìm bạn trai bạn Nhiên, liên hoa lúc này kỳ yên nhiên cũng rất muốn tìm ra hàn sâm cô đã xác định được tài khoản này không phải âu dương tiểu tán bởi vì trong ngày lý ngọc phong thi đấu âu dương tiểu tán đang huấn luyện ở câu lạc bộ võ đạo căn bản không thể phân thân để thi đấu cùng lý ngọc phong hơn nữa kỳ yên nhiên cảm thấy trình độ của âu dương tiểu tán cũng không thể mạnh hơn lý ngọc phong nhiều như vậy thắng lợi áp đảo hai mươi điểm âu dương tiểu tán không làm được rốt cuộc là người nào trường học của chúng ta lại ẩn giấu một cao thủ thượng đế c h i thủ như vậy rốt cuộc là ai chứ kỳ yên nhiên nghĩ đến cái tài khoản đáng ghét kia trong lòng âm thầm quyết định chuyện được đọc bởi kênh haleji l audio hãy chờ đấy tôi không tìm ra cậu là ai thề không bỏ qua yên nhiên nếu cô thật sự muốn tìm ra hắn tôi có một biện pháp khúc lệ lệ cười hì hì nói biện pháp gì kỳ yên nhiên không tin tưởng nhìn khúc lệ lệ biện pháp rất đơn giản hắn dùng tài khoản như vậy khẳng định người này ngưỡng mộ cô cô chỉ cần tổ chức một trận thi đấu thượng đế c h i thủ trong trường học sau đó khen thưởng quán quân sẽ được thơm môi cô tôi nghĩ hắn nhất định sẽ ra tới tham gia khúc lệ lệ nháy mắt nói ra kỳ yên nhiên buồn bực liếc cô nàng một cái đây là biện pháp quỷ quái gì nếu như hắn không đến thì phải làm sao bây giờ khúc lệ lệ lại cười xấu xa nhìn kỳ yên nhiên nói nói như vậy nếu hắn đạt được quán quân thì cô sẽ cam tâm tình nguyện cống hiến nụ hôn phi phi phi tên khốn như vậy làm sao tôi có thể kỳ yên nhiên vừa tức vừa thẹn bắt lấy khúc lệ lệ giỏi nhì lệ lệ lại dám đào hầm cho tôi nhảy xem tôi trừng trị cô thế nào Nữ vương đại nhân đại tuy h không dám nữa. Khúc tha, nhưng nhiên hoàn không a nữa. mạng, dám m nô xin yên toàn tỷ kỳ có lệ lệ vội vã ý ố n buông nàng, vẫn củ cô nàng một lúc, khiến cô nàng cười đến mức đau sốc hông. đau u cô cô cô tha một t củ lúc, cười mức khúc lệ lệ có ý đồ xấu nhưng cô nàng đã nhắc nhở kỳ yên nhiên khoảng nửa tháng sau trường học sẽ tổ chức thi đấu tinh vũ bôi do tinh vũ tập đoàn tài trợ khen thưởng cho quán quân tương đối phong phú có lẽ người kia cũng sẽ đến tham gia nhưng kỳ yên nhiên không biết đối phương học khoa nào tinh vũ bôi cũng không chỉ có một hạng thi đấu là thượng đế c h i thủ còn có các loại hạng mục thi đấu như đối chiến chiến giáp bắn súng nếu như người kia không tới tham gia thi đấu thượng đế c h i thủ mà lại tham gia những hạng mục khác muốn tìm ra hắn sẽ vô cùng khó khăn xem ra phải sử dụng chút mưu kế mới được k h ó é miệng kỳ yên nhiên lộ ra nụ cười ác ma trong phòng huấn luyện một đám năm ba người bạn học ngồi chung một chỗ các cậu có nghe nói không lần này giải thi đấu tinh vũ bôi quán quân hạng mục thượng đế tri thủ Có được còn có cơ của có thể một tinh thép tới tham quan xưởng của tinh、vũ. Tin nhận khí hoàng hội h quan sưởng này có người nào bộ vũ vũ. k ô n còn cần cậu nói. Nhưng tôi còn nghe nói, tinh g biết tôi chứ, cậu vậy lần này tôi nhất định phải tham gia cậu tham gia thì có ích gì cơ hội lần này rõ ràng là dành cho bạn trai kỳ yên nhiên người ta là phu thê song túc song phi chuyện này thì khó nói s o n g có khúc người có lúc biết đâu bạn trai kỳ yên nhiên mắc sai lầm thì sao người ta thắng lý ngọc phong tới hai mươi điểm đấy cho dù sai lầm hai mươi lần vậy cũng là ngang với lý ngọc phong cậu thấy còn cơ hội sao nói vậy cũng đúng rất nhanh tin tức này đã truyền khắp trường học khi khúc lệ lệ nghe được tin tức này trở về hỏi kỳ yên nhiên kỳ yên nhiên chỉ nở nụ cười xinh đẹp giảo hoạt nói đó là người khác nói tôi chưa từng nói qua ô rõ ràng là cô học trộm chủ ý của tôi mau giao phí bản quyền khúc lệ lệ đưa tay tới trước mặt kỳ yên nhiên kỳ yên nhiên cho rằng làm như vậy có thể bức hàn sâm tới tham gia thi đấu thượng đế c h i thủ nhưng cô không biết được hàn sâm căn bản không nghe nói chuyện này những ngày qua hắn vẫn đang luyện tập điều khiển chiến giáp hạng nặng kiến trúc giả điều khiển thứ này thú vị hơn điều khiển những máy luyện tập kia nhiều hơn nữa có nhiều chức năng khiến hàn sâm có thể phát huy tốc độ tay đến cực hạn trong phòng làm việc của hiệu trưởng là hướng dương vô cùng bất mãn nhìn hiệu trưởng ngụy nói đây không phải đang càn quấy sao sao có thể đưa nhà kho số bảy cho câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng làm sân huấn luyện được còn ba cỗ chiến giáp hạng nặng kia thứ đó học sinh bình thường có thể điều khiển sao không may xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ lão là à tình huống cụ thể tôi đã phân tích rõ ràng những học sinh kia đều là học sinh tốt học giỏi nhiều mặt vì thế tôi mới cho bọn họ một hoàn cảnh huấn luyện rộng rãi hiệu trưởng ngụy ung dung thong thả nói ra Tôi t hiệu ấ y là học s n có tiền có quyền mới đúng đi. La Hướng Dương khinh thường nói. Anh xem anh đi, trường học có khó xử của trường、học. không phải anh không biết. Lão là à, tính xấu này của anh cũng nên h học khó học, phải thay có có có của của biết. mới đi. đi, đổi đi. i xấu xem La Lão là xử à, trưởng ngụy tận tình khuyên nhủ vẻ mặt la hướng dương bất động vẫn âm chầm nói ra tôi không quan tâm bọn họ có đặc quyền gì nhà kho số bảy tôi có thể cho bọn họ nhưng ba cỗ chiến giáp hạng nặng kia thì không thể cho bọn họ trà đạp tôi muốn lấy về nói rồi la hướng dương nhanh chân rời khỏi phòng hiệu trưởng hiệu trưởng ngụy hô lớn vài tiếng cũng không gọi la hướng dương lại được bất đắc dĩ lắc lắc đầu đúng là một tên xấu tính hiệu trưởng ngụy suy nghĩ một chút cũng kệ để la hướng dương đi tới dù sao những chiến giáp hạng nặng đó vị tiểu thư kia khẳng định sẽ không chạm tới để la hướng dương mang đi cũng không có vấn đề gì la hướng dương nhanh chân đi về nhà kho số bảy trong lòng vô cùng tức giận y muốn nhà kho số bảy rất lâu rồi trường học vẫn không đồng ý cho y kết quả lại cho câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng có tình huống gì y còn không biết sao một đám mèo nhỏ hai ba con phần lớn đều là đám không có lý tưởng ai lại thật sự đến đây học thao tác chiến giáp hạng nặng c h ứ binh lính bình thường làm gì có cơ hội chạm được vật kia đây phải là binh lính huấn luyện chuyên môn mới dùng được hiện tại y là huấn luyện viên câu lạc bộ chiến giáp câu lạc bộ chiến giáp có thành tích rất tốt học viên lại nhiều nhân tài ưu tú cũng nhiều nhưng sân huấn luyện và thiết bị cho câu lạc bộ chiến giáp lại thiếu nghiêm trọng y muốn nhà kho số bảy làm sân huấn luyện trường học vẫn không đồng ý bây giờ lại cho câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng thế này bảo y làm sao không tức giận nhưng la hướng dương cũng biết hiệu trưởng ngụy không dễ dàng nhà kho số bảy cho bọn họ cũng được còn ba cỗ chiến giáp hạng nặng kia quyết không thể để cho bọn họ trà đạp y chuẩn bị lái ba cỗ chiến giáp hạng nặng kia trở về chọn mấy hạt giống ưu tú để bọn họ luyện tập điều khiển chiến giáp hạng nặng nếu như có thể có thể trực tiếp bồi dưỡng bọn họ thành binh lính chuyên nghiệp điều khiển chiến giáp hạng nặng khi la hướng dương đến nhà kho số bảy lại bất ngờ nhìn thấy trong kho hàng số bảy cỗ chiến giáp hạng nặng kiến trúc giả kia không biết đang bị ai điều khiển ở sân huấn luyện làm rất nhiều động tác kỳ quái sở dĩ nói kỳ quái là bởi vì trong tay cỗ kiến trúc giả kia đang cầm một ống hợp kim vừa to vừa dài coi như đao kiếm bình thường để vung vẩy nhìn giống như nhân loại đang luyện kiếm nhưng bởi vì kiến trúc giả quá m ấ t cồng cành lại có bốn cánh tay vì thế động tác vô cùng kỳ dị là hướng dương có chút giật mình có thể điều khiển kiến trúc giả đến trình độ này Độ đạt, độ được. đang điều độ đạt đến. thao tác thực tế tới trình tiến thể trong trường trúc tới thao tác tuy thể tính rất tiến thể hữu hiệu phải hóa hay huấn học khiên Hướng không nghĩ học sinh, như không nhanh, nhưng chưa hóa như không La giáo nào dám có mức luyện giả mới viên viên kiến giả? người Dương gần làm Là là là vị vậy nhìn một lúc la hướng dương có chút ngứa tay khi y làm lính chính là binh lính điều khiển chiến giáp hạng nặng trước đây cũng không ít lần dùng chiến giáp hạng nặng thành chiến giáp để chiến đấu nhưng sau khi đến trường học lúc mới đến không có chiến giáp hạng nặng cho y dùng thứ hai là người có thể điều khiển chiến giáp hạng nặng thực sự quá ít dù y muốn chơi cũng không có ai chơi cùng y bây giờ nhìn thấy lại có người đang coi chiến giáp hạng nặng thành chiến giáp để chơi thích thú trong lòng y nhanh chóng bị câu lên nhìn thấy chiến giáp hạng nặng công nhân bốc vác a sở một bên khác l a hướng dương trực tiếp chạy tới tiến vào buồng lái này lợi dụng quyền hạn huấn luyện viên để khởi động hàn sâm đang luyện tập điều khiển kiến trúc giả bởi vì cỗ máy này tương tự với chiến giáp bình thường để đánh nhau nhất vì thế bình thường hắn đều dùng cỗ máy này để luyện tập đột nhiên hàn s â m từ màn hình 3 d nhìn thấy một tia sáng lạnh bắn về phía mình trong khoảng thời gian này hắn đã luyện thành phản ứng khiến hàn s â m gần như không chút nghĩ ngợi điều khiển kiến trúc giả dùng ống hợp kim trong tay để chặn tia sáng lạnh kia lại Cong! chạm lúc công kích hắn chính là công nhân bốc vác As, lúc c� loại do tiếng vang lên, này Hàn nhìn hắn nhân này đang dùng Một kim Sâm mới là va AS, rõ 8 mét kia phía đập về h ắ nhưng Mà một c á n tay của khác công máy cắt kim loại của công nhân bốc vác as lập tức cắt đứt ống thép hợp kim một miếng răng cưa lớn kinh khủng đang xoay tròn tiếp tục cắt đến thân thể kiến trúc giả hàn sâm giật mình tốc độ hai tay tăng đến cực hạn mạnh mẽ điều khiển kiến trúc giả lui về phía sau một bước né tránh máy cắt của công nhân bốc vác as hay la hướng dương hưng phấn quát to một tiếng lái công nhân bốc vác as điên cuồng công kích về kiến trúc giả các loại công cụ clay máy cắt kim loại mũi khoan dưới thao tác của y đều đã biến thành vũ khí đáng sợ không chút lưu tình mở hết hỏa lực la hướng dương nghĩ lầm đối phương là lão binh đã xuất ngũ nếu không làm sao có thể điều khiển kiến trúc giả đến trình độ như thế người chưa tiến hóa căn bản không hoàn thành được thao tác như vậy hàn s â m lại có chút ngơ ngác không biết ai đang điều khiển công nhân bốc vác as đối chiến với mình bất luận là trình độ thao tác hay tốc độ thao tác của đối phương đều cao hơn hắn điều này khiến hàn s â m trong khoảng thời gian ngắn không tìm được manh mối hắn vận dụng năng lực thao tác đến cực hạn nhưng vẫn rơi vào hạ phong chỉ một lát nữa là sẽ bị đối phương đánh bại hàn s â m không cam lòng thất bại như vậy cắn răng một cái vận dụng độ linh hoạt của tay mà mình luyện được từ thượng đế tri thủ đến cực hạn đã đạt mức tay của tiến hóa giả cấp bốn hàn s â m giống như hóa thân thành quan thế âm nghìn tay nhanh chóng tiến hành một loại thao tác phức tạp mới đầu la hướng dương còn có chút không đã nghiền cảm giác trình độ của đối phương vẫn kém một chút có lẽ chỉ là binh lính cấp thấp lái chiến giáp hạng nặng hơn nữa có lẽ là đã lâu không lái chiến giáp hạng nặng hiển nhiên có chút không quen nhưng rất nhanh la hướng dương phát hiện đối phương giống như biến thành một người khác vậy kiến trúc giả giống như sống lại trở nên nhẹ nhàng linh hoạt thực sự khiến người ta không có cách nào tin nổi rõ ràng kia là một cỗ chiến giáp hạng nặng chứ không phải loại chiến giáp hạng nhẹ là hướng dương mừng như điên hiếm khi gặp được một đối thủ như thế y sử dụng tất cả mọi vốn liếng của mình muốn cùng đối phương chiến một trận khó phân thắng bại rất nhanh là hướng dương lại phát hiện trình độ thao tác của đối phương vẫn đang tăng dần lên khi đối chiến cùng y thao tác càng ngày càng sắc bén đáng sợ điều này khiến là hướng dương càng thêm xác định đối phương cũng giống như mình đều là binh lĩnh điều khiển chiến giáp hạng nặng đã xuất ngũ sảng khoái đã rất lâu rồi là hướng dương không thấy sảng khoái như ngày hôm nay nếu để y dùng từ để hình dung t hai cỗ chiến giáp hạng nặng to lớn kịch liệt va chạm cọ vào nhau tạo ra đốm lửa tiếng vang bạo ngược không ngừng mà vang vọng trong kho hàng hàn sâm không biết đối thủ là ai nhưng cảm giác áp lực thực sự quá lớn trong tình huống hắn dùng hết toàn lực mà vẫn bị gắt gao áp c h ế ở thế hạ phong kỹ xảo thao tác của đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều trong khi cùng đối phương giao chiến hắn cũng học được không ít kỹ xảo chẳng lẽ là chủ nhiệm béo hay khỉ ốm quả nhiên gừng càng r a càng cay thực sự mạnh hơn mình quá nhiều trong lòng hàn sâm âm thầm suy đoán câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng tổng cộng chỉ có mấy người bọn hắn hắn biết mấy người lão thạch không thể có thao tác như vậy Ba nhưng g ư ờ i m a n manh nhiệm ốm. Sâm càng không còn cũng Hàn cũng không nghĩ n thể, chỉ chủ khỉ lại lại tới, có và g béo ờ i c ù hắn đối chiến lại là h u ấ như luyện viên câu lạc câu viên c bộ i giáp, hơn nữa còn là binh lính lai chiến giáp ế n hơn nữa còn lính hạng nặng ngũ. n h là đã xuất n chiến như g đối vậy hàn sâm cũng không có cảm giác phiền c h á n trái lại lại có chút kích động đối chiến thế này có thể học được nhiều thứ hơn so với một mình hắn luyện tập xem ra mình đã coi thường đám chủ nhiệm béo sau này có thời gian cần tìm bọn họ luyện nhiều một chút mới được hàn sâm thầm nghĩ điên cuồng chiến đấu suốt hai giờ hàn sâm đã có chút không chống đỡ nổi gánh nặng thân thể kinh khủng kia lúc này mới lùi khỏi vòng chiến toàn thân giống như vừa được vớt ra từ trong nước ướt đẫm mồ hôi thao tác loại chiến giáp hạng nặng kiến trúc giả này phải chịu gánh nặng thân thể rất lớn hàn sâm có thể kiên trì đến hiện tại thực sự rất không dễ dàng là hướng dương tuy rằng còn có chút chưa đã nhưng thấy đối phương ngừng lại y cũng không tiếp tục tiến sát nữa mở cabin đi ra y muốn làm quen với đối phương một chút nếu người này cũng là binh lính lai chiến giáp hạng nặng đã xuất ngũ sau này có thể giao lưu nhiều hơn cơ hội tái chiến cũng nhiều hơn nhưng sau khi y nhìn thấy người từ trong khoang ca bin của kiến trúc giả bước ra cả người đều thất thần y vẫn cho rằng đối phương là một quân nhân xuất ngũ nhưng người từ trong kiến trúc giả đi ra lại là một tiểu thịt tươi da rẻ trắng mịn nhìn thế nào cũng chỉ khoảng 16, 17 t u ổ i ngay cả tuổi t ổ n g quân cũng không tới sao có thể là quân nhân xuất ngũ cậu là học sinh La h ư ớ n g Dương có chút giật mình nhìn hàn sâm hỏi xin chào em là hàn sâm mới vừa vào câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng sư huynh cũng là người của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng sao tại sao trước đây em chưa từng gặp anh nhỉ kỹ thuật điều khiển của anh thật là lợi hại lúc rảnh rỗi anh có thể dạy em một chút không hàn sâm cười nói cậu vừa mới gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng cậu là học sinh mới năm nay la hướng dương vẫn hơi giật mình nhìn hàn sâm thực sự không thể tin tưởng được người vừa đối chiến cùng y lại là một học sinh mới của năm nay đúng vậy bảy tám ngày trước mới vừa gia nhập câu lạc bộ hàn sâm đáp trước đây cậu từng lái chiến giáp hạng nặng ư vẻ mặt la hướng dương kỳ quái nhìn hàn sâm không có trước đây đều chỉ dùng máy luyện tập trong trường học để luyện tập sau khi gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng mới có cơ hội thao tác chiến giáp hạng nặng thực sự khó hơn máy luyện tập nhiều em luyện lâu như vậy cũng không tiến bộ nhiều vẫn là sư huynh lợi hại em sử dụng đến cả thú hồn biến thân mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lâu như thế hàn sâm thật thà nói tuy hắn thấy người sư huynh này có vẻ hơi lớn tuổi một chút nhưng kỹ thuật thực sự quá chắc vẻ mặt la hướng dương càng thêm quái lạ trong lòng phiền muộn nghĩ tên danh nhà cậu mới sờ s o ạ n chiến giáp hạng nặng mấy ngày lại có thể đối chiến cùng tôi thế này còn gọi là tiến bộ không lớn đám nhóc dưới tay tôi kia có thể trực tiếp về nhà được rồi cậu học khoa nào tại sao lại gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng là hướng dương thoáng suy nghĩ cảm thấy có chút hứng thú lên nếu như đào tên này đi tới câu lạc bộ chiến giáp của mình vậy đây chính là tồn tại cấp quái vật đấy có hắn gia nhập tung hoành trong cuộc thi giữa các trường quân đội lọt vào mười vị trí đầu liên minh không năm vị trí đầu cũng không thành vấn đề em học khoa bắn cung là bạn em giới thiệu gia nhập hàn sâm nói khoa bắn cung là hướng dương lại phiền muộn tất cả học sinh của khoa này đều là đặc biệt chiêu sinh thế mà vẫn còn có người như vậy nếu như sớm biết y đã tự mình đi khoa bắn cung nhìn một chút cũng sẽ không để nhân tài như vậy rơi vào tay câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng la hướng dương đang nghĩ nên thuyết phục hàn sâm như thế nào để hắn rời khỏi câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng để gia nhập câu lạc bộ chiến giáp lại nghe thấy máy truyền tin của hàn sâm vang lên hàn sâm chỉ coi là hướng dương là sư huynh cũng không nghĩ nhiều như thế trực tiếp tiếp máy truyền tin sư huynh em có chút việc đi trước lần sau rảnh rỗi lại tái chiến nhé sau khi hàn sâm tiếp máy truyền tin quay sang phất phất tay với la hướng dương rồi như một làn khói chạy mất la hướng dương chưa kịp nói gì đã thấy hàn sâm chạy đi xa la hướng dương há miệng ra rồi ngậm lại hắn nghĩ thầm dù sao cũng đã biết hắn là ai sau này trở lại tìm hắn là được không cần gấp gáp nhìn ba cỗ chiến giáp hạng nặng kia một chút la hướng dương cũng không có ý định lấy đi nữa hiện tại hàn sâm vẫn còn ở nơi này cứ để lại chỗ này cho hắn luyện tập đã sau này chờ hắn chuyển tới câu lạc bộ chiến giáp lại lấy đi cũng không muộn trong lòng la hướng dương vui cười hớn hở rời khỏi nhà kho số bảy đối với chuyện mình có thể phát hiện ra thiên tài như vậy thực sự có chút cao hứng lần này hiệu trưởng ngụy đưa nhà kho số bảy cho người khác y cũng không tính toán nữa thậm chí còn có chút vui mừng nếu như không phải lần này hiệu trưởng ngụy đưa nhà kho số bảy cho người khác y cũng không gặp được hàn s â m ở chỗ này hiện tại la hướng dương đang suy nghĩ phải làm gì mới có thể kéo hàn s â m vào câu lạc bộ chiến giáp của mình hiện tại hàn s â m vừa mới nhập học Còn phải ở trường quân phải ở đám ộ một đội i lợi thời gian Nói giành H học không thể chức ưng được năm, dụng năm này. trừng còn có mấy mấy mũ y tạo ra q u n quân. Trong cuộc thi đấu vòng tròn giữa các trường quân Hàn cuộc đấu â thi giữa các chứ. đội ấy s rời khỏi nhà kho số 7, rồi trực khỏi tiếp đi tới kho nhà nhà ăn gần số một đó. Đám lão thạch đều nhờ hắn mua giúp đồ ăn khuya trở lại hàn sâm vừa đại chiến kịch liệt một hồi tiêu h à o rất nhiều thể lực cái bụng cũng trống rỗng hắn muốn đi ăn một chút để bổ sung thể lực nhà ăn ở đây cách phòng ngủ của bọn hàn sâm tương đối gần hơn nữa nước trái cây ở nơi này đặc biệt ngon gần như mỗi ngày hàn s â m đều muốn uống một bình nhưng nước trái cây ở nơi này lại đặc biệt quý hiếm nếu như đi quá muộn sẽ không còn vừa nãy hàn s â m đối chiến với la hướng dương đến mức quên cả thời gian sau khi được đám lão thạch nhắc nhở mới vội vã chạy tới chờ hắn chạy tới nơi vui vẻ nhìn thấy một bình nước trái cây còn sót lại trên bàn hắn vội đi quẹt thẻ nhưng chờ hắn quẹt xong thẻ quay lại đi lấy bình nước trái cây kia t hàn, hàn, đối phương, đối phương hàn sâm nhìn gương mặt xinh đẹp của đối phương hơi kinh ngạc không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải kỳ yên nhiên kỳ yên nhiên hiển nhiên cũng bất ngờ vì gặp phải hàn sâm Cao cậu lại ở chỗ này? Tôi là học hắc cơm ra, sao mày sâm này? là này. Hàn nói sinh ưng, ăn đương nhiên nơi tại lại Tôi phải tới ở đáp. Xí,、sí, kỳ yên nhiên bĩu môi liếc mắt nhìn hàn sâm cầm lấy chiếc bình cậu nhanh buông tay buông tay hẳn là cô là tôi tới trước đã quẹt thẻ hàn sâm nói ra kỳ yên nhiên xem thường nhìn hàn sâm một chút phương pháp tiếp cận này cũng quá cũ rồi cậu nhanh buông tay nếu không phải tôi sẽ kêu biến thái Cái cận cũ? cần cận Cô có cận của cái tục Cậu còn không thấy ngại mà nói. Cậu co cậu pháp quá gái trá. trá? trá, gọi tiếp Tôi tiếp người phải tiếp biểu môi nói. nhiên tiếp nói. ngại nói. tiểu dối Ai dối trá? Hàn sâm co mày nói. Nếu cậu không dối trá, thời gian dài như vậy, tại gì phương không? thường không không không mình tìm là là nào Hàn mà Hàn mày thấy thấy như bạn yên Nếu đến một tử tôi? vậy sao? Sâm Sâm sao xem Kỳ kỳ yên nhiên đã nhận định hàn sâm chính là một tiểu tử dối trá bằng không làm sao có khả năng không đến tìm cô tôi không có thời gian không được à hàn sâm nói ra g ì、sì, ai tin được kỳ yên nhiên liếc trắng mắt cô có tin hay không thì kệ cô nhưng chai nước trái cây này thực sự là tôi đã q u ẹ t thẻ trước hàn sâm không muốn lý sự cùng kỳ yên nhiên là tôi lấy được trước lấy trước thì được tôi cũng đã q u ẹ t thẻ lần sau cậu nhớ lấy sớm đi kỳ yên nhiên cười nói hàn sâm nhìn kỳ yên nhiên một chút đột nhiên cúi đầu xuống lè lưỡi làm bộ muốn liếm tay nhỏ của kỳ yên nhiên đang cầm chai nước kỳ yên nhiên sợ hãi hét lên một tiếng hoảng hốt rụt tay lại vẫn là lần sau cô lấy s ớ m đi hàn sâm cầm lấy chai nước v h ấ t v h ấ t tay với kỳ yên nhiên cười cười rời khỏi đê tiện vô sỉ hạ lưu kỳ yên nhiên cắn môi không cam lòng nhìn hàn sâm mang chai nước trái cây kia đi sau đó cô lại nhìn thấy hàn sâm còn đi mua thứ khác đôi mắt đẹp khẽ đảo một cái đi tới một đường khác không một tiếng động đến gần hàn sâm chờ hàn sâm thả chai nước xuống để đi lấy đồ ăn không ỳ yên n i nhiên, đột nhiên chạy tới cầm lấy chai nước rồi xoay người rời đi. Này, tại ê n nước Này, đột chạy cầm c lấy xoay sao cô lại h chứ? Hai tay hàn đều cầm theo đồ ăn khuya cho bọn lão thạch, phiền nhìn kỳ yên nhiên. ư vậy tay yên này cầm Cái ăn bọn muộn sâm đều đồ lão Kỳ ọ i là ă nghĩ m i ế n trả trị miếng, yên n lấy độc trị độc. Kỳ i lưỡi ra với hắn, còn làm mặt quỷ, sau đó cầm chai trái lắc lắc với hắn, lúc này mới hài lòng xoay người rời đi. ê n hắn, còn nước hắn, này lòng Không n lẻ làm lắc lắc lúc ra sau xoay h cầm cây mặt quỷ, đó g tới tiểu tử dối trá kia lại có thể thi đậu hắc ưng hiện tại điều kiện nhập học ở hắc ưng có phải là quá thấp rồi hay không kỳ yên nhiên vừa đi vừa nghĩ hoàn toàn không liên hệ hàn sâm với tài khoản bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên ở trong ấn tượng của cô hàn sâm chính là một tiểu tử dối trá không thể là một cao thủ được càng không thể là người kia kỳ yên nhiên đi phía trước không bao lâu sau cô lại thấy hàn sâm đi theo phía sau cô xoay người lại nhìn hàn sâm co mày nói truy cập h a l e z i com hoặc link ở phần mô tả để mời e m c i l y cà phê nhé cậu muốn làm gì tôi trở về phòng ngủ chẳng lẽ theo dõi cô hàn sâm n ư ớ c mắt nói cậu học khoa nào phòng ngủ ở nơi đâu kỳ yên nhiên tự nhiên không tin tưởng hắn khoa bắn cung tòa nhà e một t r ă n h phòng ba trăm linh bốn hàn sâm cười tủm tỉm nhìn kỳ yên nhiên nói kỳ yên nhiên hơi ngẩn người phòng của hàn sâm đúng là ở chỗ này hơn nữa tòa nhà nơi hàn sâm ở kia lại ở ngay phía sau tòa nhà của cô khoa bắn cung à chẳng trách cậu có thể thi đậu hắc ưng chơi game ăn gian ngay cả nhập học cũng ăn gian mới có thể vào được kỳ yên nhiên biếu mồi nói Có người đối xử với bạn trai như cô sao hàn sâm bất đắc dĩ nói chờ cậu có bản lĩnh thắng tôi rồi hãy nói câu này đi tiểu tử lừa đảo kỳ yên nhiên bĩu môi nói thắng cô còn không dễ dàng ư hiện tại là được hàn sâm bị cô nàng trái một câu gian lận phải một câu lừa đảo cũng có chút khó chịu lại muốn lừa đảo đúng không kỳ yên nhiên khinh thường nói hàn sâm không biết nên nói gì cô nói tôi lừa đảo tôi chứng minh cho cô xem mà cô lại không tin vậy cô muốn thế nào nếu cậu thật sự có bản lãnh ngày mai chúng ta cùng đi máy huấn luyện chuyên nghiệp trong trường học để so tài kỳ yên nhiên nói được đưa số của cô cho tôi ngày mai tôi liên hệ với cô hàn s â m cười nói kỳ yên nhiên chỉ lừa một cái mơ đi cậu muốn nhân cơ hội lấy số của tôi à chiều mai ba giờ tôi ở tòa nhà e một sáu phòng số một trăm ba mươi tám chờ cậu có bản lĩnh thì đến được tôi nhất định đi chờ làm bạn gái của tôi đi hàn s â m cười nói xí、sí. kỳ yên nhiên không thèm quan tâm tới hàn s â m xoay người nhanh chóng chạy đi buổi chiều ngày thứ hai khi hàn sâm đang chuẩn bị muốn đi lại đột nhiên nhận được mệnh lệnh của tần huyên bảo hắn lập tức tới cương giáp tý hộ sở có nhiệm vụ quan trọng hàn sâm không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cuộc hẹn chạy tới trạm chuyên trở tiến vào cương giáp tý hộ sở hắn tuy rằng rất muốn thông báo cho kỳ yên nhiên một tiếng nhưng kỳ yên nhiên lại không cho hắn biết số của cô ấy muốn thông báo cho cô ấy cũng không có cách nào ba giờ chiều kỳ yên nhiên đến nơi này kết quả ngay cả cái bóng cũng không đợi được trong lòng càng nhận định hàn sâm chính là một tên tiểu t ử dối trá hàn sâm đi hai ngày mới trở về cũng không có cách nào liên hệ với kỳ yên nhiên hắn cũng không để chuyện này trong lòng mỗi ngày vẫn dựa theo kế hoạch của mình đi học tập mọi người yên lặng một chút tôi có lời muốn nói chủ nhiệm béo cầm trong tay một sấp tài liệu thừa dịp mọi người đều có mặt ho nhẹ một tiếng nói ra chủ nhiệm có lời gì cứ nói đi chúng tôi đều có thể nghe thấy lão thạch vừa ở ngồi trên phi thuyền 3 d luyện tập lái chiến giáp vừa nói những người khác cũng đang luyện tập các loại khác chủ nhiệm béo buồn bực nói qua mấy ngày nữa tinh vũ bôi sẽ bắt đầu chúng ta nói thế nào cũng là câu lạc bộ chiến giáp cũng nên tham gia thi đấu chiến giáp chứ nơi này là có hạng mục liên quan đến chiến giáp mọi người tới xem một chút rồi chúng ta báo danh thi đấu hạng mục anh là chủ nhiệm anh quyết định là được lữ mông không quan tâm nói trong mắt trương dương sáng dực đương nhiên là tất cả hạng mục đều báo danh chúng ta tổng cộng chỉ có mấy người như vậy báo danh hết người đâu ra vương manh, manh nháy mắt nói hơn nữa chúng ta là câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng rất nhiều hạng mục khẳng định không sánh được với người của câu lạc bộ chiến giáp lý trân trân nói ra vương thuần cũng nói những hạng mục thi đấu về chiến đấu thì chúng ta khẳng định không được đặc biệt chiến đấu đoàn thể năm đối năm chúng ta căn bản không luyện tập qua kém câu lạc bộ chiến giáp quá xa như vậy mới có tính khiêu chiến chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết thì nhất định có thể thắng lợi vẻ mặt trương dương vô cùng kiên định và tự tin chủ nhiệm béo làm khó xử nhìn về phía vương m a n m a n rốt cuộc chúng ta báo danh thế nào vương manh manh nhìn về phía hàn sâm đang nghiên cứu tư liệu sư huynh anh nói chúng ta báo danh nội dung gì đây tinh vũ bôi gì đó đạt được quán quân có ích lợi gì hàn sâm suy nghĩ một chút rồi hỏi khi ốm vội vàng nói đương nhiên là có chỗ tốt khen thưởng mỗi hạng mục không giống nhau ba người đứng đầu đều có khen thưởng người đứng thứ nhất có khen thưởng tốt nhất nếu như là chiến đấu đoàn thể năm đấu năm đạt được quán quân thì năm người dự thi mỗi người đều sẽ được thưởng một chiếc chiến giáp tinh thú có giá thị trường hơn một triệu đấy nếu như có thể đạt được quán quân trong hạng mục chiến đấu một người khen thưởng sẽ càng thêm phong phú là một chiến giáp tinh hoàng kiểu mới nhất giá trị gần nghìn vạn ba vị trí đầu mỗi hạng mục đều có khen thưởng chúng ta cũng có thể tận lực t h ử một lần tranh thủ giành được ba vị trí đầu cho dù không giành được cũng coi như là một cơ hội rèn luyện hiếm thấy chủ nhiệm béo nói thế thì báo hết đi hàn sâm nghe có nhiều khen thưởng như vậy còn là do tinh vũ tập đoàn bỏ vốn thực sự là ngu mới không cầm có thể tranh thủ thử một lần xem thật sự báo danh toàn bộ chủ nhiệm béo nhìn về phía vương manh manh sư huynh nói báo hết vậy chúng ta cứ báo đi vương manh manh lại suy nghĩ một chút rồi hỏi thời gian thi đấu những hạng mục này có trùng nhau hay không cùng một người có thể tham gia tất cả mọi hạng mục không chủ nhiệm béo nhìn bảng thời gian thi đấu một chút ngoại trừ một hạng mục những hạng mục khác đều không thành vấn đề đó là hạng mục cho một người một người trong chúng ta tham gia hạng mục kia là được vậy thì quyết định như thế đi chuyện báo danh giao cho chủ nhiệm béo vương manh manh cười nói manh manh như vậy không được hay lắm đâu câu lạc bộ chúng ta tổng cộng chỉ có mấy người hơn nữa đều là người mới đến lúc thi đấu hạng mục nào cũng thua có quá xấu hổ hay không lý trân trân lo lắng nói không sao có sư huynh ở đây không thua được vương manh manh mù quáng tin tưởng hàn s â m lý trân trân và vương thuần dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía hàn s â m hai người các cô không nhìn ra hàn s â m đều là tân n s i hơn giống các cô có chỗ nào lợi hại, lại khiến nào Manh Manh Manh Manh, các cô có chỗ v ư g m a nữa h những ngày gần đây từ khi hàn s â m gia nhập câu lạc bộ hắn đều đang luyện tập điều khiển những chiến giáp hạng nặng đó căn bản chưa từng thấy luyện tập chiến giáp hắn như thế còn muốn đạt được thành tích tốt thế này quá không thực tế la hướng dương vốn định trời vừa sáng đã chuẩn bị tới thuyết phục hàn sâm gia nhập câu lạc bộ chiến giáp nhưng bởi vì có chuyện chỉ hoãn đến tận hôm nay mới hết bận sau khi về tới trường học liền vội vàng chạy đến câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng khi la hướng dương đến câu lạc bộ chiến giáp đúng lúc gặp được đám người hàn sâm vừa bàn bạc xong chuyện báo danh hàn sâm la hướng dương đi vào nhà kho số bảy liếc mắt đã thấy hàn sâm trực tiếp mở miệng kêu lên sư huynh anh đến rồi hàn sâm đứng dậy chào hỏi một chút người kia là ai thế lý trân trân nghi ngờ hỏi những người khác cũng nghi hoặc nhìn về phía hàn sâm hiển nhiên bọn họ cũng không nhận ra chủ nhiệm béo và khỉ ốm nhìn thấy l à hướng dương lại có chút giật mình bọn họ đương nhiên biết l à hướng dương biết y là huấn luyện viên câu lạc bộ chiến giáp đồng thời cũng rất kỳ quái tại sao hàn sâm lại gọi l à hướng dương là sư huynh y không phải sư huynh câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng sao hàn sâm thoáng ngẩn người bình thường hắn tới nơi này đều luyện tập điều khiển chiến giáp hạng nặng rất ít khi quan tâm đến mọi chuyện trong câu lạc bộ hắn vẫn nghĩ rằng la hướng dương là sư huynh trong câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng nghe lời này của hàn sâm chủ nhiệm béo và khỉ ốm suýt chút nữa đã thổ huyết người ta là huấn luyện viên câu lạc bộ chiến giáp đấy làm sao có khả năng là sư huynh trong câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng bọn họ được la hướng dương chỉ cười cười vỗ vai hàn sâm nói hàn sâm thao tác kỹ thuật điều khiển chiến giáp của cậu rất tốt có hứng thú gia nhập câu lạc bộ chiến giáp chúng tôi hay không đúng rồi quên nói cho cậu biết tôi là la hướng dương huấn luyện viên của câu lạc bộ chiến giáp nếu như cậu đồng ý gia nhập câu lạc bộ chiến giáp tôi bảo đảm cậu sẽ nhận được huấn luyện tốt nhất sử dụng thiết bị huấn luyện tốt nhất trong trường học được hướng dẫn tận tình nhất la hướng dương vừa nói ra lý trân trân vương thuần và đám lão thạch lữ mông đều giật mình nhìn la hướng dương rồi lại nhìn hàn sâm bọn họ không thể ngờ được huấn luyện viên câu lạc bộ chiến giáp lại đích thân tới mời hàn sâm gia nhập câu lạc bộ chiến giáp phải biết rằng câu lạc bộ chiến giáp Và Võ viên, vượt là nào tài thành câu lạc bộ Tân Võ Học là hai câu lạc bộ hot nhất. Năm nào cũng có rất nhiều học sinh thiên tài chủ căn cần chiêu còn của Tân nhiều muốn qua bộ bộ bản bọn động mộ hot nhất, rất thiên ta tra năm sinh xin gia nhập, người không người nhập hai phải vượt qua kiểm tra của bọn họ. gia gia đi kiểm có thể nói hai câu lạc bộ này chiếm sáu phần nhân tài trở lên ở trường quân đội hắc ưng hoàn toàn khác câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng người ta không chỉ không thiếu người mà còn không thiếu thành viên có thiên phú có tài năng hàng năm đều có rất nhiều thiên tài gia nhập nhưng đường đường là huấn luyện viên câu lạc bộ chiến giáp Thế mà lại tự mà m lại ì người có thể khiến la hướng dương tự mình tới mời dĩ nhiên lại ở tại câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng của bọn họ chuyện này thực sự khiến bọn họ giật mình thực xin lỗi huấn luyện viên la em đã gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng hàn sâm uyển chuyển cự tuyệt l à hướng dương hắn sở dĩ đáp ứng gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng thứ nhất là n ể mặt vương manh manh thứ hai là vì nơi này tự do hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi như vậy sau này hắn mới có thể không phải lo lắng gì có thể nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào hoặc là đi thế giới tí hộ sở để săn giết dị sinh vật thật sự muốn hắn mỗi ngày quy củ đi huấn luyện lái chiến giáp chuyện này hoàn toàn khác với ý định ban đầu của hàn sâm hắn không thể gia nhập câu lạc bộ như vậy là hướng dương lại chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên lấy thiên phú của và năng lực của cậu ở lại câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng thực sự quá lãng phí cậu chỉ cần cho tôi thời gian hai ba năm tôi có thể huấn luyện trình độ lái chiến giáp của cậu đến mức lọt vào ba vị trí đầu trong cuộc thi đấu chiến giáp giữa các trường quân đội đến lúc đó cho dù muốn tranh cướp quán quân cũng không phải là chuyện không thể mà mục tiêu của tôi chính là quán quân mấy người chủ nhiệm béo nghe mà choáng váng tất cả đều tỏ vẻ quái lạ nhìn hàn sâm trước đây bọn họ thật sự không nhìn ra hàn sâm có chỗ nào đáng để la hướng dương nói như vậy xin lỗi huấn luyện viên la em thật sự không thể đồng ý lời mời của thầy hàn sâm lần thứ hai cự tuyệt nói cậu đừng vội từ chối suy nghĩ một chút nữa trong thời gian học tập ở trường quân đội có thể giành được chức quán quân thi đấu chiến giáp giữa các trường sẽ rất có lợi cho việc bình sách cấp bậc cuối cùng của cậu sẽ có thêm rất nhiều điểm la hướng dương suy nghĩ một chút rồi nói thêm tôi cũng sẽ cố hết sức thay cậu tranh thủ với trường học Cho cậu thêm điểm bình xét điểm sau nhất, c ậ suy nghĩ khi la hướng dương rời đi đám chủ nhiệm béo vẫn là ngơ ngác nhìn hàn s â m huấn luyện viên l à đưa ra điều kiện như vậy mà cậu còn từ chối ông ấy chủ nhiệm béo khó tin nhìn hàn s â m rồi nói lẽ nào cậu không biết thêm điểm trong đánh giá tốt nghiệp có ý nghĩa thế nào sao tôi đương nhiên biết hàn s â m cười nói khi tốt nghiệp có điểm càng cao đến lúc nhập ngũ càng có cơ hội lấy được chức vị và quân hàm tốt vậy cậu còn từ chối thầy ấy lý trân trân cũng có chút khó tin nhìn hàn sâm nói nếu như tôi muốn có thêm điểm cộng kia tôi đã không chọn gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng hàn sâm nhún nhún vai nói ra mục tiêu của hắn là tự mình tiến hóa toàn diện chứ không phải hạn chế trên một năng lực hạng mục nào đó mặc dù hắn có hứng thú với việc điều khiển chiến giáp nhưng cũng chỉ giới hạn trong hứng thú mà thôi để ngày sau thực hiện nghĩa vụ quân sự cần hơn ắ n không tập trung tất cả của mình vào đó, cũng sẽ không lãng quá nhiều thời gian sẽ sẽ phí thời h tập tất p quá cả của vào đó, ở ư g d i ệ nữa này. Hắn biết rõ, chỉ cần mình có thể trở thành quý tộc thần huyết, tuyệt chỉ thể h biết đối trở tộc rõ, có quý sẽ u dụng hơn, việc đạt được đánh giá tốt nghiệp giá việc được cấp c đạt tốt o n hắn ấ t trường của học nữa, nhiều. Hơn h hoàn toàn có đủ tự tin cho dù không có quán quân trong thi đấu giữa các trường học hắn vẫn có thể giành được đánh giá tốt nghiệp cấp s lý chân chân và đám khỉ ốm nhìn hàn sâm giống như đang nhìn người ngoài hành tinh có cơ hội thêm điểm tốt như vậy mà hàn sâm lại từ bỏ Đám lão tôi h h ạ c Lữ m n g l ạ không quá kinh trình ngạc, quá lấy đã ộ bộ hội hàn Phong Cho hắn nhập thượng đế chi thủ, cũng có thể bắt được cơ hội thêm điểm như thế.、Nếu、hắn ngược Ngọc tận cũng Nếu muốn sâm câu điểm. điểm gia được lạc có cơ Lý tới bắt đế đ dù sớm đi, c ầ nói gì phải đợi la Hướng Dương đến tìm phải hắn? đợi Tôi đến đã La sớm n rồi có sư huynh ở đây thi đấu nhất định không thành vấn đề hiện tại các người đã tin chưa vương m a n h m a n h lại vô cùng đắc ý nói chủ nhiệm béo nhớ tới chuyện thi đấu thoáng chốc đã trở nên vô cùng vui vẻ ngay cả la hướng dương Cũng c muốn đ í hiển nhiên chủ nhiệm béo vẫn còn đánh giá thấp thực lực của hàn sâm nếu như hắn biết hàn sâm đã từng khổ chiến với la hướng dương hai giờ mà không thua mục tiêu của y sẽ không thấp như vậy sau khi hàn sâm huấn luyện lại rời khỏi nhà kho số bảy theo thói quen đi căng tin liếc mắt nhìn quả nhiên nước trái cây đã sớm không còn nhưng lại bất ngờ vì nhìn thấy kỳ yên nhiên đang ngồi ở một bên ăn đồ ăn thời gian này kỳ yên nhiên cũng đang chuẩn bị cho thi đấu tinh vũ bôi mỗi ngày đều luyện tập rất muộn tới căng tin để ăn một chút không nghĩ tới lại gặp phải hàn s â m liếc hàn s â m một cái kỳ yên nhiên không nói gì nếu đối phương không dám đến chỗ hẹn đã biểu thị hắn nhận thua cô cũng không cần bắt nạt người ta nhưng không nghĩ tới hàn s â m lại đi tới bàn của cô rồi ngồi xuống đối diện nhìn cô nói ra lần trước tôi có việc không đến điểm hẹn được tôi lại không có số của cô nên không thể thông báo với cô một tiếng thật xin lỗi con trai đều có nhiều cớ như vậy sao kỳ yên nhiên b i ể u mồi một cái nói hàn sâm há miệng cảm thấy việc này đúng là không thể giải thích tốt hắn hẹn đấu với kỳ yên nhiên kết quả hắn lại không đi bất kỳ lời giải thích nào cũng không ổn chúng ta hẹn ngày mai tái chiến hàn sâm suy nghĩ một chút rồi nói vẫn nên dùng thực lực chứng minh mình đi quên đi tôi không muốn lại bị đùa bỡn kỳ yên nhiên đã nhận định hàn sâm chính là một tên lừa đảo định đang đi đó đệ nhận Hàn chính tên không có thực lực, cũng không có ý định sẽ dây dừa không ngớt cùng Hàn Hàn muốn sinh bên cạnh bọn、họ. trong đó có một chàng trai lạnh lùng nước mắt nhìn Hàn sâm, rồi quay sang hỏi kỳ Yên Nhiên, Yên Nhiên, hắn nhập còn không biết hắn tên là gì. Kỳ Yên Nhiên thực thích, thấy học họ, hỏi học học, là là là Sâm sẽ Sâm. Sâm Sâm, dây một mấy một mắt Một mới có lực, có tục có lừa lại tiếp tới trai tiểu tôi biết dừa quay ai? vừa giải Kỳ Kỳ gì. ý rồi cũng không nói ra chuyện với hàn sâm sợ lý ngọc phong sẽ đi gây sự với hàn sâm lý ngọc phong ồ một tiếng nhìn hàn sâm hỏi cậu học khoa nào khoa bắn cung hàn sâm thuận miệng đáp anh nói này tiểu học đệ muốn học người khác tán gái cũng phải có mắt nhìn mới được chủ nhiệm của bọn anh mà chú có thể tán loạn sao một tên gầy ngồi xuống bên cạnh hàn sâm một tay khoát trên bả vai hàn sâm h í p mắt nhìn chằm chằm hắn nói không phải là ai cũng có quyền theo đuổi mỹ nữ sao tại sao tôi không thể hàn sâm vô cùng ngây thơ hỏi t ê n gầy cười hì hì đưa tay đặt một cục giấy trên bàn trước mặt hàn s â m sau đó lấy chén nước bên cạnh bàn úp xuống cục giấy kia sau đó lại lấy thêm hai cái chén không cũng chụp xuống bên cạnh hai tay nhanh chóng trao đổi vị trí ba cái cái chén khiến người xem hoa cả mắt một lát sau tên gầy cười nói với hàn s â m nếu chú có thể nhìn ra cục giấy kia giấu trong cái ly nào chú em muốn theo đuổi ai thì tùy chú còn không thấy được thì lập tức cút cho anh sau này đừng lượn lờ quanh chủ nhiệm của chúng tôi kỳ yên nhiên không ngăn cản tên g ầ y kia cô rất hứng thú nhìn hàn s â m tên g ầ y này ở câu lạc bộ thượng đế c h i thủ có thể xếp vào ba vị trí đầu muốn nhìn rõ ràng cũng không dễ như vậy hàn s â m nước mắt nhìn tên gầy mỉm cười dùng tay đặt trên một cái chén trong lòng tên gầy nhất thời vui vẻ nhưng hàn s â m lại cười híp mắt nói trong chén này không có nói rồi hàn s â m cầm cái chén lên bên trong quả nhiên không có thứ gì sau đó hàn s â m lại đặt tay lên một cái chén bên cạnh ngón tay xoa xoa ở phía trên một thoáng cười tủm tỉm tiếp tục nói cái này cũng không có cái chén lại bị hàn sâm cầm lên kết quả quả nhiên vẫn không có ngón tay hàn sâm đặt lên cái chén cuối cùng trên mặt vẫn mang theo nụ cười còn lại cái này còn cần tôi nói sao đám người quanh tên gầy đều biến sắc ngay cả kỳ yên nhiên cũng có chút ngạc nhiên nhìn hàn sâm không nghĩ tới hắn còn có nhãn lực như vậy coi như chú em được ngày hôm nay coi như xong lần sau đừng để anh đây thấy mặt chú em xấu tử hung hãn nói sao thế chỉ thế này đã xong à hàn sâm cười híp mắt nhìn tên gầy người ta đã đến mà mình không trả lễ thì không hay hàn sâm không phải là loại người bị bắt nạt mà không phản kích chú em muốn thế nào sắc mặt tên gầy hơi đổi một chút nhìn chằm chằm vào hàn sâm hỏi hàn sâm không nói gì chỉ lấy ba cái chén đặt trước mặt mình giống như tên gầy cũng dùng một cái chén úp lên cục giấy kia sau đó cũng như tên gầy hai tay di động vị trí ba cái cái chén kỳ yên nhiên lý ngọc phong và tên gầy đều hiểu ý hàn sâm nhưng mấy người đều cảm thấy hàn sâm chỉ đang múa dìu qua mắt thợ nhìn tay của hắn tốc độ kém hơn tên gầy nhiều tên gầy khinh thường hừ lạnh hàn sâm giống như không nghe thấy tiếp tục đổi vị trí của ba cái chén sau đó hai tay rời khỏi mấy cái chén ngồi thẳng người nhìn đám tên gầy rồi nói cũng như các anh đã nói đoán đúng thì sau này các anh làm cái gì tôi mặc kệ đoán không đúng cút xa một chút cho tôi đừng để tôi nhìn thấy các anh ở bên cạnh kỳ yên nhiên tên gầy cười lạnh một tiếng đưa tay chuẩn bị muốn nhắc lên một cái chén chỉ bằng vào chú em mà muốn chơi trò này với anh đúng là không biết trời cao đất rộng hàn sâm chặn lại tay của tên gầy tên gầy kia trừng mắt nhìn hàn sâm giận dữ nói chú em muốn làm gì hàn sâm l ư ớ c mắt nhìn lý ngọc phong ngồi ở bên cạnh cười híp mắt nói tôi chỉ muốn biết anh xác định có thể đại biểu tất cả mọi người ở nơi này sao nếu như không thể vẫn nên đổi một người có thể đại biểu đến đây đi tên gầy nhìn lý ngọc phong một chút tuy trong lòng y vô cùng chắc chắn nhưng y không biết mình có thể đại biểu cho lý ngọc phong hay không lý ngọc phong bình tĩnh nhìn tên gầy rồi nói cậu mở đi tên gầy nghe lý ngọc phong nói trên mặt thoáng lộ ra vẻ đắc ý quay về phía hàn sâm vênh váo hung hăng nói rằng tiểu tử bây giờ anh đây sẽ để chú em biết cái gì mới là cao thủ chân chính đồ vật chính là trong này tên gầy đưa tay nhấc cái chén ở giữa lên trên mặt là vẻ vô cùng tự tin nhưng sau khi cái chén bị nhấc lên tất cả mọi người đều thất thần sắc mặt tên gầy cũng trở nên cực kỳ khó coi dưới cái chén kia thế mà lại c h ố n g c h ơ n chẳng có cái gì cả không thể nào chuyện này không thể nào tên g ầ y trợn to hai mắt trong mắt chứa đầy vẻ không thể tin tưởng cầm cái chén lật qua lật lại bên trong vẫn trống trơn không có gì kỳ yên nhiên cũng thoáng nghi ngờ vừa nãy cô cũng nhìn rõ cục giấy kia hẳn ở trong cái chén chính giữa không sai làm sao có thể không có chữ miễn cho có người thua không phục tôi lại cho anh một cơ hội anh lại chọn một lần đi hàn xâm chỉ c hai ỉ h cái chén còn lại trên bàn nhìn lý ngọc phong ngồi ở đối diện mỉm cười nói lý ngọc phong h ử lại một tiếng trực tiếp đưa tay nhấc lên một chiếc chén lạnh nhạt nói trong chén này không có lý ngọc phong cũng học phương pháp của hàn s â m trong chén vốn nên có cục giấy lại không có y tuyệt đối sẽ không nhìn lầm vậy thì chỉ có khả năng là hàn s â m dùng thủ pháp gì để lấy cục giấy đi vì thế trong hai cái chén còn lại cũng không thể có cục giấy nhưng khi lý ngọc phong nhấc cái chén lên cả người đều ngây ra phía dưới cái chén lại có cục giấy kia mấy người tên gầy cũng đứng dậy nếu hàn s â m có thể trộm đi cục giấy bọn họ cũng không kỳ quái vừa rồi tên gầy đã trộm lấy cục giấy trong cả ba cái chén đều không có giấy nhưng cục giấy kia thế mà lại ở trong một cái chén chuyện này khiến bọn họ có chút kinh hãi kỳ yên nhiên cũng hơi kinh ngạc nhìn hàn sâm không biết sao hắn làm được hiện tại các anh có thể biến mất rồi chứ hàn sâm uống một ngụ nước rồi lạnh nhạt nói tiểu tử mày đừng quá kiêu ngạo tên gầy không nhìn được kêu lên chuyện được đọc bởi kênh haleji audio chúng ta đi sắc mặt lý ngọc phong tái xanh đứng dậy nói mắt thấy đám lý ngọc phong rời đi lúc này hàn sâm mới có tâm tình hưởng thụ đồ ăn của mình sao cậu có thể làm được kỳ yên nhiên có chút ngạc nhiên hỏi hàn sâm cô tuyệt đối tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình chén có cục giấy nên là cái chén ở giữa kia cô chỉ không hiểu từ lúc nào hàn sâm lấy cục giấy trong cái chén ở giữa da rồi lại bỏ vào trong một cái chén khác từ đầu tới đuôi cô đều không nhìn thấy bí mật hàn sâm chỉ cười cười với kỳ yên nhiên nhẹ nhàng thốt ra hai chữ gì có gì đặc biệt khẳng định cũng là dùng thủ đoạn lừa đảo gì đó giờ cho quỳ để che mắt kỳ yên nhiên b i ể u môi nói cô lừa đảo một lần cho tôi xem thử hàn sâm nháy mắt nói tôi mới không thèm lừa đảo kỳ yên nhiên mạnh miệng nói nhưng hai mắt lại nhìn c h ă m c h ă m cái chén kia rất muốn biết sao hàn sâm có thể làm được hàn sâm cười tủm tỉm nhìn kỳ yên nhiên nếu như cô thật sự muốn biết cũng không phải là không thể nhưng phải có điều kiện trao đổi cô giúp tôi làm một chuyện cậu muốn làm gì kỳ yên nhiên cảnh giác nhìn hàn sâm cô là bạn gái của tôi chúng ta có phải nên ăn bữa cơm rồi đi xem phim không hàn sâm cười nói kỳ yên nhiên nghe xong thì hung hăng trừng mặt nhìn hàn sâm ai là bạn gái của cậu cậu còn dám nói lung tung tôi sẽ không khách khí với cậu đâu nói như vậy là cô không muốn biết hàn sâm không hề bị kỳ yên nhiên dọa đến kỳ yên nhiên hơi dừng một chút nói thật cô đúng là rất muốn biết sao hàn sâm làm được trò bỏ giấy trong chén này thành viên trong câu lạc bộ thượng đế c h i thủ bọn họ thường chơi dựa vào tốc độ tay và nhãn lực nếu như có thể có thủ pháp lừa đảo của hàn sâm gần như là có thể đánh đâu thắng đó trong trò chơi này rồi chỉ là ăn bữa cơm xem một bộ phim thôi kỳ yên nhiên nháy mắt một cái hỏi đúng vậy hàn sâm cười nói được tôi đồng ý với cậu hiện tại nói cho tôi biết là cậu làm thế nào đi kỳ yên nhiên do dự một chút rồi nói kỳ thực rất đơn giản chỉ cần tốc độ tay nhanh hơn nữa dùng một chút thủ pháp đặc thù là có thể hàn sâm không hề nói dối đây kỳ thực chính là lợi dụng kỹ xảo của tụ trung đao chỉ vì thủ pháp của hắn quá nhanh cũng quá bí mật nên đám kỳ yên nhiên mới không thấy được không chịu nói thì thôi kỳ yên nhiên không tin hàn sâm cô mới không tin hàn sâm có tốc độ tay nhanh như vậy cô không tin tôi cũng không có cách nào cần nói tôi đã nói rồi đừng quên ngày mai cùng ăn cơm với xem phim đ ó nha hàn sâm nhún nhún vai nói tôi đồng ý là ăn cơm xem phim nhưng không hề nói lúc nào cậu đợi thêm một trăm n năm đi tên lừa đảo kỳ yên nhiên le lưỡi làm mặt quỷ với hàn sâm cười duyên đứng dậy rời đi hàn sâm vốn định dùng mấy ngày trước khi thi đấu tinh vũ bôi bắt đầu luyện chiến giáp thêm một chút nhưng ai biết lâm bắc phong lại hưng phấn nói với hắn lâm bắc phong phát hiện ra một xào huyệt của sinh vật biến dị bên trong toàn bộ đều là sinh vật biến dị một mình lâm bắc phong không bắt được muốn để hàn sâm đi cùng y săn giết sinh vật biến dị sâm ca anh nhanh tiến vào t í hộ sở chúng ta cùng đi giết sinh vật biến dị săn giết được chúng ta mỗi người một nửa một mình lâm bắc phong không dám đi lại không muốn tìm các thế lực lớn để hợp tác nói không chừng đến lúc cuối ngay cả ba phần y cũng không được chia dù sao y chỉ nhắc tới một vị trí dựa theo quy củ nếu như y không xuất lực thu hoạch cuối cùng nhiều nhất chỉ có thể được ba phần thời gian cần bao lâu hàn xâm có chút do dự mấy ngày nữa tinh vũ bôi sẽ bắt đầu rồi hắn đã đồng ý với đám chủ nhiệm béo sẽ xuất chiến hơn nữa chính hắn đưa ra ý phải báo danh tất cả mọi hạng mục nếu như hắn không đi thì thực sự có chút không hay không xa ở ngay bên trong dãy núi phía nam có vật cưỡi không cần một ngày đã có thể đến lâm bắc phong vội vàng nói vậy được bây giờ cậu vào tí hộ sở đi ở cửa lớn chờ tôi tôi tới ngay hàn s â m cũng động lòng ghen biến dị của hắn mới chỉ có năm mươi hai điểm đương nhiên cũng hy vọng có thể kiếm nhiều hơn kiếm một ít thịt biến dị có thể giúp ghen biến dị của mình tăng lên hàn s â m dùng trạm chuyên trở ở trường học để tiến vào tí hộ sở từ xa đã nhìn thấy lâm bắc phong vòng tới vòng lui ở cửa lớn hai người triệu hoán ra vật cưỡi một đường chạy về ngọn núi phía nam hàn sâm thấy lâm bắc phong vẫn chỉ có vật cưỡi nguyên thủy thoáng cười nói tôi nói lâm thiếu này sao cậu vẫn dùng vật cưỡi nguyên thủy thế vật cưỡi biến dị vốn ít đến mức đáng thương tôi cũng tìm rất lâu nhưng không ai bán lâm bắc phong nói xong ước ao liếc mắt nhìn tam nhãn thú biến dị của hàn sâm tôi có một con không biết lâm thiếu có hứng thú hay không lần trước hàn sâm kiếm được độc giác xa hồ biến dị là vật cưỡi cũng không có tác dụng gì hiện tại muốn b ắ n ra sao anh không sớm nói vật cưỡi biến dị gì nhanh lấy ra cho tôi xem một chút lâm bắc phong vội vàng nói hàn sâm triệu hoán ra độc giác xa hồ biến dị lâm bắc phong liếc mắt nhìn một hồn thú màu trắng hùng tráng vui mừng khôn x i ế t sâm ca vật cưỡi này tôi muốn giá tiền tùy anh ra tôi muốn thẻ cấp s của thánh đường cậu có biện pháp nào không hàn sâm hỏi vật kia dù có tiền cũng không thể dễ dàng mua được nhà em tuy rằng cũng có một chút nhưng đã sớm dùng mất rồi lâm bắc phong bất đắc dĩ nói vậy thế này đi lần này thịt sinh vật biến dị săn giết được tôi sẽ lấy thêm một ít hàn sâm suy nghĩ một chút rồi nói chuyện này không thành vấn đề nhưng sinh vật biến dị ở đó hình như cùng loài ăn nhiều cũng không có tác dụng mà lâm bắc phong không hiểu nhìn hàn s â m không biết vì sao hàn s â m lại muốn nhiều thịt sinh vật biến dị cùng loại như vậy không phải là tôi ăn mà là cho sùng vật của tôi hàn s â m triệu hoán ra con s a trùng vương màu vàng lấy thịt sinh vật biến dị ra nuôi sùng vật sâm ca thật xa xỉ lâm bắc phong nhìn con s a trùng vương màu vàng trong bàn tay hàn s â m rồi lại hỏi đây là sùng vật cấp biến dị cậu đoán xem hàn s â m cười h í p mắt nói lâm bắc phong thoáng trợn to hai mắt đây không phải là sùng vật cấp thần huyết chứ sao lại không thể hàn sâm nói miệng nó sâm ca thật trâu bò ngay cả sùng vật cũng là cấp thần huyết lâm bắc phong suy nghĩ một chút rồi nói vậy vật cưỡi biến dị này tôi nhận lát nữa bất luận là săn giết được bao nhiêu sinh vật biến dị tôi đều chỉ cần năm con còn lại đều thuộc về anh được hàn sâm sảng khoái đồng ý lâm bắc phong phát hiện được xào huyệt sinh vật biến dị số lượng vô cùng khả quan lần buôn bán này sẽ không thiệt thòi chờ đến khi tới khe núi mà lâm bắc phong nói kia Hàn quả thật hơi bị dọa sợ. Không biết bởi vì địa chấn hay nguyên nhân gì khác, vách núi nứt ra thành một khe lớn, chỉ thấy thân xanh thân thể như chuột khe nhìn chỉ thấy ánh xanh, nhất toàn vào màu nguyên núi nứt lớn, từng con kiến toàn thân xanh bóng, thân thể lớn như chuột cống, đang núi vùng sáng cũng con. sâm sợ. đây một một quả biết từ ít bởi kia, lại bị địa dọa ra ra ra vào vào xa gì ở vì vò có sâm ca chính là loại này thân thể rất cứng số lượng lại quá nhiều khi em vừa mới phát hiện ra em dùng thú hồn đao biến dị đập tới thể mà chỉ để lại một vết trắng mờ trên vỏ của nó dừng một chút lâm bắc phong lại nói đừng xem thân thể của nó nhỏ tốc độ vô cùng nhanh đấy ở khoảng cách ngắn tốc độ không hề kém vật cưỡi biến dị của chúng ta nhưng chạy quá xa thì lại khác sau khi chạy hai ba mươi mét thì tốc độ sẽ giảm xuống rõ rệt còn sức mạnh của nó cũng rất lớn khối đá hai ba trăm cân cũng có thể dễ dàng dơ lên thân thể nhỏ mà sức lại lớn đến mức đáng sợ trong khi lâm bắc phong thao thao bất tuyệt hàn sâm lại chăm chú quan sát đám kiến màu xanh to lớn kia chỉ thấy chúng nó đang gặm nham thạch bên trên khe núi kia bị chúng nó gặm càng lúc càng lớn nham thạch cứng rắn trong miệng chúng nó lại giống như sô cô la khối đá hoàn toàn không có vẻ gì là cứng rắn thực sự nhiều quá hai chúng ta đi qua đó chính là chịu chết hàn sâm bình tĩnh nói vậy làm sao bây giờ lâm bắc phong nghe xong lại có chút nóng này không sao tôi vốn là xạ thủ không cần đến gần chúng nó hàn sâm nhìn quanh bốn phía một chút tìm một vị trí thích hợp lúc này mới triệu hoán ra ma rác xà cung và mũi tên hắc châm phong biến dị sau đó hắn c à i thêm tia trọng lực công nghệ cao lên đuôi mũi tên hắc phong châm biến dị tuy rằng chỉ là một tia còn mảnh hơn cả sợi tóc nhưng có thể chống đỡ trọng lượng lên đến cả trăm cân kéo một con kiến trở về đương nhiên càng không thành vấn đề sâm ca khoảng cách có phải hơi xa rồi không lớp vỏ của loại sinh vật này rất cứng ngay cả thú hồn vũ khí biến dị cũng khó có thể khiến nó bị thương lâm bắc phong nhìn khoảng cách từ nơi này tới những con kiến màu xanh to lớn kia ít nhất cũng năm sáu trăm mét mũi tên của hàn s â m dù là thú hồn biến dị e là cũng khó có thể xuyên thấu qua lớp vỏ ngoài cứng rắn của những con kiến lớn kia nếu như một xạ thủ chỉ có thể bắn mũi tên trong tay hắn trúng áo giáp của đối phương vậy người này tuyệt đối không phải là một xạ thủ hàn s â m vừa nói vừa kéo cung tên nhắm đến khe núi ở đằng xa không bắn vỏ ngoài nhưng toàn thân đám kiến kia đều là vỏ cứng chỉ có chỗ nối thân thể mới có chút khe hở lâm bắc phong vừa nói xong đã thấy mũi tên trong tay hàn sâm bắn ra ngoài vèo mũi tên lạnh lẽo nháy mắt đã xẹt qua cự l y mấy trăm mét mạnh mẽ bắn vào chỗ hở giữa lớp vỏ của một con kiến màu xanh to lớn con kiến màu xanh to lớn kia trong nháy mắt mất mạng lâm bắc phong ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm săn giết u linh tinh nghĩ biến dị không thu được thú hồn ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ đến một mươi điểm g e n biến dị một tiếng thông báo vang lên trong đầu hàn sâm chỉ thấy u linh tinh nghĩ biến dị ở bốn phía bị kinh hãi bắt đầu tìm kiếm kẻ địch ở xung quanh nhưng bầy kiến tìm kiếm trong khoảng mấy chục mét bốn phía lại hoàn toàn không tìm được tung tích kẻ địch rất nhanh đã bỏ trở lại khe hở tiếp tục gặm cắn nham thạch hàn sâm lợi dụng tơ trọng lực để kéo mũi tên và u linh tinh nghĩ trở lại sau đó lại bắn tiếp một mũi tên qua lại giết thêm được một con u linh tinh nghĩ lâm bắc phong phục hàn sâm sát đất khoảng cách xa như vậy muốn nhìn rõ ráng dấp của những con u linh tinh nghĩ kia y cũng cảm thấy có chút khó khăn hàn s â m lại có thể bắn mỗi một mũi có chúng, chúng. thể một tên khe h bắn ngay ở giữa chúng, năng giỏi. của lớp lực vỏ và vậy thực nhãn khả như Hàn bắn quả quá s â một ở m bên bắn giết u linh tinh nghĩ còn lâm bắc phong lại xử lý đám u linh tinh nghĩ mà hàn s â m kéo về u linh tinh nghĩ nhìn thì rất lớn nhưng phần thịt có thể ăn bên trong cũng chỉ to cỡ trứng gà phần thịt mềm như thạch quả lâm bắc phong không thể chờ được ăn trước mấy miếng hưởng thụ niềm vui thích khi ghen biến dị tăng lên nhưng cũng giống như thịt của các loại sinh vật biến dị khác Ăn xong vài con vài sau, sau đó hàn sâm tiếp tục bắn giết u linh tinh nghĩ sau khi lâm bắc phong xử lý xong trực tiếp dùng muối ướp sau này lại nướng thành thịt khô để thuận tiện dự trữ và mang đi hàn sâm cũng ăn năm con sau đó liên tục nghe được tiếng thông báo ghen biến dị tăng lên Biến dị gen dị c ủ a hàn sâm trùng ừ điểm tăng lên đến 64 điểm. điểm đã đối Hiện tại biến loại sinh vật biến dị khác, hiệu thêm một tăng tương thịt vật thấp chút. t ăn lên gen cũng Cho khác, hạ dị dù dị cao. của các Sa sẽ quả vương màu vàng cũng bị hàn sâm triệu hoán ra đừng nhìn thân thể nho nhỏ của nó rất nhanh nó đã nuốt xuống thịt của một con u linh tinh nghĩ đừng nói thịt ngay cả lớp vỏ cứng của u linh tinh nghĩ cũng bị nó nuốt vào cả người nó còn không lớn bằng u linh tinh nghĩ nhưng không biết nó ăn làm sao sau khi liên tiếp ăn mười mấy con u linh tinh nghĩ thân thể của nó cũng lớn thêm một vòng kích cỡ đã tương đương như nắm đấm hàn sâm cũng không cần lâm bắc phong xử lý trực tiếp đút từng con từng con u linh tinh nghĩ cho nó nó vẫn liên tục ăn xuống ăn liên tiếp ba bốn mươi con ngoại trừ thân thể lớn lên tương đương với u linh tinh nghĩ những thứ khác hoàn toàn không chút thay đổi thứ này không hổ là sùng vật cấp thần huyết đúng là một tên ăn nhiều siêu cấp vô địch lâm bắc phong nhìn đến trợn mắt ngoác mồm gia hỏa này ăn đều là tiền đấy hàn sâm lại không đau lòng chút nào hắn không thể bán ra số lượng thịt biến dị lớn vào thị trường cho dù mang về cũng sẽ không bán ra được nhiều còn không bằng đút cho sa trùng vương màu vàng nhưng hàn s â m cũng không định đút hết cho nó hắn muốn lưu lại một phần để làm lương thực cho miêu quân ngay trước mặt lâm bắc phong hàn s â m cũng không tiện triệu hoán ra miêu quân dù sao đó cũng là sùng vật mà tần huyên đưa cho tệ thần xuất hiện trên người hắn rất dễ bị lộ sớm biết bắn cung hiệu quả như thế lúc trước tôi cũng học bắn cung rồi lâm bắc phong ước ao nhìn hàn sâm bắn giết từng con từng con u linh tinh nghĩ quả thực an nhàn khiến người khác giận sôi cũng không phải mỗi xã thủ đều có thể chơi như thế hàn sâm cười nói c h ỉ ít nếu như hắn không tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật không có nhiều thần ghen như vậy không có thần huyết cung và mũi tên biến dị trong tay sẽ không thể dễ dàng bắn giết u linh tinh nghĩ như vậy người bình thường đứng ở khoảng cách này e là không thể nhìn thấy đường vân nhỏ trên người u linh tinh nghĩ lại bắn chết thêm một con u linh tinh nghĩ hàn sâm đột nhiên nghe được tiếng thông báo săn giết u linh tinh nghĩ biến dị thu được thú hồn u linh tinh nghĩ biến dị ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được k h ô một mươi điểm ghen biến dị u linh tinh nghĩ biến dị thú hồn khải giáp hàn sâm triệu hoán ra thú hồn u linh tinh nghĩ biến dị ra mặc lên người thân thể bị áo giáp màu xanh bao quanh tương tự như áo giáp hắc giáp trùng là áo giáp bao trùm toàn thân nếu so về vẻ đẹp thì áo giáp thú hồn u linh tinh nghĩ biến dị mê người hơn áo giáp cấp thần huyết hắc giáp trùng nhiều hai mắt lâm bắc phong ngồi một bên đã trợn lên áo giáp này thực sự quá đẹp đẽ áo giáp này nếu để phụ nữ mặc v à o còn được trong lòng lâm bắc phong giống như bị vuốt mèo cào cào cực kỳ muốn có được thú hồn u linh tinh nghĩ biến dị nhưng lại không biết mở miệng kiểu gì y mới mới nhận được độc giác xa hồ biến dị từ hàn sâm hiện tại thực sự không mở miệng nổi khụ khụ sâm ca thú hồn này anh có cần hay không nếu như không cần tôi trả giá gấp đôi áo giáp thú hồn biến dị bình thường không gấp ba mua áo giáp thú hồn này của anh lâm bắc phong thực sự quá thích áo giáp u linh tinh nghĩ biến dị này cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi tiền thì tôi không thiếu có t h ể thánh đường cấp s thì tôi có thể cân nhắc đổi cho cậu hàn sâm suy nghĩ một chút rồi nói hắn cũng không quá cần áo giáp này giữ lại dùng cũng được bán đi cũng không sao nhưng đổi tiền khẳng định là không thể anh của em à, em thật sự không có t h ể thánh đường cấp s thứ kia không phải nói lấy là có thể lấy được không phải có tiền là có quân đội khống chế vật kia rất nghiêm cấp a còn được cấp s thật sự rất khó lấy lâm bắc phong đau khổ nó lẽ nào thú hồn này có tiền là có thể mua được sao hàn sâm hắc hắc nói đương nhiên cũng không thể lâm bắc phong đau khổ ngẫm nghĩ một hồi lâu mới cắn răng nói với hàn sâm sâm ca thẻ thánh đường cấp s thì tôi không có nhưng tôi có một thứ tốt nói không chừng anh sẽ thích đợi tới lúc trở về tôi sẽ dẫn anh đi xem nếu như anh vừa ý chúng ta liền trao đổi nếu như anh không lọt mắt thì chuyện này cứ quên đi thứ gì hàn sâm tò mò hỏi chiến giáp sinh vật siêu cấp lâm bắc phong nói ra chiến giáp sinh vật thì tôi có biết còn chiến giáp sinh vật siêu cấp là thứ gì hàn sâm nói rằng lâm bắc phong nói ra bình thường chúng ta nhìn thấy loại chiến giáp kia đều là nửa sinh vật nửa máy móc tuy rằng bề ngoài giống với sinh vật có thể hoàn thành rất nhiều động tác có độ khó cao như thân thể sinh vật nhưng dù sao vẫn có hạn chế Loại là Liên khoa tại, chiến giáp sinh vật siêu cấp này, của tôi là chiến giáp mới hiện minh cấp của quân đội có học chưa trình thuật nhất này, vẫn vật độ kỹ ở bởi vì phòng thí nghiệm quân đội cần loại kim loại hiếm của công ty nhà tôi cho nên công ty nhà tôi cũng coi như có quan hệ nhất định cùng phòng thí nghiệm của quân đội bộ chiến giáp sinh vật siêu cấp kia chính là thứ tôi phải vất vả lắm mới cầu được từ trong phòng thí nghiệm đấy lâm bắc phong nói nói xem có điểm đặc biệt gì hàn sâm khá hứng thú với chiến giáp Tôi vật trừ thể trong tí tất thể thường mét thường thì mét, tới thường rất theo không nói với anh, chiến giáp sinh siêu ngoại nói Chiến giáp loại phải nói chiến giáp kia, người. anh, dụng hoàn bình nhỏ, cũng Bình đừng những hạng nặng、kia. bình thường anh rất khó mang theo bên có khó cao hộ cho chứ. cấp cả sử sở, đều dù là là mỹ. chiến giáp sinh vật siêu cấp thì khác có lẽ là vận dụng kỹ thuật sinh vật kết cấu hạt căn bản dù sao em cũng nói không rõ được bình thường chỉ chứa trong một cái cái vali sách tay khi anh vừa mở ra bên trong vali sách tay sẽ chảy ra vô số hạt cơ bản trực tiếp bao quanh người của anh một lần nữa tạo thành chiến giáp sinh vật siêu cấp thứ kia của em chỉ là vật thí nghiệm không có hệ thống vũ khí cao hơn bốn mét một chút động lực vô cùng cường hãn vượt qua tinh hoàng của tinh vũ tập đoàn mấy con phố ấy lâm bắc phong nói tới mức nước miếng tung bay bình thường thật sự chỉ lớn bằng một cái vali sách tay hai tay hàn s â m khoa một thoáng có chút động tâm không tin đợi tới lúc trở về thì anh xem một chút bảo đảm sau khi xem xong anh nhất định sẽ thích lâm bắc phong vỗ ngực nói được trở về lại nhìn xem hàn sâm nói ra lâm bắc phong nghe thế trong lòng rất mừng rỡ cho dù chiến giáp tốt y còn có thể kiếm được nhưng áo giáp thú hồn như vậy y tiến vào thế giới t í hộ sở lâu như thế cũng chỉ gặp một con chỉ xét về độ xinh đẹp ngay cả áo giáp cấp thần huyết cũng phải chạy dài hàn sâm vừa nói chuyện với lâm bắc phong vừa tìm cơ hội bắn giết u linh tinh nghĩ biến dị thấy u linh tinh nghĩ ở khe núi lia càng ngày càng ít mà sa trùng vương màu vàng lại ăn nhanh vô cùng hàn sâm bắn chết mấy trăm con u linh tinh nghĩ có hơn một nửa đều vào trong bụng sa trùng vương màu vàng bụng nó giống như động không đáy vậy ăn mãi mà vẫn không đủ no nhưng thân thể đang không ngừng lớn lên chờ đến khi u linh tinh nghĩ ở khe núi sắp bị bắn giết gần hết thân thể sa trùng vương màu vàng đã lớn như một cái gối toàn thân cứng rắn giống như được đúc ra từ vàng ra hỏa này sẽ không thật sự ăn đến mức khổng lồ như sa trùng vương màu vàng lúc trước chứ trong lòng hàn sâm có chút chờ mong bởi vì trước đây lúc bắt đầu nuôi miêu quân hắn đã xem qua tư liệu liên quan tới với thú hồn sủng vật có thể nói thú hồn sủng vật bên trong thú hồn là loại thú hồn có năng lực tự chủ tác chiến lớn nhất ví dụ như thú hồn loại vật cưỡi k h i thực cần người tự mình điều khiển nó sẽ không tự mình đi công kích dị sinh vật tác dụng chủ yếu nhất chỉ là thay đi bộ nhưng mà thú hồn sủng vật lại khác nếu thú hồn sủng vật lột x á c thành công nó sẽ có năng lực tự mình chiến đấu với dị sinh vật đây mới là tác dụng lớn nhất của thủ hồn sùng vận cũng là độc nhất vô nhị hàn sâm sở dĩ chịu bỏ ra công sức lớn như vậy để nuôi miêu quân và s a trùng vương màu vàng chính là vì trông chờ vào điểm này chỉ có điều nuôi đám thú hồn này rất tốn sức đến giờ mà miêu quân vẫn chưa lột xác hàn sâm đang suy tư đột nhiên có cảm giác không đúng dư quang liếc đến khe núi chỉ thấy một con u linh tinh nghĩ kích cỡ tương đương với châu n g é từ khe núi bò ra gần nửa người đã bò ra khỏi khe núi nhưng bởi vì khe núi kia có chút hẹp thân thể của nó bị kẹt ở bên trong đang dùng móng vuốt như lưỡi cưa đánh nát nham thạch bốn phía miệng nó không ngừng gặm cắn nham thạch giống như đang gặm đậu hũ vậy chỉ một lát nữa là có thể bò từ khe núi ra ngoài bây giờ hàn sâm đã hiểu rõ tại sao u linh tinh nghĩ biến dị lại gặm cắn nham thạch không phải vì chúng nó thích mà là vì chúng nó muốn mở rộng khe núi kia để con u linh tinh nghĩ to lớn này bò từ bên trong ra m g o á nó con kia không phải là u linh tinh nghĩ cấp thần huyết chứ với nhãn lực của lâm bắc phong cũng nhìn thấy con u linh tinh nghĩ to lớn kia hai mắt y đều sắp lọt ra ngoài miệng há hốc kêu lên hàn sâm không nói hai lời trực tiếp cầm ma rác xà cung kéo đến cực hạn mũi tên hát châm phong biến dị nhắm thẳng vào con u linh tinh nghĩ to lớn kia dừng một chút mới đột nhiên bắn tới một mũi tên c o n mũi tên hát châm phong biến dị bắn lên trên đầu con u linh tinh nghĩ to lớn kia ngay cả một chút vết m ở cũng không thể lưu lại đậu xanh cứng như thế tuyệt đối là cấp thần huyết truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời m c i l y cà phê nhé lâm bắc phong ngồi bên cạnh đã hô lớn trong chớp mắt con u linh tinh nghĩ to lớn kia đã chui ra khỏi khe núi nhanh chóng vọt tới hàn s â m cùng lâm bắc phong tốc độ kia còn nhanh hơn cả báo săn hàn s â m trực tiếp triệu hoán mũi tên h ắ châm c phong biến dị trở về kéo cung một lần nữa nhanh chóng bắn một mũi tên tới u linh tinh nghĩ to lớn con lại bắn trúng đầu nó một chút tác dụng cũng không có mà chỉ trong phút chốc này u linh tinh nghĩ to lớn kia đã lao ra hơn hai trăm mét cậu đi trước đi hàn sâm tiếp tục triệu hoán mũi tên hắc trâm phong biến dị lại bắn về phía con u linh tinh nghĩ to lớn kia cùng đi đi khe hở trên người nó quá nhỏ mũi tên cũng không bắn tới được lâm bắc phong kêu lên tôi tự có chừng mực cậu cứ đi trước đi hàn sâm lại dương cung lên con u linh tinh nghĩ khủng bố kia chỉ còn cách bọn họ bảy tám trăm mét lâm bắc phong thấy hàn sâm căn bản không có ý muốn đi tự mình chỉ có thể rút lui trước tiên y hiểu rất rõ thực lực của mình e là ngay cả một vuốt của con u linh tinh nghĩ to lớn kia y cũng không ngăn nổi có ở lại cũng chỉ là gánh nặng nhưng lâm bắc phong vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh có chút bận tâm tới cách hàn sâm xử lý hàn sâm rất nhanh lại bắn ra hai mũi tên nhưng đều không có tác dụng gì mà con u linh tinh nghĩ to lớn kia chỉ cách hắn không tới hai trăm mét lâm bắc phong nhìn mà hãi hùng khiếp vía hàn sâm vẫn bất động hào quang trên người thay đổi áo giáp màu đỏ rực trùng kín cả người đỉnh đầu xuất hiện một vương miện hồng ngọc ngay cả tóc cũng biến thành màu vàng lúc này hai mắt hàn s â m đỏ ngòm nhìn chằm chằm vào u linh tinh nghĩ to lớn kéo cung tên nhưng không trực tiếp bắn ra chỉ là nhìn chăm chú vào nhanh tinh nghĩ đang nhanh chóng tới gần gần như là trong nháy mắt con u linh tinh nghĩ to lớn kia đã vọt tới trước mặt hàn s â m khoảng cách tới hàn s â m còn không tới ba mét móng vuốt như lưỡi cưa của nó trực tiếp chụp vào thân thể hàn s â m lâm bắc phong nhìn thấy mà trái tim đều muốn nhảy ra nhưng lại nhìn thấy hàn s â m đột nhiên bước ra một bước tốc độ một bước này nhanh tới mức khó mà tin nổi chỉ nhìn thấy thân hình hàn s â m lóe lên hắn cũng không lùi lại mà chỉ nghiêng người vọt tới u linh tinh nghĩ to lớn trước mặt mũi tên trong tay cuối cùng cũng bắn ra ngoài k khoảng cách thực sự quá gần hàn s â m bắn mũi tên này trực tiếp nhắm vào trong miệng kia u linh tinh nghĩ to lớn mũi tên lập tức không thấy đâu nhất thời khiến con u linh tinh nghĩ to lớn kia kêu lên một tiếng thê thảm Thân hình Hàn Sâm lâm ạ cạnh i Linh Tinh điên kia Linh Tinh đuổi lué lên, U U bên bên. Nghĩ đang thống đến Nghĩ vẫn nộ đuổi theo Hàn từ phát vọt một theo khổ s tốc độ nhanh đến mức khó mà tin Tinh mức được cách độ đến nhanh nổi, khiến Hàn、Sâm、không kéo dãn được khoảng cách với nó. Nhưng khi u Linh、tinh、Nghĩ khó khi mà Sâm kéo với sắp U bắc t đ ư ợ Hàn thấy Hàn Sâm đột nhiên bước ra một bước, tránh thoát một đòn trí mạng của nó. Sâm, Sâm Lâm một một lại đột bước bước, Bắc của ra trí phong đứng ở phía xa nhìn mà trái tim muốn nhảy ra tốc độ của u linh tinh nghĩ to lớn thực sự quá nhanh hàn s â m chính là đang khiêu vũ trên lưỡi dao chỉ cần sơ xuất một chút sẽ vạn kiếp bất phục nhưng chiến đấu như vậy cũng khiến người xem nhiệt huyết sôi trào khiến lâm bắc phong có một loại kích động muốn chạy trở về cùng hàn sâm kề vai chiến đấu nhưng khi nhìn tốc độ khủng bố của u linh tinh nghĩ kia lâm bắc phong lại từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn này y trở lại cũng chỉ có thể trở thành món ăn cho u linh tinh nghĩ lâm bắc phong nhìn một lúc càng nhìn càng cảm thấy q u ỷ dị tuy tốc độ của hàn sâm không bằng con u linh tinh nghĩ kia nhưng cứ tới thời điểm mấu chốt nhất hắn lại có thể hoàn mỹ né tránh công kích trí mạng Của、U、Linh thân i n nghĩ, một bước kia thực sự nhanh đến mức khó mà tin nổi, khiến người ta không thể tưởng tượng được. Rất rõ ràng, thực khó thể một mức mà ta Rất bước được. kia sự đ rõ y k h ô g pháp ả i loại tình một thân h cờ, mà là p kỳ dị nào đó Hàn đó siêu â Sâm cân m Mặc đã luyện huống thành. Mặc dù như thế, nhìn Hàn、sâm、trong tình huống ngàn thế, treo dù s ợ tóc, trái tim lâm bắc phong vẫn không ngừng đập loạn. Thân bắc pháp i lâm loạn. phong đập không vẫn ngừng s lạp t ử lưu r a tốc của hàn sâm mới chỉ vừa nhập môn lực bộc phát chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn ngủi nhất định phải chờ một khoảng thời gian mới có thể bạo phát lần thứ hai nhưng như thế đối với hàn sâm cũng đã đủ rồi chỉ cần có thể né tránh một đòn trí mạng của u linh tinh nghĩ to lớn hắn đã có thể làm rất nhiều chuyện tình cảnh nhìn có vẻ rất nguy hiểm nhưng đối với hàn sâm thì không sau khi biến thân thành yêu tinh nữ hoàng động tác nhanh như chấp giật của u linh tinh nghĩ to lớn kia trong mắt hắn cũng không tính là quá nhanh hắn hoàn toàn có đủ thời gian kịp phản ứng nếu như không phải bởi vì tốc độ thân thể theo không kịp phản ứng hắn hoàn toàn không cần sử dụng siêu lạp tử lưu gia tốc vừa né tránh công kích của u linh tinh nghĩ to lớn vừa tìm cơ hội kéo cung mục tiêu của hàn sâm cũng chỉ có một chính là khoang miệng của u linh tinh nghĩ to lớn lớp vỏ của con u linh tinh nghĩ này thực sự quá cứng rắn bắn vào khe hở giữa lớp vỏ của nó cũng vô dụng chỉ khi trực tiếp bắn vào bên trong thân thể của nó mới được k lại một mũi tên bắn vào trong cổ họng khiến u linh tinh nghĩ to lớn đau đớn lăn một vòng trên đất hàn sâm mượn cơ hội lại kéo giãn một chút khoảng cách khi u linh tinh nghĩ to lớn lần thứ hai nhào lên mũi tên hắc châm phong biến dị đã trở về trong tay hàn sâm k trong khi cấp tốc né tránh hàn s â m lại bắn một mũi tên vào trong miệng nó lâm bắc phong đứng ở nơi xa nhìn lại ngạc nhiên tới mức trợn mắt ngoác mồm đây là lần thứ nhất y nhìn thấy có xạ thủ chơi như vậy trong lúc cận chiến lại không ngừng dùng các loại tư thế cổ quái để bắn ra mũi tên căn bản không dừng lại chút nào hơn nữa hắn bắn phát nào đ ề u t r ú n g phát đó hiện tại hàn s â m có trình độ này kỳ thực hắn còn phải cảm tạ lôi ba lần trước gặp phải trong thần chiến là y để hàn s â m biết được cái gì mới thật sự là xạ thủ năng lực vừa di động vừa bắn tên quả thực có thể nói là rất khủng bố chính là từ sau cuộc chiến kia hàn sâm mới có ý thức bắt đầu huấn luyện năng lực của mình trên phương diện này hơn nữa có dương mạn lệ huấn luyện sau khi gia nhập trường quân đội hắn lại học được không ít kiến thức về phương diện này và kỹ xảo tổng hợp lại mới khiến hàn sâm có thân thủ như vậy nhưng so với lôi ban hắn vừa di động vừa bắn thì tỷ lệ trúng mục tiêu vẫn còn hơi thấp bởi vì thân thể tố chất của hắn và siêu hạch cơ nhân thuật quá mạnh mẽ cho nên mới bù đắp được chút thiếu hụt này sau khi u linh tinh nghĩ to lớn c h ú n g năm sáu tiễn động tác dần dần chậm lại hàn sâm biết đây là độc trong người nó bắt đầu phát tác tuy rằng không đến nỗi trí mạng nhưng có thể khiến nó dần dần mất sức chiến đấu thừa dịp nó suy yếu lấy mệnh nó hàn sâm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy hắn lại tiếp tục nhanh chóng tìm cơ hội bắn mũi tên vào trong miệng nó con u linh tinh nghĩ to lớn kia hiển nhiên không so được với thần huyết hồ vương trí tuệ của nó kém quá nhiều đến mức độ này còn muốn liều mạng cắn hàn sâm căn bản không có nửa điểm muốn rút đi săn giết thần huyết u linh tinh nghĩ thu được thần huyết thú hồn u linh tinh nghĩ ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến một mươi điểm thần ghen khi u linh tinh nghĩ to lớn ngã xuống trước mặt hàn s â m nghe được tiếng thông báo trong đầu hàn s â m muốn lớn tiếng cười ra hắn thế mà lại đạt được thêm một thần huyết thú hồn hơn nữa còn là áo giáp thú hồn cấp thần huyết không kém gì thần huyết hắc giáp trùng sâm ca thật c h â u bò con u linh tinh nghĩ to lớn này có phải là sinh vật thần huyết không lâm bắc phong nhanh chóng chạy trở về nhìn thi thể u linh tinh nghĩ to lớn trên đất mà chảy nước miếng hỏi là cấp thần huyết hàn sâm cười nói sâm ca thế có lấy được thú hồn không lâm bắc phong trợn to hai mắt hỏi hàn sâm được hàn sâm cũng không giấu giếm lâm bắc phong đã thấy áo giáp u linh tinh nghĩ biến dị cấp thần huyết cũng tương tự như thế sau này hắn sử dụng lâm bắc phong cũng có thể nhận ra không cần thiết phủ nhận là thần huyết thú hồn thành thật khai báo đi có phải anh có một chân với nữ thần may mắn không lâm bắc phong vô cùng ghen tị kéo cổ hàn s â m lắc nhưng lâm bắc phong cũng không đề cập tới chuyện muốn mua thần huyết thú hồn và thịt thần huyết u linh tinh nghĩ sau khi lâm bắc phong phát tiết xong hàn s â m mới cười nói với hắn lâm thiếu thần huyết thú hồn và thịt chính tôi cũng còn đang thiếu thứ này không thể cho cậu nếu không cậu lấy thêm chút thịt biến dị u linh tinh nghĩ trở lại coi như chia hoa hồng lâm bắc phong trợn trắng lít hàn xâm một chút tôi lấy nhiều đồ chơi kia như vậy làm gì về bán lấy tiền à tôi thiếu tiền chắc có thể lấy về để đổi thú hồn biến dị khác mà hàn sâm cười nói lâm bắc phong lại nói nhìn thú hồn áo giáp u linh tinh nghĩ thần huyết nghĩ đến cả con sùng vật cấp thần huyết của anh kia sao tôi có thể nổi lên hứng thú với những thú hồn biến dị khác đừng nói là chưa chắc đã đổi được cho dù có thể đổi được hiện tại tôi cũng không có tâm tình nói rồi lâm bắc phong nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hàn sâm những thứ khác tôi đều không muốn Sau này, nếu anh nếu muốn huyết U này bán thần huyết thú hồn con thú lâm bắc phong lại đưa tay ra muốn nghéo tay cùng hàn sâm thế này không khỏi quá ấu trĩ rồi đi trên c h á n hàn sâm chảy đầy hắc tuyến tôi mặc kệ lâm bắc phong kéo tay hàn sâm cùng hắn nhéo tay vừa nghéo trong miệng vừa lẩm bẩm kéo câu thắt cổ một trăm n ă m không được thay đổi người nào thay đổi người đó cưới m ư ờ i người vợ đều có tiểu tam con mợ nó cậu đủ độc a hàn sâm vội vã hất tay lâm bắc phong ra không độc sao được lâm bắc phong hắc hắc cười không ngừng sau đó hàn sâm và lâm bắc phong giết sạch đám u linh tinh nghĩ biến dị còn lại tổng cộng hơn năm trăm con hầu hết đều rơi vào bụng của sa trùng vương màu vàng bụng tên g i a hỏa này thực chính là một cái động không đáy hàn s â m để lại một trăm con xử lý tốt nướng thành thịt khô đến lúc về sẽ cho miêu quân ăn còn lại đều bị sa trùng vương màu vàng ăn trừ lúc đầu ăn năm con lâm bắc phong hoàn toàn không còn hứng thú gì với đám thịt biến dị này hàn s â m muốn y mang theo vài con trở lại y lại không muốn chỉ luôn miệng căn dặn hàn s â m nếu như hàn s â m muốn bán thần huyết u linh tinh nghĩ nhất định phải thông báo với y trước tiên giá tiền gì đó đều dễ thương lượng hàn sâm nói y yên tâm nếu như muốn bán thì nhất định sẽ tìm y đầu tiên lâm bắc phong trơ mắt nhìn hàn sâm ăn hết một nồi thịt thần huyết u linh tinh nghĩ ngay cả canh cũng uống không thừa một một giọt thần ghen của hàn sâm lại tăng thêm năm điểm đạt đến bốn mươi năm điểm đã gần một nửa mà hàn sâm mới chỉ tiến vào thế giới thứ nhất thần chi tý hộ sở một năm mà thôi vì muốn ă n ủi tâm hồn nhỏ bé của lâm bắc phong hàn sâm trực tiếp bán thú hồn u linh tinh nghĩ biến dị cho y đến khi lâm bắc phong trở lại tý hộ sở liền nhanh chóng đi về lấy chiến giáp kia tiến vào tý hộ sở đưa cho hàn sâm quả nhiên đúng như lâm bắc phong nói chỉ là một cái hộp hợp kim màu bạc lớn cỡ vali sách tay cầm trong tay có chút nặng nhưng cũng rất khó tưởng tượng trong này thế mà lại là một chiến giáp cao tới hơn bốn mét ở trong tý hộ sở không thể khởi động chiến giáp hàn sâm tin tưởng lâm bắc phong sẽ không lừa hắn cũng không cần thiết vì một thú hồn biến dị mà lừa hắn liền trong ự c tiếp t mang h e cái Lúc rời khỏi thế giới hộp thế hộ tí sở. à là ban đêm, Hàn y đã đêm, ban n Sâm do dự một chút, h do dự k ô trở về phòng ngủ, trực tiếp mang theo vật tới về phòng hộp giáp cấp chứa chiến giáp sinh vật siêu cấp đi tới nhà ngủ, mang siêu đi kho số、7. Trong k hàng o h đã không còn người nào hàn s â m đi tới sân huấn luyện dựa theo phương pháp lâm bắc phong dạy cho hắn mở chiếc hộp màu bạc ra quét hình xong tiến độ phân tích trăm phần trăm mở ra chiến giáp sinh vật siêu cấp ngân sắc sát cơ trong hộp bắn ra một chùm sáng quét hình toàn thân hàn xâm khi chiếc hộp màu bạc bị mở ra một chất lỏng như thủy ngân từ bên trong chiếc hộp màu bạc chảy ra bên trong có các hạt căn bản đủ mọi màu sắc cả chiếc hộp cũng hòa tan hóa thành một dòng hạt cơ bản màu bạc hơn nữa khi vừa dâng tới thân thể hàn s â m lại bắt đầu lớn lên rất nhanh thân thể hàn s â m đã bị đủ loại dòng hạt cơ bản bao vây loại cảm giác này khó mà hình dung khá giống với ai luyền man mặc áo giáp nhưng lại hoàn toàn khác nhau tất cả linh kiện đều do hạt căn bản khoa học xây dựng thành rất nhanh sau đó ở vị trí lúc trước hàn s â m đứng đã xuất hiện một chiến giáp hình người màu bạc hoa lệ cao hơn 4 mét mà hàn s â m lại đang ở bên trong buồng lái hàn s â m chỉ có thể cảm thán sức mạnh vĩ đại của khoa học kỹ thuật một chiếc hộp nhỏ như vậy nhiều lắm cũng chưa tới 5 0 kg lại có thể tạo thành chiến giáp khổng lồ như vậy hơn nữa trọng lượng cũng tăng cường đến mức phối hợp được với tải trọng chiến giáp hoàn toàn không tưởng tượng ra được vốn dĩ chỉ lớn bằng một chiếc vali sách tay đáng tiếc vũ khí khoa học kỹ thuật tiến vào thế giới tý hộ sở sẽ vô dụng bằng không con người đã sớm đã x ư n g bá thế giới tý hộ sở những dị sinh vật kia đều đã bị giết sạch trong lòng hàn s â m thầm thở dài nói thực ra hàn s â m có suy nghĩ như thế chủ yếu là vì hắn còn ở thế giới thứ nhất tý hộ sở nếu như sau này hàn s â m tiến tới tý hộ sở tầng cao hơn chỉ sợ sẽ không nghĩ như thế nữa hàn s â m thử điều khiển ngân s ắ c sát cơ quả nhiên đúng như lâm bắc phong từng nói động lực vô cùng mạnh mẽ một cỗ chiến giáp nho nhỏ như thế động lực còn cường đại hơn cả loại chiến giáp hạng nặng như kiến trúc giả hơn nữa tính linh hoạt cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần có thể hoàn thành rất nhiều động tác độ khó cao khó mà tin nổi chỉ cần năng lực thao tác tăng lên thì cỗ ngân sắc sát cơ này hoàn toàn có thể linh hoạt như con người lâm bắc phong có nói tới cỗ ngân sắc sát cơ ngoại trừ không có hệ thống vũ khí tất cả đều có thể nói hoàn mỹ đương nhiên độ khó thao tác càng cao gánh nặng với thân thể cũng càng lớn người bình thường chỉ là ngồi trên phi thuyền vân tiêu đã khó có thể khống chế thân thể của mình huống chi còn phải điều khiển chiến giáp trong khi di chuyển với vận tốc cao thân thể bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng dù sao chỉ là một loại do phòng thí nghiệm quân đội nghiên cứu ra không thể chứa hệ thống vũ khí bằng không đã không thể tuồng ra ngoài thế này hàn s â m đã rất thỏa mãn tuy không có hệ thống vũ khí nhưng hàn s â m hoàn toàn có thể tự mình kiếm một ít vũ khí chiến giáp binh sĩ từng dùng như kiếm laser lôi xạ thương pháo proton loại nhỏ nói chung hàn sâm thỏa mãn 120% với cỗ ngân sắc sát cơ này nếu như không phải là có quan hệ với lâm bắc phong một thú hồn biến dị căn bản không thể đổi được chiến giáp như vậy có thể là bởi vì số mệnh an bài lần này người chủ trì mà hoa tinh phái tới t r ư ở n g quân đội hắc ưng để đưa tin về tinh vũ bôi lại là phương minh toàn thần chiến thiên hạ dù sao cũng chỉ là một chuyên mục có tính thời hạn sau khi thần chiến kết thúc cũng đã ngừng lại đợi đến thần chiến năm tiếp theo mới đưa tin lại hiện ở trên tay phương minh toàn không có chuyên mục khi trạm trưởng để y tự chọn chuyên mục y đã chọn đưa tin trực tiếp trong tinh vũ bôi hơn nữa còn lựa chọn tới trường quân đội hắc ưng để đưa tin không thể không nói phương minh toàn thực sự có duyên phận gắn bó keo sơn với hàn sâm nhưng phương minh toàn đương nhiên không biết tệ thần chính là một học sinh trong trường quân đội hắc ưng lúc này y đang khổ n ã o vì chọn hạng mục thi đấu để đưa tin bởi vì có rất nhiều hạng mục thi đấu rất nhiều cuộc tranh tài sẽ tiến hành đồng thời mà nhân lực y mang đến lại có hạn không thể quay hết tất cả mọi hạng mục thi đấu được vì thế nhất định phải lựa chọn tiểu lưu trường quân đội hắc ưng có ưu thế truyền thống về hạng mục nào phương minh toàn vừa xem tư liệu vừa hỏi trợ thủ tiểu lưu tiểu lưu dùng máy trí tuệ nhân tạo tìm tòi rồi vội vàng trả lời hạng mục ưu thế nhất của hắc ưng chính là tân võ học một người quyết đấu trường quân đội hắc ưng từng lấy được vị trí thứ ba trong trận chung kết thi đấu tinh vũ bôi toàn liên minh bây giờ học sinh đạt được vị trí thứ ba kia vẫn còn ở hắc ưng năm nay cũng báo danh dự thi tên của y là âu dương tiểu tán còn hạng mục có ưu thế nào khác không phương minh toàn lại hỏi hết rồi câu lạc bộ chiến giáp và câu lạc bộ thượng đế c h i thủ đều đạt được một chút thành tích nhưng trong toàn liên minh cũng không quá nổi bật trình độ từ hai mươi vị trí đầu đến m ộ ư ơ i vị trí đầu tiểu lưu nhìn tư liệu một chút trên mặt nở nụ cười nói nhưng thú vị nhất chính là thành tích thi đấu khoa bắn cung của trường quân đội hưng ắ c năm trước rất kém bởi vậy năm nay trường học tuyển rất nhiều học sinh có năng khiếu vào khoa bắn cung có lẽ thành tích năm nay sẽ tốt hơn năm ngoái rất nhiều thi đấu bắn cung sao phương minh toàn khẽ cao mày bắn cung dù sao cũng không được chú ý hiện tại các hạng mục thi đấu liên minh hot nhất trên căn bản đều là điều khiển phi thuyền chiến giáp hoặc là người thật võ đấu so với tân cổ võ quyết đấu bắn cung quả thật có chút tranh lệch mọi người thà xem thi đấu bắn súng còn thú vị hơn thi đấu bắn cung nhiều chủ bá thi đấu tân võ học ở hưng ắ c cũng đáng xem chúng ta nhất định phải trực tiếp âu dương tiểu tán thi đấu sau quay đấu đó lại quay thêm thi đấu chiến i thêm g á phương minh toàn cùng tiểu lưu rời khỏi phòng mà trường học sắp xếp cho đi đến căng tin ăn bữa khuya hiện tại đã sắp nửa đêm bên trong nhà ăn cũng không còn mấy người chỉ còn một số người máy cung cấp đồ ăn cung cấp đồ ăn 24 trên 24. phương minh toàn liếc mắt nhìn trong phòng chỉ có một học sinh ngồi ở góc ăn cơm suy nghĩ một chút mang theo đồ ăn bọn họ vừa mua ngồi xuống đối diện học sinh kia bạn học muộn như vậy mới ăn cơm sao phương minh toàn ngồi đối diện người học sinh kia mỉm cười nói phương minh toàn nghĩ thầm hiện tại mình cũng coi như là một người chủ trì đang hot ở liên minh học sinh không thể không biết y đi dù sao với tuổi của hắn như vậy khẳng định còn ở thế giới t í hộ sở thứ nhất không thể không chú ý tới tin tức thần chiến hàn sâm ngẩng đầu nhìn p h ư ơ n g minh toàn đang nói chuyện cùng hắn thật sự hắn không nhận ra hắn xem qua vương giả ở trong cô độc tiến lên do p h ư ơ n g minh toàn chủ trì vấn đề là hàn sâm không có thời gian xem thần chiến thiên hạ biết p h ư ơ n g minh toàn rất thưởng thức hắn thậm chí có chút cùng trung trí hướng nhưng hắn thật sự chưa từng thấy dung mạo của p h ư ơ n g minh toàn đương nhiên cũng không thể nhận ra p h ư ơ n g minh toàn vừa huấn luyện xong có chút đói bụng nên đến ăn một chút hàn sâm nhìn phương minh toàn và tiểu lưu một chút nhìn tuổi của bọn họ đương nhiên không thể là học sinh trong trường quân đội cũng có chút ngạc nhiên phương minh toàn thấy hàn sâm không nhận ra y có chút thất vọng nhưng cũng không để ở trong lòng vừa ăn vừa nói chuyện hỏi bạn học này phải xưng hô thế nào học khoa nào hàn sâm khoa bắn cung hàn sâm trực tiếp trả lời khoa bắn cung phương minh toàn và tiểu lưu đều ngẩn người Không khoa không? khoa không khoa nghĩ tới mới đến ngày thứ nhất, đã đụng phải học sinh được đặc biệt chiêu sinh. Phương Minh、Toàn、đánh giá Hàn、sâm、hỏi, cậu học khoa cung, có báo danh tham tình hạng danh hạng bôi Tôi đến ngày đụng Toàn bắn cung, nào bắn cung? nào trong bắn cung. giá gia tới biệt mới Sâm mục mục đã được đặc cậu có Cậu báo báo báo vũ ở hàn sâm cười nói vậy cậu báo danh thi đấu môn gì tiểu lưu không khỏi kinh ngạc hỏi báo danh thi đấu chiến giáp hàn sâm nói ra nói như vậy cậu là thành viên câu lạc bộ chiến giáp tiểu lưu phản ứng lại không phải tôi thuộc câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng hàn sâm cười nói tiểu lưu nhất thời có chút buồn bực y cũng đi ra từ trường quân đội đương nhiên biết câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng là nơi nào trên căn bản đều là một ít người không muốn tham gia hoạt động câu lạc bộ phương minh toàn lại cười nói câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng cũng là câu lạc bộ chiến giáp mà bạn học hàn nhất định rất tinh thông điều khiển chiến giáp nhỉ không biết cậu báo danh hạng mục chiến giáp nào tất cả hạng mục đều báo danh nhưng hình như có một hạng mục trùng thời gian không thể tham gia hàn sâm suy nghĩ một chút nói ra tiểu lưu nghe hàn sâm nói như vậy càng thêm xác định hàn sâm là một tên lừa đảo nào có người lại báo danh tất cả các hạng mục tuy rằng đều là thi đấu chiến giáp nhưng tranh lệch trong đó vẫn rất lớn người bình thường đều chỉ thi một hai hạng mục như vậy mới có thể đạt được thành tích tốt như vậy cậu cảm thấy lần tranh tài này có thể lấy được thành tích gì phương minh toàn cười hỏi tận lực tất cả những hạng mục tham gia đều lấy quan quân đi hàn sâm thuận miệng đáp tiểu lưu vừa uống được một hớp nước nghe hàn sâm nói như thế suýt chút nữa đã sặc chết hò khan rất lâu mới dùng vẻ mặt quái lạ nhìn hàn sâm nói bạn học tôi cảm thấy cậu nên báo danh một số hạng mục thi đấu nổi tiếng như thượng đế c h i thủ ấy lấy thêm một vị trí quán quân không phải càng tốt hơn sao thi đấu thượng đế c h i thủ rất vô vị hàn sâm cũng không để ý đến ý trào phúng trong lời nói của tiểu lưu tại sao phương minh toàn vô cùng tò mò nhìn hàn sâm bởi đối thủ quá yếu hàn sâm thuận miệng nói ra phốc lần này tiểu lưu thực sự không nhịn được phun hết một ngụ nước trong miệng khó mà tin nhìn hàn sâm y cảm thấy học sinh bây giờ nói chuyện thực sự quá ngông cuồng cái gì cũng dám nói giống như chỉ lo người khác không biết bọn họ rất ghê gớm chuyện được đọc bởi kênh haley audio tiểu lưu đã xem qua thành tích thượng đế c h i thủ của trường quân đội hắc ưng quả thật rất tốt đặc biệt người tên lý ngọc phong kia trình độ cá nhân trong tất cả trường quân đội ở liên minh có thể lọt vào top năm mươi vị trí đầu người tên hàn sâm này Y chưa tiểu ừ n nghe g có qua, dựa vào tư l ệ u câu trên tay y, thành viên chủ lực câu lạc bộ thượng đế chi thủ t viên căn bản không có người này. Y, chủ chi i lực lạc có bộ đế lưu nhìn Hàn Sâm, cảm ó nói, nói chút chào cậu chi của cậu Ngọc học các cậu phúng như trình thượng thủ nhất định mạnh hơn Lý Ngọc Phong nhiều. không trong trường học các cậu rất p Cũng vậy, độ đế Lý i nhiều đi, i quá thắng thể có Y 20 điểm. Hàn Sâm nói, Sâm thấy i ể u Lưu cảm t hàn s â m thực sự là càng chém gió càng lộ ra sơ hở căn bản không thể vui vẻ tán gẫu phương minh toàn lại cảm thấy hàn s â m rất thú vị cười nói người trẻ tuổi có tự tin có nhiệt tình là chuyện tốt bạn học thi đấu vào lúc nào đến lúc đó chúng tôi sẽ đi cổ vũ cho cậu tôi vẫn chưa biết danh sách cũng không biết là lúc nào dù sao hạng mục thi đấu chiến giáp nào tôi cũng tham gia muốn xem bất cứ lúc nào cũng có thể tới hàn s â m nói rồi ăn hết miếng thức ăn cuối cùng sau đó đứng lên nói hai vị từ từ ăn tôi đi về nghỉ trước sau khi hàn s â m rời đi tiểu lưu có chút giờ khóc giờ cười nói hiện tại đám người trẻ tuổi này thực sự bị làm hư hết rồi lời nói vô căn cứ cũng dám nói lung tung tôi lại cảm thấy như vậy rất tốt không phải hắn báo danh tất cả hạng mục sao cho dù thực lực không đủ thì cũng coi như dám nói dám làm như thế còn tốt hơn so với không hề làm gì rất nhiều phương minh toàn cười nói nhưng phương minh toàn cũng không coi những lời hàn sâm nói là thật yêu cầu nhập học khoa bắn cung vốn thấp tổng hợp tố chất thân thể cũng không bằng bạn học đồng cấp các khoa khác hàn sâm bỏ khoa bắn cung gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng hơn nữa còn là tân sinh mới nhập học muốn đạt được quán quân thi đấu chiến giáp tính khả thi là số、0. hàn sâm rời khỏi căng tin đi về phòng ngủ của mình cũng không biết ngày hôm nay gặp vận may gì thế mà lại nhìn thấy kỳ yên nhiên cũng đi về hướng này xem ra cô nàng cũng muốn trở về phòng ngủ này hàn sâm bước nhanh tới chào hỏi một chút tốt xấu gì cũng là bạn gái trên danh nghĩa không phải người ngoài kỳ yên nhiên nhìn thấy là hàn sâm liếc hắn một cái sau đó cô lại nở một nụ cười như hồ ly nhìn hàn sâm nói không phải cậu muốn chứng minh mình không phải lừa đảo sao vậy cậu sẽ báo danh tham gia thi đấu thượng đế c h i thủ trong lần tinh vũ bôi này chứ hàn sâm thở dài một tiếng tôi vốn cũng muốn báo danh tham gia thi đấu thượng đế c h i thủ nhưng thành viên câu lạc bộ chúng tôi đều báo thi đấu chiến giáp xem ra tạm thời không có cơ hội chứng minh rồi x c kỳ yên nhiên khinh bỉ nhìn hàn sâm cho rằng hắn vốn không có thực lực nên không dám tới tham gia thi đấu thượng đế c h i thủ tốt xấu gì cô cũng là bạn gái của tôi có muốn tới xem tôi thi đấu hay không hàn sâm cười nói với kỳ yên nhiên cậu còn nói hưu nói vượn đừng trách tôi không khách khí kỳ yên nhiên chớp mắt một cái lại nói cậu tham gia thi đấu hạng mục chiến giáp nào tất cả hạng mục đều tham gia nhưng có một hạng mục bị trùng thời gian thi đấu hẳn là không thể tham gia hàn sâm nói cậu cho là đang răng lưới bắt ca à báo danh nhiều hạng mục như vậy làm gì kỳ yên nhiên có chút ngạc nhiên phần thưởng nhiều mà thi đấu chiến giáp có gần mười hạng mục đấy tùy tiện lấy chức quán quân đây chính là thu vào hơn mười triệu rồi hàn sâm ăn ngay nói thật hắn dự thi thuần túy là vì lấy giải thưởng cậu còn muốn đạt được vị t r ị số một nhiều hạng mục tôi thấy ngay cả mười vị trí đầu cậu cũng không tiến vào được còn hy vọng lấy phần thưởng Kỳ yên nhiên biểu ngôi một cái nói cô xem lại coi thường tôi rồi hàn sâm bất đắc dĩ nói không phải coi thường là nhìn rõ ràng bộ mặt thật của cậu Kỳ yên nhiên cười tủm tỉm nói vậy được nếu cô đã nhận định tôi không lấy được phần thưởng vậy chúng ta đánh cuộc đi hàn sâm nhìn kỳ yên nhiên nói cậu lại muốn lừa đảo kiểu gì kỳ yên nhiên có chút không nắm chắc được hàn sâm lần trước hàn sâm thắng tên gầy và lý ngọc phong đến hiện tại cô vẫn không nghĩ ra được tại sao hàn sâm lại có thể thắng sau khi đám lý ngọc phong trở về đã nghiên cứu rất lâu cũng không nghĩ ra được hàn sâm dùng thủ pháp gì đại tiểu thư đây chính là thi đấu trong trường học tôi có thể làm gì chứ hàn sâm thực sự không biết tại sao ở trong lòng kỳ yên nhiên lại có ấn tượng mình là tên lừa đảo trời đất chứng giám hắn chưa từng lừa dối gì kỳ yên nhiên hai mắt kỳ yên nhiên xoay một vòng được đó muốn đánh cược cũng được vừa nãy không phải cậu nói muốn giành chức quán quân mấy hạng mục chiến giáp à, tôi cũng không làm khó cậu nếu cậu có thể giành được chức quán quân của năm hạng mục chiến giáp coi như là cậu thắng tôi thắng thì được gì hàn sâm cười h í p mắt hỏi nếu cậu có thể đạt được năm chức quán quân tôi coi như cậu đã chứng minh bản thân tôi sẽ tuân thủ lời hứa làm bạn gái của cậu kỳ yên nhiên cười nói cô mới không tin hàn sâm có thể giành được chức quán quân huống chi còn là năm hạng mục thế thì không được hàn sâm lắc đầu liên tục làm sao lại không được kỳ yên nhiên có chút không vui cô đã là bạn gái của tôi chỗ tốt này hoàn toàn không có ý nghĩa cô mà thua phải đến hôn tôi một cái là kiểu miệng đối miệng ấy thơ má không tính hàn sâm suy nghĩ một chút lại nói còn nữa nhất định phải hoàn thành trong vòng một ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc quá một ngày sẽ phạt thêm một nụ hôn Kỳ yên n hàn i nổi giận, nhưng đột nhiên mắt đẹp khẽ lưu chuyển, không biết nghĩ tới điều、gì. cười nói, i ê n vốn muốn nhưng chuyển, không nghĩ nhưng nếu cậu không mắt lưu cậu gì, g khẽ thể, đột đẹp có h chức phải phạt không hay không? Đương nhiên đồng ý. Cô muốn trừng phạt thế nào cũng được được, đồng Đương đồng được, cũng cậu cậu có cô cũng quán quân, muốn trừng trừng nào vậy tùy tôi biết mới ý ý, dù sâm a o tôi nhất định sẽ thắng. định Hàn sẽ s tự tin nói rằng trước tiên cậu đừng lớn lối như vậy chúng ta ký hiệp ước đi miễn đến lúc cậu thua lại không công nhận trong tay kỳ yên nhiên cũng không có giấy bút cô lại nói với hàn sâm trước tiên cậu đi theo tôi tôi làm quy ước rồi chúng ta cùng ký tên kỳ yên nhiên mang hàn s â m đến một thiết bị tự phục vụ lấy ra hai bản hiệp ước cho hàn s â m xem cậu xem điều khoản đi nếu đều đồng ý thì ký tên hàn s â m cầm lấy hiệp ước nhìn kỹ một chút tờ này có hiệu lực pháp lý đấy hàn s â m thật sự có chút sợ bị kỳ yên nhiên hố cũng may kỳ yên nhiên khẳng định không nghĩ mình sẽ thất bại vì thế cô cũng không động tay chân gì trên hiệp ước chỉ có điều nếu hàn s â m thua thì sau đó phải dạy thủ pháp cho úp giấy trong chén cho cô còn phải dạy kỹ hơn nữa sau đó còn phải bảo đảm không được kỳ yên nhiên cho phép không cho phép nói chuyện với cô sau khi xem xong hiệp ước hàn sâm thoáng do dự một chút sở dĩ hắn do dự là vì hắn không xác định tụ trung đao có thể dạy cho những người khác hay không đây chính là thứ ma cờ bạc dạy cho hắn không được ma cờ bạc cho phép hàn sâm cũng không thể tùy tiện dạy cho những người khác kỳ yên nhiên thấy hàn sâm cầm hiệp ước không chịu ký cô cho rằng hàn sâm sợ bĩu môi nói làm sao cậu sợ rồi dáng vẻ oai phong chạy đi đâu rồi nếu thấy hay c á c bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha